Hắn dám cam đoan, chỉ cần hắn dám đem kia nói cho Bạch Phi Phi nghe, nàng liền dám giết hắn. Cho nên, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, hắn cái gì cũng không có nói. Thịnh Phong Hoa nói xong lời nói, liền đem ánh mắt thu trở về. Nàng biết, liền tính kia giả phục vụ sinh người đem lời nói mang cho Bạch Phi Phi, nàng cũng chưa chắc sẽ vứt bỏ. Người chính là như vậy, không có đến cuối cùng một khắc, đều sẽ không nguyện ý từ bỏ. Thịnh phong hoa bảo tiêu cũng theo sau nhìn vây khôn chính mình người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi là từng bức từng bức thượng, vẫn là cùng nhau thượng. Không phải thịnh phong hoa bảo tiêu cùng, mà là hắn nhìn ra này sáu cá nhân phía sau cũng không thế nào, cho nên hắn mới không có đem bọn họ đặt ở trong mắt. Nhưng kia sáu người nghe xong bảo tiêu nói, lại cảm thấy chính mình bị cực đại vũ nhục, sau đó vẫn luôn hướng tới kia bảo tiêu nhào tới. Nhìn kia sáu người động thủ. Bảo tiêu xoay người đối thịnh phong hoa nói một câu, thiếu phu nhân, ngươi về trước trên xe chờ ta. Thịnh phong hoa gật gật đầu, đối với bảo tiêu thực lực vẫn là rõ ràng. Nàng biết kia sáu cá nhân căn bản không phải chính mình bảo tiêu đối thủ. Không có lại xem những người này liếc mắt một cái, thịnh phong hoa nâng bước hướng tới bảo tiêu mở ra xe đi đến. Ở chiều xe đi đến thời điểm, nàng cố ý vô tình quét bạch phi phi nơi xe liếc mắt một cái, khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Trước 1341 10 tháng hoài thai, 25, Thịnh Phong Hoa đã suy đoán tới rồi Bạch Phi Phi ở xe, chẳng qua lại không có xuống dưới. Không biết nàng là sợ chết đâu, vẫn là ở quan vọng, lại hoặc là nguyên nhân khác. Cũng mặc kệ cái gì nguyên nhân, Thịnh Phong Hoa hôm nay đều không có tính toán buông tha Bạch Phi Phi. Cho nên, nàng cố ý thả chậm bước chân, cố ý dụ dỗ Bạch Phi Phi ra tới. Vừa mới hạ đến bãi đô xe thời điểm, Thịnh Phong Hoa xem qua. Nơi này theo dõi bị phá hư, tính làm chuyện xấu cũng sẽ không có người biết. Mà này, mặc kệ là đối với nàng, vẫn là đối với Bạch Phi Phi, đều là có lợi. Bạch Phi Phi nhìn xe người vẫn luôn không có xuống dưới, trong lòng chính suy đoán đối phương dụng ý lúc này, nàng nhìn đến thịnh phong hoa đi ngang qua chính mình xa tiền, hơn nữa đi được rất chậm. Bạch Phi Phi nhìn một màn này, tức khắc cao hứng lên. Cảm thấy đây là ông trời đưa cho chính mình cơ hội. bởi vì Hiện tại, Thịnh Phong Hoa ly hai cái bảo tiêu khoảng cách đều khá xa, nàng tính có việc, hai người cũng cứu không kịp. Như thế nghĩ, Bạch Phi Phi nhanh chóng quyết định, bay nhanh mở ra cửa xe, xuống lục nhắm ngay bị Thịnh Phong Hoa ngược. Nàng thân thủ không tốt lắm, xem như trải qua huấn luyện, cũng không có để cao nhiều ít. huống chi, dùng nắm tay đánh nhau, nào có dùng muốn thương trực tiếp lấy địch nhân tính mạng tới thông khoái. Thịnh Phong Hoa sớm để phòng Bạch Phi Phi. Nơi nhìn đến kia đột nhiên mở ra cửa xe, thân hình bay nhanh trận lóe, trốn đến một chiếc xe mặt sau. Nàng nhìn Bạch Phi Phi tay thương, sắc mặt có chút không tốt. Tuy rằng, nàng sớm đoán được Bạch Phi Phi khả năng ở xe, lại không có nghĩ đến nàng tay có thương. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nàng là liền tiếp đón đều không có đánh, tưởng trực tiếp giết chính mình. Trước kia, nàng vẫn luôn cho rằng Bạch Phi Phi xuẩn. Hiện tại xem ra, này Bạch Phi Phi còn có một chút đầu góc. Biết dùng thương tới giải quyết vấn đề. Như thế xem ra, nàng kế hoạch muốn thay đổi. Vốn dĩ, Thịnh Phong Hoa tưởng tới gần bạch phi phi thời điểm, trực tiếp cho nàng hạ độc. Hiện tại đối phương tay thương, nàng muốn tới gần đối phương không phải dễ dàng như vậy. Một khi đã như vậy, kia chỉ có thể để cho người khác động thủ. Mà lúc này, kia nguyên bản ở xe chờ bảo tiêu cũng từ xe xuống dưới, dơ thương nhắm ngay bạch phi phi. Nhìn kia nhắm ngay chính mình đỉnh đầu thương. Lại vừa thấy Thịnh Phong Hoa đã trốn đến xe mặt sau, nổ súng căn bản đánh không để cho, Bạch Phi Phi tức giận đến muốn chết. Nàng oán hận trừng mắt Thịnh Phong Hoa, sau đó thay đổi đầu thường, nhắm ngay kia lấy thương Bảo Tiêu. Khẩu súng buông. Bảo Tiêu nhìn Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng. Bạch Phi Phi vẻ mặt phẫn hận nhìn Bảo Tiêu, tay thương chậm chạp không muốn buông. Nàng biết, chính mình một khi buông xuống thương thua. Nàng nhưng không nghĩ, thù còn không có báo. Chính mình chết trước. Tính chết, cũng muốn kéo Thịnh Phong Hoa đẹp lưng. Như thế nghĩ, Bạch Phi Phi ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía Thịnh Phong Hoa. Mà lúc này Thịnh Phong Hoa đã từ xe mặt sau đi ra, đối kêu bảo tiêu phân phó nói, không cần cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp giết đi. Nói xong, Thịnh Phong Hoa hướng tới chính mình ngồi xe đi đến, không hề để ý tới Bạch Phi Phi. Nàng biết, hôm nay Bạch Phi Phi chết chắc rồi. Thịnh Phong Hoa. Ngươi đứng lại đó cho ta." Bạch Phi Phi nghe xong Thịnh Phong Hoa nói sau, hướng tới nàng giống lớn lên. Thịnh Phong Hoa không để ý đến, Đường Kính đi tới xe trước mặt, mở cửa xe đang chuẩn bị xe. Lúc này, tiếng súng vang lên, Bạch Phi Phi hướng tới nàng khấu động cò súng. Nguyên Lai, like, Bạch Phi Phi nhìn Thịnh Phong Hoa không để ý tới chính mình, mà nàng bảo tiêu lại lấy thương đối với chính mình. Tưởng tượng đến chính mình hôm nay thai kiếp khó tránh khỏi Một lòng tưởng kéo thịnh phong hoa đệm lưng, cho nên không quan tâm khai thương. Trưng 1342 10 tháng hoài thai, 26. Chỉ là, không biết là nàng quá mức với suốt ruột, vẫn là sao lại thế này, thương mất điểm chính xác, đánh vào cửa xe thượng phát ra trói thai thanh âm. Thịnh phong hoa sắc mặt trầm xuống, quay đầu hướng tới bạch phi phi nhìn lại. Thiếu chút nữa, kia viên đạn liền đánh vào nàng trên người. Mà lúc này lại một tiếng súng vang lên. Đó là thịnh phong hoa bảo tiêu hướng tới bạch phi phi khai thường, một thương ở giữa bạch phi phi cái chán. Bạch phi phi trừng lớn hai mắt, nhìn thịnh phong hoa chậm rãi ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Ở tiếng súng vang lên đồng thời, bạch phi phi sau cái thủ hạ cũng bị một cái khác bảo tiêu cấp giải quyết. Bọn họ một đám nằm trên mặt đất, quỳ xuống đất cầu vòng. Thiếu phu nhân, những người này xử lý như thế nào? Bảo tiêu quay đầu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, hỏi. Hỏi một chút bọn họ sau lưng còn có cái gì người? Nếu hỏi không ra tới, liền trực tiếp giết đi. Thịnh Phong Hoa không phải một cái thánh nhân, đối với này đó muốn lấy chính mình tánh mạng người, không có nhân tử. Nàng biết, đối địch nhân nhân tử chính là đối chính mình tàn nhẫn. Tựa như bạch phi phi giống nhau, phía trước không có sát nàng, chính mình lại thiếu chút nữa bỏ mạng tay nàng chung. Vừa mới, nếu không phải kêu cửa xe chắn một chút, nàng hiện tại đã là một khối thi thể nghĩ đến đây, Thịnh Phong Hoa đối với này cái thứ hai bảo tiêu tức khắc liền có ý kiến, không nói nàng vừa mới vẫn luôn ở trên xe không có xuống dưới, liền nói nàng vừa mới không có kịp thời ngăn cản Bạch Phi Phi nổ súng, liền không thể tha thứ. Nếu không phải nàng mạng lớn, hiện tại đã chết. Đây là bảo tiêu thất trách, cho nên Thịnh Phong Hoa ở ngồi trên xe phía trước, nhàn nhạt quét kia bảo tiêu liếc mắt một cái, nói: ngươi về sau không cần đi theo ta. Bảo tiêu sửng sốt. Sau đó sắc mặt trở nên khó coi lên, hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Người nói cái gì? Thịnh phong hoa thanh âm lạnh xuống dưới, chính mình vừa mới thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nàng thế nhưng còn có mặt mũi hỏi vì cái gì? Còn thỉnh thiếu phu nhân nói rõ. Bảo tiêu nhìn thịnh phong hoa, vẻ mặt quật cường cùng âm trầm. Nàng là tư gia tử sĩ, cũng là tư gia thiếu chủ ám vệ, nhưng lại chưa từng có chấp hành quá bảo hộ tư gia thiếu chủ nhiệm vụ. Hiện tại khen ngược, thế nhưng làm nàng tới bảo hộ một nữ nhân, dựa vào cái gì? Nàng chính là tư gia thiếu chủ ám vệ, dựa vào cái gì đi bảo hộ không liên quan người. Nguyên nhân chính là vì không muốn, cho nên mới sẽ chậm trễ Thịnh Phong Hoa, làm hại nàng thiếu chút nữa sẽ ra chuyện. Bởi vì ngươi không đủ tiêu chuẩn. Thịnh Phong Hoa nói xong mấy chữ này, liền không hề để ý tới kêu bảo tiêu, trực tiếp đối một cái khác bảo tiêu phân phó nói, nói cho các ngươi người phụ trách. Đem nữ nhân này thay đổi. Là, thiếu phu nhân. Người nọ lên tiếng, sau đó ngồi xuống điều khiển vị trí. Đến nỗi kia sau cá nhân, hắn đã giải quyết. Đi thôi. Nhìn bảo tiêu lên xe, thịnh phong hoa liền trực tiếp tránh ra xe. Đến nỗi một cái khác nữ bảo tiêu, thịnh phong hoa liền cái dư quang đều không có cấp. Đối với đầu góc không rõ ràng lắm, sách không rõ người, nàng liền một câu đều dư thừa Xe khởi động. Rời đi bãi đỗ xe Bị lưu lại nữ bảo tiêu sắc mặt khó coi nhìn theo xe rời đi Sau đó đánh một chiếc điện thoại Nàng phải bảo vệ chính là thiếu chủ Đến nổi nữ nhân này Ai nguyện ý bảo hộ Ai bảo hộ đi Hiện tại vừa lúc Nữ nhân này không cần nàng Nàng có thể trở về chờ tiếp theo bảo hộ thiếu chủ nhiệm vụ Nữ bảo tiêu treo điện thoại sau Vẻ mặt đắc ý đứng ở tại chỗ Chờ người tới đón nàng Thời gian một chút một chút qua đi Nàng không có chờ đến chính mình người, lại chờ tới cảnh sát. Nhìn đến đem chính mình vây lên cảnh sát, nữ bảo tiêu nông. Không đợi nàng phản ứng ở lại đây, một đôi còng tay đã dừng ở tay nàng chung. Các ngươi làm gì? mau thả ta ra. Còng tay thượng thủ, bảo tiêu tức khắc liền luôn cuống, hô to lên, nói, ta là tư gia người, các ngươi không thể bắt ta. chương 1343 10 tháng hoài thai, 27. Nhưng mà... Cảnh sát lại là căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp đi lên hai người, đem nàng cấp háp lên xe cảnh sát. Lên xe, bảo tiêu lại lần nữa dễ rùa lên, nói, vung ta ra, các ngươi mau thả ta ra. Bằng không, chờ tư ra tìm các ngươi phiền toái thời điểm, tiểu tâm ăn không hết gói đem đi. Thư ra, một người cảnh sát nhìn bảo tiêu còn ở làm ngộng đẹp, nhịn không được nói nhắc nhở nói, nói thật cho ngươi biết đi, chính là tư ra gọi điện thoại báo cảnh. Cái gì? Bảo tiêu sắc mặt biến đổi, nhìn cảnh sát, đầy mặt không dám tin tưởng, hỏi, ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì? Ngươi là gạt ta đúng hay không? Ngươi cảm thấy ta cần thiết lửa ngươi sao? Cảnh sát lạnh lùng nhìn nữ bảo tiêu, đầy mặt trào phúng. Không biết lượng sức nữ nhân, nói chính là nàng đi. Rõ ràng có rất tốt tiền đồ, lại thế nào cũng phải tưởng chút có không. Cũng không nghĩ, tư thiếu là người nào. Hắn chính là một cái hộ thê của ma. Bao nhiêu người vì có thể vào thịnh phong hoa mắt, vì có thể bảo hộ nàng mà tự tê phá đầu. Nhưng trước mắt nữ nhân này khen ngược, cho nàng cơ hội lại không quý trọng. Thế nhưng còn vọng tưởng tư ra người sẽ đến cứu nàng, thật là buồn cười cực kỳ. Một cái liền chủ tử đều bảo hộ không người tốt, ai sẽ cứu nàng. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ đâu. Nữ bảo tiêu đầy mặt không tin, chứng mắt kia cảnh sát, nói. Ngươi là gạt ta đúng hay không? Ngươi nói là chính là đi. Cảnh sát đã không nghĩ lại lý kia nữ bảo tiêu. Đều nói kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, đối với không thức thời vụ, nhận không rõ ràng lắm tình thế người, hắn cũng không muốn lại lãng phí miệng lưỡi. Dù sao nữ nhân này cũng không có về sau, cho nên vẫn là tỉnh tỉnh nước miếng đi. Nữ bảo tiêu nhìn cảnh sát không để ý tới chính mình, bực bội đến không được. Nàng tưởng xác nhận một chút vừa mới cảnh sát lời nói là thật là giả nhưng tay nàng bị còn lại, không có biện pháp cầm di động gọi điện thoại. đối với cảnh sát lời nói nàng là bán tín bán nghi. phía trước nàng gọi điện thoại cho chính mình đầu nhi thời điểm, đầu nhi rõ ràng nói rất đúng tốt, sẽ phái người tiến đến tiếp nàng. nhưng hiện tại đầu nhi không chỉ có không có phái người tiến đến, chính mình ngược lại bị cảnh sát bắt, nàng muốn biết đây là vì cái gì? muốn biết cảnh sát vừa mới lời nói đến tột cùng là thật là giả. đem điện thoại cho ta. Ta muốn gọi điện thoại. Nữ bảo tiêu không cam lòng, bình tĩnh lại so đối kia cảnh sát nói. Cảnh sát nghe ngôn nhìn nữ bảo tiêu liếc mắt một cái, không nói gì. Ngươi không nghe được ta nói sao. Đem điện thoại cho ta, ta muốn gọi điện thoại. Nữ bảo tiêu lại lần nữa nhắc lại một lần, ánh mắt gắt gao nhìn cảnh sát. Cảnh sát vẫn là không để ý tới, nữ bảo tiêu càng thêm bực bội lên. Trước kia, chỉ cần nàng vừa nói là tư ra người mọi người đều sẽ cho vài phần mặt mũi. Nhưng hiện tại, nay cảnh sát biết rõ nàng là tư gia người, lại như vậy đối nàng, nàng như thế nào có thể không tức giận, như thế nào có thể không bực bội. Nàng suy nghĩ, một hồi chờ nàng đem sự tình làm rõ ràng, chờ tiếp nàng người tới, chờ tay nàng khảo tá, nàng nhất định phải làm cảnh sát đẹp. Cảnh sát không có sai quá nữ bảo tiêu trong mắt hận ý, nhìn nàng một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dáng nghĩ nghĩ vẫn là đem nàng điện thoại trả lại cho nàng. Nữ bảo tiêu tiếp nhận điện thoại, lập tức liền bắt một cái dây số đi ra ngoài, đúng là phía trước nàng bắt quá lao đại dây số. Làm ám vệ trung duy nhị nữ tính, nữ bảo tiêu tại ám vệ giữa luôn luôn xài được. Mặc kệ đầu nhi, vẫn là mặt khác đồng bạn, đều nhường nàng mấy phần. Cũng chính bởi vì vậy, làm nàng dưỡng thành không coi ai ra gì, mắt cao hơn đỉnh tính tình, cho rằng người khác nên phục nàng cho rằng nàng tại ám vệ giữa có bao nhiêu quan trọng giống nhau. Lại không biết, đại gia phùng nàng, chẳng qua là bởi vì vật lấy hi vi quý mà thôi. Trước 1344 10 tháng hoài thai, 28. Điện thoại thực mau liền truyền được, trong thai truyền đến một người nam nhân thanh âm. Nữ bảo tiêu vừa nghe đến cùng nhi thanh âm, mở miệng liền chất vấn nói, đầu nhi, ngươi như thế nào không có phái người tới đó ta. Ám vệ, ngươi đã không phải ám vệ người. Về sau không cần lại gọi điện thoại tới? Đầu nhi, cũng chính là ám một một câu, làm nữ bảo tiêu sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, hỏi, vì cái gì? Ám bảy, ngươi luôn luôn thông minh. Chẳng qua, thông minh phản bị thông minh lầm. Đến nỗi vì cái gì, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, làm cái gì? Ta làm cái gì? Nữ bảo tiêu vẻ mặt không rõ nguyên do. Chẳng qua, ám một lại không nghĩ quá nhiều giải thích, chỉ nói một câu. Hảo, ngươi đã bị khai trừ rồi, về sau không cần lại liên hệ. Nói xong, ám một liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nữ bảo tiêu nghe di động truyền đến manh âm, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nàng nâng lên tay, thường đem điện thoại ném văng ra. Có thể tưởng tượng tưởng lại cảm thấy không cam lòng, vì thế lại lần nữa trọng bắt dây số, lại truyền đến tắt máy thanh âm. Giờ khắc này, nữ bảo tiêu mặt âm trầm phảng phất muốn tích ra thủy tới. đáng chết Hắn thế nhưng đem nàng kéo vào số đen, hắn thật sự không nghĩ cùng nàng lại liên hệ. hỗn đảng. Nữ bảo tiêu mắng to một tiếng, sau đó cuối cùng vẫn là nhịn không được đem điện thoại cấp căng ngã. Cảnh sát nhìn nữ bảo tiêu này phó tức đến sắp điên bộ dáng, lắc lắc đầu. Ám đạo, có người à, chính là như vậy, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, thế nào cũng phải muốn thượng vội vàng đi tự dứt lấy đủ. Hà tất đâu. Nữ bảo tiêu tức giận đến muốn chết. Nhưng tưởng tượng đến chính mình vào cảnh sát cục liền rốt cuộc ra không được, như thế nào có thể cam tâm. Nhưng phía trước, nàng gọi điện thoại cấp đầu nhi, đối phương lại là không để ý tới nàng. Nhìn dáng vẻ, nàng đã bị tư gia từ bỏ. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Ngược lại cảm thấy nàng sẽ rơi xuống tình trạng này, quái thịnh phong hoa. Nếu không phải thịnh phong hoa, nàng cũng sẽ không bị tư gia từ bỏ. Càng muốn Nữ bảo tiêu càng hận, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp. Nàng là ám vệ, cũng là cô nhi, trừ bỏ cùng là ám vệ đồng bọn, nàng không có một cái bằng hữu liền cầu viện cũng không biết tìm ai. Nhưng nàng lại không bằng lòng như vậy cả đời ngốc tại trong nhà lao. Làm sao bây giờ? Nữ bảo tiêu nghĩ biện pháp giải quyết. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng đột nhiên đem ánh mắt dừng ở cảnh sát trên người, hỏi, ngươi kết hôn không có? Cảnh sát sửng sốt. Nhìn nữ bảo tiêu, không biết nàng như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Bọn họ giống như không như vậy thuộc đi. Phát cái gì lăng A, ta hỏi ngươi kết hôn không có. Nữ bảo tiêu nhìn cảnh sát sững sở, nhịn không được liền lớn tiếng lên. Quan ngươi chuyện gì? Bị nữ bảo tiêu một giống, sắc mặt tức khắc không hảo, sắc một câu. Nguyên tưởng rằng, nữ bảo tiêu sẽ tự động câm miệng, không nghĩ nàng nói ra nói, lại làm cảnh sát dở khóc dở cười. Chỉ nghe kia nữ bảo tiêu nói, tự nhiên là quan chuyện của ta. Nếu ngươi không có kết hôn, như vậy ta có thể gả cho ngươi. Bất quá tiền đề là, ngươi đến trước thả ta. Nghe xong lời này, cảnh sát nhìn nữ bảo tiêu ánh mắt, giống như là đang xem một cái ngu ngốc. Nàng thế nhưng nói phải gả cho hắn, còn nói làm hắn thả nàng, không phải ngu ngốc là cái gì. Nàng cho rằng nàng là ai, thiên tiên sao? Cho rằng nàng nói gả, hắn liền sẽ cười sao? Thật là không biết cái gọi là. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Nữ Bảo Tiêu nhìn cảnh sát nhìn nàng, giả bộ một bộ thẹn thùng bộ dáng, túi đầu, nói, ngươi như vậy nhìn ta, ta sẽ ngượng ngùng. Cảnh sát hết trôi nói rồi, hơi hơi hé miệng lại không có nói ra một câu tới. Đối với loại này tự mình cảm giác tốt đẹp nữ nhân, hắn thật là không lời nào để nói. Chương 1345 10 tháng hoài thai 29. Nữ Bảo Tiêu túi đầu Đợi nửa ngày, cũng không có chờ đến cảnh sát một câu, nhìn không được liền ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái. Đương nàng nhìn đến cảnh sát vẻ mặt trào phúng nhìn chính mình khi, sắc mặt khó coi lên, nói, như thế nào, ngươi không vui, ta nên vui sao. Cảnh sát trắng nữ bảo tiêu liếc mắt một cái, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi nói gả, ta liền phải cưới sao. Ta lớn lên khó coi sao. Nữ bảo tiêu như mày. Không rõ này cảnh sát vì cái gì sẽ không nghĩ cưới nàng. Tại ám vệ giữa, chính là có rất nhiều nam nhân đối nàng coi ý tứ, nhưng nàng lại là một cái đều không có coi trọng. Nàng duy nhất coi trọng người, chính là chính mình chủ tử Tư Chiến Bắc. Chỉ tiếc Tư Chiến Bắc lại là liền xem đều chưa từng nhiều liếc nhìn nàng một cái. Có cưới hay không ngươi, cùng ngươi lớn lên đẹp hay không có cái gì quan hệ. Cảnh sát nhìn nữ bảo tiêu. Rốt cuộc minh vì đối phương vì cái gì sẽ rơi xuống tình trạng này. Hóa ra, nữ nhân này chính là cái ngốc tử. Nam nhân không đều là thích đẹp nữ nhân, tưởng cưới xinh đẹp nữ nhân sao. Ta tự nhận là lớn lên không kém, gả cho ngươi cũng không xem như bị khuất ngươi, không phải sao. Thính, ta không muốn cùng ngươi nói, ta và ngươi nói không thông. Cảnh sát đã không nghĩ lại cùng nữ bảo tiêu nói chuyện, cũng may cũng đã tới rồi cục cảnh sát. Xe ngừng lại. Cảnh sát trực tiếp xuống xe, sau đó ý bảo mặt khác hai cái đồng bạn, đem nữ bảo tiêu cấp mang theo xuống dưới. Lại không nghĩ, kia nữ bảo tiêu một chút xe cảnh sát, liền dùng lực tránh thoát bắt lấy nàng người, sau đó xoay người liền muốn chạy. Bởi vì nàng biết, một khi đi vào, liền ra không được. Vừa mới nàng còn nghĩ làm cảnh sát cưới chính mình, coi đây là điều kiện tới đạt được tự do, nhưng cảnh sát lại không muốn. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể chạy thoát. Chỉ cần chạy đi, nàng sẽ không sợ sống không nổi. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đã từng cũng là tư gia ám vệ, khẳng định sẽ có người muốn nàng. Như thế nghĩ, nàng chạy trốn càng thêm nhanh. Đã có thể vào lúc này, nàng trước mặt đột nhiên nhiều một đạo bóng ma. Nữ bảo tiêu phanh lại không kịp, trực tiếp đụng phải đối phương. Như vậy va chạm, đâm cho nàng cả người đều sinh đau lên. Vì thế, nàng bay nhanh ngẩn đầu lên tới vừa thấy che ở chính mình trước mặt đúng là phía trước cái kia không muốn cưới nàng cảnh sát khi, sắc mặt khó coi lên, nói, ngươi chống đỡ ta làm cái gì. Cảnh sát không nói gì, trực tiếp tiến lên bắt được nữ bảo tiêu tay, sau đó lui kéo nàng hướng cục cảnh sát mà đi. Cũng may hắn tốc độ tương đối mau hơn nữa là ở hắn quen thuộc cục cảnh sát, bằng không nói không chừng thật đúng là bị nữ nhân này trốn thoát. Buông ta ra, người buông ta ra. Nữ bảo tiêu giấy ruột. Cũng mặc kệ nàng dùng như thế nào lực, đều không có tránh thoát ra tới, trực tiếp bị mang vào cục cảnh sát bên trong. Tiến cục cảnh sát, cảnh sát không có đem nữ bảo tiêu lại giao cho người khác, mà là trực tiếp đem nàng đưa vào đại lao. Vào đại lao, nữ bảo tiêu cả người đều tuyệt vọng lên. Nàng biết, chính mình cả đời này xong rồi. Nữ bảo tiêu bị mang đi, quan vào cục cảnh sát sự tình thịnh phong hoa hoàn toàn không biết gì cả. Nàng về tới trong nhà sau cùng cha mẹ đánh một tiếng tiếp đón, liền trực tiếp về phòng đi. ở bên ngoài ngây người một ngày, Thịnh Phong Hoa có chút mệt mỏi. đang chuẩn bị ngủ khi điện thoại vang lên. Thịnh Phong Hoa vừa thấy là Mai Nhược Lan đánh tới, hỏi nàng về đến nhà không có. Thịnh Phong Hoa cười nói một tiếng đã về đến nhà, là Mai Nhược Lan không cần lo lắng. lúc này mới treo điện thoại. treo điện thoại sau, Thịnh Phong Hoa đang chuẩn bị đem điện thoại bồng, điện thoại lại vang lên. lúc này đây. Lại là tư chiến Bắc đánh tới. Thịnh Phong Hoa ấn xuống tiếp công tác điện, nhẹ nhàng hô một tiếng, chiến Bắc. Tức phụ, người không sao chứ. Trong điện thoại truyền đến tư chiến Bắc lo lắng thanh âm, hắn vừa mới mới biết được thịnh Phong Hoa đụng phải bạch phi phi, hơn nữa thiếu chút nữa liền có chuyện. chương 1346 10 tháng hoài thai, 30. Tưởng tượng đến chính mình tiểu thê tử thiếu chút nữa liền có chuyện, tư chiến Bắc liền hối hận đến không được. Hối hận không nên đem ám bảy phái đến thỉnh phong hoa bên người. Cũng may, thịnh phong hoa không có việc gì, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Lúc trước, nàng đem ám bảy phái đến thỉnh phong hoa bên người, cũng là suy xét đến nàng là một nữ nhân. Đi theo thỉnh phong hoa sẽ tương đối phương tiện, lại không nghĩ đối phương không chỉ có không có kết thúc bảo hộ trách nhiệm, ngược lại thiếu chút nữa hại tiểu thế tử. Cũng may, cuối cùng tiểu thê tử không có xảy ra chuyện. Bàng không hắn nhất định sẽ sống xẻo ám bảy. Con hảo ám một không là một cái hồ đồ, biết sự tình sau khi trải qua, trực tiếp đem ám bảy từ ám vệ bên trong xóa tên. Bằng không, hắn liền ám một cũng muốn cùng nhau phạt. Ta không có việc gì. Thịnh Phong Hoa biết tư chiến bắc khẳng định là đã biết buổi tối phát sinh sự tình, bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy. Cũng là, liền tính nàng không nói, những cái đó bảo tiêu nhưng tư chiến bắc cấn bài. Bọn họ khẳng định sẽ hướng tư chiến Bắc bẩm báo. Nghĩ đến này, Thịnh Phong Hoa không khỏi lại nghĩ tới cái kia nữ bảo tiêu. Nàng trực tiếp đem đối phương cấp 2, biết được sẽ tư chiến Bắc một tiếng. Rốt cuộc, người là hắn lớn bải. Vì thế, nàng đối tư chiến Bắc nói, chiến Bắc, có một cái bảo tiêu ta không hài lòng, đem nàng cấp 2. Tức phụ, việc này ta đã biết. Là ta sai, đem như vậy một người phóng tới cạnh ngươi Cũng may. Ngươi không có việc gì, bằng không ta vô pháp tha thứ chính mình. Chiến Bắc, ngươi không có sai, sai chính là nàng. Là nàng không có tự mình hiểu lấy, nhận không rõ ràng lắm chính mình vị trí. Thịnh Phong Hoa cũng không có quái tư chiến Bắc, nàng biết tư chiến Bắc là hảo ý chẳng qua, nữ nhân kia tâm quá lớn. Cho nên, người như vậy nàng dùng không dạy nổi, cũng không dám dùng. Lúc này đây là nàng may mắn, tiếp theo đâu? Vì chính mình an toàn. Người như vậy vẫn là không cần đặt ở bên người hảo. Đây cũng là nàng trực tiếp khai đối phương nguyên nhân. Tức phụ, ngươi yên tâm, về sau loại chuyện này sẽ không lại đã xảy ra. Hôm nay cái kia bảo tiêu, ta đã đem nàng xóa tên. Đối với ám bảy sự tình, thịnh phong hoa cũng không có lại nắm. Ám bảy chẳng qua là một cái bảo tiêu mà thôi, căn bản không cần nàng phí cái gì tâm tư. Cho nên, nàng thực mau liền kém khai đề tài, nói lên bạch phi phi sự tình. Chiến Bắc, Bạch Phi Phi đã chết, nhưng ta lo lắng nàng sau lưng người còn sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Thịnh Phong Hoa đã làm người đi tra Bạch Phi Phi sau lưng người, nhưng hiện tại còn không có tin tức. Tức phụ, chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, ta sẽ xử lý tốt. Tư Chiến Bắc không nghĩ làm Thịnh Phong Hoa thao quá nhiều tâm. Bạch Phi Phi bóng dáng hắn đã ở tra xét, chờ điều tra ra lúc sau hắn sẽ áp dụng tương ứng thi thố. Hắn nhưng không hy vọng, đã chết một cái Bạch Phi Phi Lại tới một cái trần phi phi, vương phi phi gì đó. Đều nói chạm thảo không trừ tận ốc, xuân phong thổi lại sinh. Chỉ cần tra ra bạch phi phi bối cảnh, hắn tính toán tiên hạ thủ vi cường, không cho đối phương cơ hội. Mặc kệ bạch phi phi tiến đến báo thủ có phải hay không chịu sau lưng người sai xử, đối phương đều không phải là cái gì người tốt. Hành! Thịnh phong hoa nhưng thật ra không nói thêm gì, nếu tư chiến bắc sẽ xử lý, nàng liền buông tay làm hắn đi xử lý. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không làm chính mình người dừng lại. Liền tính nàng không nhúng tay, ít nhất muốn cũng muốn biết đối phương là người nào, làm được trong lòng hiểu rõ. Thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc nói trong chốc lát, nhìn thời gian không còn sớm, liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó lên giường nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, nàng như thường lui tới giống nhau tiến vào không gian. Nhưng tiến không gian, nàng liền cảm giác được dị thường. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình bụng giống như trưởng thành một ít. Túi đầu nhìn chính mình bụng, rôi tay vướt kia phồng lên tới địa phương, thịnh phong hoa trong mắt khó nén kinh hỉ chi sắc. chương 1347 10 tháng hoài thai, 31. Nàng bảo bảo trưởng thành. Ái tiểu thuyết di động đoan M. Phía trước, tuy rằng nàng biết chính mình mang thai, nhưng thân thể lại là không có gì biến hóa. Trừ bỏ nôn ngén bên ngoài, căn bản không có cái gì bất đồng địa phương. Nhưng hôm nay, đương nàng nhìn đến bụng lớn một ít khi, rốt cuộc cảm nhận được chính mình trong bụng có một cái sinh mệnh, đang ở chậm rãi lớn lên. Bảo bảo, ngươi có thể nghe được mụ mụ nói chuyện sao? Thịnh phong hoa gấp không chờ nổi tưởng cùng bảo bảo nói chuyện, lại quên mất bảo bảo hiện tại mới hơn một tháng hai tháng mà thôi. Bảo bảo đều còn không có trưởng thành người, như thế nào có thể nghe được nàng nói chuyện? Đợi một hồi không có chờ đến bảo bảo động tĩnh, thịnh phong hoa không khỏi mất mắt lên. Bất quá, mất mát cũng chỉ là trong nháy mắt. Nàng biết bảo bảo bây giờ còn nhỏ, còn không có lớn lên. Chờ nó lại lớn lên một chút hảo, đến lúc đó hắn có thể nghe được nàng nói chuyện thanh âm. Như thế nghĩ, thịnh phong hoa cùng thường lưu tới giống nhau, vây quanh mai lâm đi rồi một vòng, lại đánh trong chốc lát thái cực, lúc này mới đi phòng thí nghiệm. Tuy nói hiện tại bảo bảo con nhỏ, bất quá thịnh phong hoa vẫn là tính toán đối hắn tiến hành thai giáo. Vào thật hiểm thất. Thịnh Phong Hoa trực tiếp hướng kệ sách mà đi, muốn tìm một ít thích hợp thai giáo thư tịch. Bất quá tiếc nuối chính là, nàng kệ sách thư đại bộ phận đều là chuyên nghiệp thư tịch, thai giáo gì đó thư thật đúng là không có. Không tìm được thư, nàng cũng không có ở trong không gian nhiều ngốc. Nàng tính toán ngỏ đi ra ngoài đi dạo hiệu sách, mua một ít thư trở về. An qua bữa sáng sau, Thịnh Phong Hoa đối mâu thân Diệp Thanh Ca nói, mẹ, ta ngỏ muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn hay không bổi ta một khối đi? Đi ra ngoài, đi đâu a? Diệp Thanh ca một người ngốc tại trong nhà cũng không có gì sự tình, cho nên ở Thịnh Phong Hoa đưa ra thời điểm, hỏi nàng đi nơi nào. Nếu Thịnh Phong Hoa hẹn bằng hữu, hoặc là đi tham gia tụ hội cái gì, nàng không đi thấu cái này náo nhiệt. Mẹ, ta muốn đi hiệu sách đi dạo, mua mấy quyển thư trở về nhìn xem. Thịnh Phong Hoa cười nói. Đi hiệu sách ra, kia hành, ta bồi người cùng đi. Diệp Thanh Ca vừa nghe Thịnh Phong Hoa là đi hiệu sách, chạy nhanh đứng hạ. Nàng cũng muốn đi hiệu sách mua mấy quyển thư trở về nhìn xem, bằng không hiện tại nàng không cần làm cơm, mỗi ngày rảnh rỗi thời điểm, có chút ăn không ngồi rồi. Phía trước Thịnh Phong Hoa cũng khuyên quán nàng, làm nàng đi tham gia tập thể hình, hoặc là đi báo chút hứng thú ban học. Bất quá, nàng suy xét đến Thịnh Phong Hoa một người ở nhà sẽ cô đơn, cự tuyệt. Hiện tại, Thịnh Phong Hoa nếu muốn xem thư kia nàng cũng bồi đọc sách đúng rồi. Cứ như vậy, mẹ con hai cái cùng nhau đọc sách, cũng có cái bạn không phải. Diệp Thanh Ca về phòng thay đổi một bộ quần áo, cầm một cái túi sách cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau đi ra cửa. Tới rồi hiệu sách, Thịnh Phong Hoa làm tài xế đi về trước, chính mình tắt cùng mẫu thân Diệp Thanh Ca chậm rãi đi dạo lên. Sách này cửa hàng trọng đại, hơn nữa có vài tầng. Mẹ con hai cái một tầng một tầng chậm rãi dạo, đợi cho đem mấy tầng đều dạo xong. Đã qua đi hai cái giờ. Cũng may hiểu sách bên trong có một ít cung người đọc nghỉ ngơi cùng đọc sách bàn ghế, Bằng không nếu vẫn luôn dạo, hai người khẳng định muốn mệt muốn chết rồi. Nghỉ ngơi một hồi, mẹ con hai cái nhìn thời gian không còn sớm, lúc này mới ôm tuyển tốt thư tịch, đi tính tiền. Về đến nhà, Thịnh Phong Hoa gấp không chờ nổi cầm một quyển sách ra tới, sau đó ngồi ở sofa niệm lên. Nghe được Thịnh Phong Hoa niệm thư, Diệp Thanh ca nhịn không được hỏi, Phong Hoa, Ngươi như thế nào đem thư nội dung đọc ra tới? Diệp Thanh Ca vẫn luôn cho rằng, Thịnh Phong Hoa cùng chính mình giống nhau, mua thư dùng để xem. Lại không nghĩ, nàng không chỉ có xem, còn đọc. Mẹ, ta đọc cấp bảo bảo nghe. Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó chỉ chỉ chính mình bộ. chương 1348 10 tháng hoài thai, 32. Hắn mới bao lớn, ngươi đọc sách cho hắn nghe. Hắn hiện tại có thể nghe hiểu mới là lạ. Diệp Thanh Ca vẻ mặt buồn cười nhìn Thịnh Phong Hoa, đối với nàng ý tưởng có chút dở khóc dở cười. Bảo bảo hiện tại nhiều nhất hai tháng, còn chỉ có một tiểu nắm tay như vậy đại, hắn có thể nghe hiểu cái gì? Ta biết hắn hiện tại nghe không hiểu a. Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, Diệp Thanh Ca đang muốn nói một câu ngươi biết còn đọc khi, nghe được Thịnh Phong Hoa lại nói chuyện, nói, một lần không hiểu, ta nhiều đọc mấy lần hắn đã hiểu. Diệp Thanh Ca càng thêm hết trô nói rồi cũng không hảo đả kích chính mình nữ nhi, phù hợp đạo, kia hành, ngươi chậm rãi đọc đi, ta về phòng đi. Diệp Thanh Ca về phòng đi, thịnh phong hoa lại lần nữa đọc lên. thằng đến đủ nửa giờ, lúc này mới ngừng lại. Sau đó đứng dậy đi trong hoa viên đi đi, cấp hoa rót tới nước, lại tùng tùng thổ. Tài cán trong chốc lát sống, thịnh phong hoa cảm thấy mệt mỏi, vì thế về phòng nghỉ ngơi đi. thằng đến ăn cơm thời điểm, mới ra tới. Ăn cơm xong. Nàng đi ngủ trưa. Tỉnh lại sau, trực tiếp tiến không gian chế dự đi. Trong không gian đã tổn không ít dược phẩm, Thịnh Phong Hoa tính toán đem này đó dược phẩm đưa về thành phố A đi. Bất quá, đi thành phố A phía trước, nàng đến cấp tư chiến Bắc nói một tiếng. Vì thế, vạn thông điện thoại thời điểm, Thịnh Phong Hoa đối tư chiến Bắc nói chính mình phải về một chuyến thành phố A sự tình. Bất quá, tư chiến Bắc lại không có đồng ý. Hắn đã tra được Bạch Phi Phi sau lưng người là ai? Người nọ không phải người khác, đúng là ám dạ tổ chức trước thủ lĩnh, đào tẩu cái kia. Lúc này đây, hắn phái Bạch Phi Phi tiến đến, cũng có dò đường ý tứ. Nếu Bạch Phi Phi có thể giết thịnh phong hoa tự nhiên là tốt nhất, nếu sát không xong, kia hắn còn có hậu chiêu. Hiện tại, Bạch Phi Phi đã chết, đối phương sau chiêu cũng mã muốn tới. Đương nhiên, hắn cũng phái ra chính mình người. Tính toán trực tiếp đem đối phương cấp giải quyết. Chẳng qua, trong khoảng thời gian ngắn không có tìm được đối phương, cho nên vì an toàn khởi kiến, Tư Chiến Bắc không đồng ý Thịnh Phong Hoa hồi thành phố A. Đối với Tư Chiến Bắc băn khoăn, Thịnh Phong Hoa biết. Cho nên, cũng không nói thêm gì. Bất quá, nàng lại có tính toán của chính mình. Tư Chiến Bắc không hảo tìm người, nàng chưa chắc không hảo tìm. Treo Tư Chiến Bắc điện thoại sau, Thịnh Phong Hoa trực tiếp liên hệ phong miên. Đem tình huống đôi hắn nói một câu. Phong Miên lập tức hứa hẹn, nhất định sẽ mau chóng đem kia ám giả trước thủ lĩnh cấp tìm ra. Đối với Phong Miên năng lực, Thịnh Phong Hoa vẫn là yên tâm. Quả nhiên, một giờ sau, Phong Miên trở về điện thoại lại đây, nói cho Thịnh Phong Hoa đối phương nơi vị trí. Nguyên lai, like, người nọ đã đi tới Hoa Hạ, hơn nữa ở thành phố B. Có địch nhân tin tức, Thịnh Phong Hoa cũng không có tính toán chính mình ra tay. Trực tiếp đã phát một cái tin tức cấp tư trên Bắc, làm hắn phái người đi giải quyết đối phương. Lúc này, thành phố B tới gần Hương Sơn công viên một tòa chung cư chi, ám dạ trước thủ lĩnh ngồi ở phòng khách sofa, miệng ngậm một cây xì gà. Hắn bên người, ngồi phía trước cùng hắn cùng nhau đảo tẩu phong hải cùng phong dương. Thủ lĩnh, bạch phi phi nữ nhân kia thật vô dụng, liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Không chỉ có như thế, còn đem mệnh cấp ném. Thật là hưởng phí chúng ta tâm tư. Phong Hải đem mới vừa được đến tin tức nói cho thủ lĩnh. Bọn họ hôm nay vừa mới đến thành phố B, cũng vừa mới được đến Bạch Phi Phi bị giết tin tức. Nguyên tưởng rằng, trải qua hơn nửa năm huấn luyện, này Bạch Phi Phi sẽ là một cái đủ tư cách sát thủ. Lại không nghĩ, xuất sư chưa tiệp thân chết trước, mới ra nhiệm vụ đã chết. Thủ lĩnh không nói gì, mà là nhìn một bên không có mở miệng phong dương, hỏi. Nữ nhân kia hiện tại ở địa phương nào? chương 1.349 10 tháng hoài thai, 33. Quay đầu lanh nói, nữ nhân kia hiện tại hẳn là còn ở trong nhà nàng đốc. Hoàn Mỹ di động đoan em mở theo tin tức biểu hiện, từ Bạch Phi Phi sau khi xuất hiện, nữ nhân kia rất ít ra cửa. Hơn nữa nàng tính ra cửa, bên người cũng có bảo tiêu đi theo. Lúc trước Bạch Phi Phi là quá mức với khinh địch, do đó bị nàng bảo tiêu cấp giết. Nghĩ cách đem nàng cấp dẫn ra tới. Thủ lĩnh phân phò nói. Giết người vẫn là ở bên ngoài tốt hơn động thủ, nếu trực tiếp vọt tới đối phương trong nhà nói, không hiểu biết tình huống thực dễ dàng thất bại. Minh Bạch. Phong Hải gật gật đầu. Lần này, bọn họ mang theo không ít người tiến đến, nếu đem thỉnh phong hoa dẫn ra tới lời nói, giải quyết lên sẽ phương tiện rất nhiều. Ở thủ lĩnh cùng hai cái thủ hạ mật đảm thời điểm, tư chiến bắt người đã đi ra ngoài. Bọn họ mục tiêu. Đúng là vừa đến thành phố B thủ lĩnh một hàng. Tư chiến bắt người thực mau đến gần rồi chung cư, sau đó một chút một chút tiếp cận thủ lĩnh bọn họ đặt chân nhà ở. Mắt thấy, bọn họ muốn tới đặt kia phòng ở cửa, kia trong phòng thủ lĩnh đột nhiên đứng lên, sau đó đối hai cái thủ hạ nói, chúng ta đến mã rời đi. Phong Hải cùng Phong Dương sừng sốt lại không nói hai lời, trực tiếp thu thập đồ vật, cùng thủ lĩnh cùng nhau vào một gian phòng ngủ. Tiến phòng ngủ. Ba người thẳng đến tủ quần áo mà đi. Mở ra tủ quần áo môn, thủ lĩnh ở tủ quần áo vách trong lớn một chút, một chỗ tường kép lộ ra tới. Mà tường kép bên trong, là một cái thang lầu. Ba người đi vào tường kép, theo thang lầu mà xuống, tiến vào một khắc căn hộ. Ba người đem hành lý mở ra, sau đó cải trang giả dạng một phen, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Tư chiến bắc thủ hạ, căn bản không biết mục tiêu đã rời đi, đang dùng dây thép mở ra khóa cửa. Khóa cửa mở ra, hai người dẫn đầu vọt đi vào. Lại phát hiện, trong phòng căn bản không có người. Đầu nhi, không ai. Vọt vào đi người, kiểm tra rồi một chút toàn bộ nhà ở, sau đó hướng mang đội người hội báo lên. Không ai. Mang đội người sửng sốt, nữ mẩy. Phía trước, hắn rõ ràng hỏi qua bảo an, mà cô ý đi theo dõi nhìn một chút, nhìn đến mục tiêu nhân vật vào phòng sau, vẫn luôn không có ra tới. Nhưng hiện tại, Đồng bạn lại nói cho hắn không có người, sao có thể. Như thế nghĩ, mang đội người vào phòng, sau đó mọi nơi điều tra lên. Một vòng xuống dưới, một chút phát hiện đều không có. Sao có thể đâu. Mang đội người tự nói lên, người này hảo hảo như thế nào mất tích đâu. Đầu nhi, này nhà ở sẽ không có mật thất đi. Một cái đội viên thuận miệng nói một câu, lại làm mang đội người mắt sáng ngời, sau đó phân phó nói, đại gia cẩn thận tìm một chút. Nhìn xem trong phòng có phải hay không có tường kép hoặc là ám môn. Là, mọi người lên tiếng, sau đó bay nhanh tìm kiếm lên. Trải qua một phen nỗ lực, bọn họ rốt cuộc ở tủ quần áo chỗ tìm được rồi tường kép, cùng với kia đi thông dưới lầu thang lầu. Nhìn đến này thang lầu, mọi người sắc mặt khó coi lên. Không cần tưởng cũng biết, đối phương hẳn là đào tẩu. Quả nhiên, khi bọn hắn hạ đến dưới lầu thời điểm, nhà ở cũng không có người. Trải qua một phen tìm hiểu cùng do hỏi, mới biết được ở bọn họ tiến vào tầng lầu sau không lâu, có ba nam nhân từ căn nhà này rời đi. Đại gia tiến đến phòng điều khiển điều chỉnh lương bổng liêu vừa thấy, ba người là cải trang rời đi, trách không được cửa thủ người không có phát hiện. Không có thể hoàn thành nhiệm vụ, mang đội người gọi điện thoại cấp tư chiến bắc, nói cho hắn mục tiêu chạy thoát. Tư chiến bắc không nghĩ tới địch nhân như thế giảo hoạt, chỉ phải làm thủ hạ về trước tới, sau đó lại nghĩ biện pháp khác. Nhưng mà, tư chiến bắc lại không biết, thủ lĩnh bọn họ cũng không có đi xa, mà là tiến vào liền nhau một cái khác tiểu khu. Trước 1350 tháng hoài thai, 34, ba người tiến vào một chỗ bất động sản, nghĩ đến vừa mới thiếu chút nữa đã bị bắt, như cũ lòng còn sợ hãi. Thủ lĩnh, chúng ta lại tránh được một kiếp. Phong hải vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình thủ lĩnh, nếu không phải thủ lĩnh, bọn họ hiện tại có lẽ đã là một khối thi thể liên tính bất tử cũng sẽ rơi vào những người đó trong tay đúng vậy thủ lĩnh ngươi quá lợi hại phong dương cũng giống nhau đối với thủ lĩnh bản lĩnh bội phục sắt đất thủ lĩnh ngươi lại như thế nào biết có nguy hiểm phong hải vẻ mặt tò mò nhìn thủ lĩnh hỏi nhưng mà thủ lĩnh lại chỉ là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái không có trả lời hắn dựa vào là một loại trời sinh nhạy bén cùng trực giác những năm gần đây dựa vào cái này Hắn không biết tránh thoát nhiều ít nguy hiểm. Phong hải nhìn thủ lĩnh không nói gì, đảo cũng không có vẫn luôn truy vấn đi xuống, mà là thay đổi một cái đề tài, hỏi, thủ lĩnh, những cái đó là người nào, như thế nào sẽ biết chúng ta đặt chân địa phương? Thủ lĩnh nhíu mày, đây cũng là hắn không nghĩ ra vấn đề. Bọn họ vừa mời đến, liền có người tìm tới mua tới. Cái này làm cho hắn thực hoài nghi, có phải hay không có người đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm? Nếu thật là nói vậy, kia bọn họ phải cẩn thận. Còn có thể là người nào, khẳng định là nữ nhân kia người bái. Phong Dương cái thứ nhất nghĩ đến chính là Thịnh Phong Hoa. Hắn cảm thấy trừ bỏ Thịnh Phong Hoa, người khác căn bản không có khả năng để ý bọn họ. Nữ nhân kia có buồn sự này. Phong Hải có chút không tin. Tuy nói Thịnh Phong Hoa giết Bạch Phi Phi, nhưng hắn cảm thấy là bởi vì Bạch Phi Phi quá xuẩn. Đừng xem thường bất luận cái gì một người. Nữ nhân kia không đơn giản. Thủ lĩnh nhìn Phong Hải liếc mắt một cái, đối với thịnh Phong Hoa không thể không một lần nữa đánh giá lên. Đối với thịnh Phong Hoa, hắn không thể nghi ngờ là hận. Đương thật nếu không phải nàng cùng Phong Miên liên thủ, hắn cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Cho nên, ở hắn Đông Sơn tái khởi thời điểm, hắn cái thứ nhất tìm không phải thay thế được chính mình vị trí Phong Miên, mà là thịnh Phong Hoa. Hắn tính toán trước đem thịnh Phong Hoa giải quyết. Lại đi tìm phong miên tính sổ. Lại không nghĩ, xuất sư bất lợi, bạch phi phi đã chết, bọn họ lại thiếu chút nữa bị xử lý hết nguyên ổ. Là, phong hải lên tiếng, đối với thủ lĩnh nói tin tưởng không nghi ngờ. Thủ lĩnh, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn là giữ nguyên kế hoạch hành sự sao? Phong Dương hỏi một câu. Không sai, việc này đến mau chóng giải quyết, miễn cho đêm dài lắm ngậu. Hành, ta đây ngâm lại biện pháp. Mau chóng đem nữ nhân kia dẫn ra tới. Phong Dương, ta đi điều một ít người lại đây, làm cho bọn họ ở phụ cận thủ, một khi có cái gì dị thường, lập tức cho chúng ta biết. Thủ lĩnh phân phó một tiếng, hắn không nghĩ vừa mới sự tình tái diễn. Phong Hải cùng Phong Dương từng người gọi điện thoại đi, thủ lĩnh dựa vào trên sofa, đầy mặt tâm trầm, ánh mắt như tôi độc giống nhau, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Thịnh Phong Hoa nhận được tư chiến Bắc điện thoại. Đương nàng biết được thủ lĩnh bọn họ đào tẩu sau, sắc mặt khó coi lên. Phía trước có thể tra được thủ lĩnh bọn họ điểm dừng chân, ít nhiều phong miên hỗ trợ. Hiện tại, bọn họ đã rút dây đọc rừng, thủ lĩnh bọn họ nhất định sẽ tàng đến càng sâu. Kể từ đó, muốn tìm được bọn họ liền không dễ dàng như vậy. Treo tư chiến bắc điện thoại sau, thịnh phong hoa trầm tư một hồi, sau đó bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Liền tính lại khó, cũng đến đem những người đó tìm ra. Bằng không, chờ bọn họ chủ động xuất hiện thời điểm, cũng chính là nàng, hoặc là nàng người nhà nguy hiểm thời điểm. Điện thoại truyền được, Thịnh Phong Hoa nói thẳng nói, giúp ta tra một người. Nói chuyện điện thoại xong, Thịnh Phong Hoa liền ngồi ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Qua nửa giờ, điện thoại vang lên. chương 1.351 10 tháng hoài thai, 35. Thịnh Phong Hoa không thấy điện báo biểu hiện, tùy tay tiếp lên, uy. Trong điện thoại một đạo xa lạ thanh âm truyền đến, Thịnh Phong Hoa, nếu muốn ngươi phụ thân không có việc gì, hạn ngươi ba cái giờ trong vòng, đến ta nơi này tới. Địa chỉ ta một hồi chia ngươi. Ngươi là ai? Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, túi đầu vừa thấy phát hiện đây là một cái xa lạ điện thoại. Ngươi không cần lo cho ta là ai? Bất quá, ngươi tốt nhất dựa theo ta nói đi làm, nếu không đừng trách ta xuống tay vô tình. Đúng rồi ngươi tốt nhất không cần báo nguy, nếu không ta sẽ giết hắn." Nói xong, đối phương trực tiếp treo điện thoại. Nghe di động truyền đến manh âm, Thịnh Phong Hoa sắc mặt càng thêm trầm xuống dưới. Tuy nói, nàng không biết đối phương là ai, nhưng lại cũng đại khái đoán được đối phương thân phận. Rốt cuộc, tại đây thành phố B dám cùng tư gia cùng linh gia đối nghịch người cơ hồ không có. Mà hiện tại, đối phương bắt Ninh Minh Liệt, kia mục tiêu thực hiển nhiên là chính mình. Nhắm vào chính mình người, trừ bỏ kia bạch phi phi phía sau màn lao bản còn có thể có ai? Thịnh Phong Hoa trầm ngâm một chút sau, quyết định vẫn là trước xác định một cái Ninh Minh Liệt có phải hay không thật sự ở đối phương tay. Vì thế nàng lấy ra điện thoại đánh cho Ninh Minh Liệt. Điện thoại vang lên, lại là thật lâu sau đều không có người tiếp nghe. Thịnh Phong Hoa tâm chậm rãi trầm xuống dưới, lúc này đúng là tan tầm thời điểm. Ninh Minh Liệt thân cơ hẳn là tại bên người mới là, nhưng hiện tại. Hắn lại chậm chạp không tiếp điện thoại, thực hiển nhiên là đã xảy ra chuyện. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa lại đánh một chiếc điện thoại cấp ninh minh liệt tài xế, đồng dạng không có người tiếp. Lần này, Thịnh Phong Hoa đã xác định, ninh minh liệt là thật sự đã xảy ra chuyện. Vì thế, nàng lại tức làm người đi cha ninh minh liệt hành tung. Xem hắn là ở địa phương nào xảy ra chuyện, hơn nữa nàng nhớ rõ chính mình ám có phái người đi bảo hộ hắn. Nghĩ... Thịnh Phong Hoa đánh một chiếc điện thoại cấp Tư Chiến Bắc. Những cái đó bảo hộ ninh minh liệt người đều là Tư Chiến Bắc người, nàng không có bọn họ điện thoại. Tư Chiến Bắc nhận được Thịnh Phong Hoa điện thoại, rất là cao hứng, cho rằng nàng tưởng chính mình, vì thế nói, tức phụ, vừa tan học ngươi cho ta gọi điện thoại, có phải hay không tưởng ta? Chiến Bắc, ta phụ thân đã xảy ra chuyện. Thịnh Phong Hoa nói, lại làm Tư Chiến Bắc sắc mặt biến đổi, hỏi, tức phụ, sao lại thế này? Là cái dạng này, vừa mới ta nhận được một cái xa lạ điện thoại, làm ta đi một chỗ, nói bằng không sẽ giết ta phụ thân. Tức phụ, ngươi đừng có gấp, cũng đừng xúc động. Ta trước làm người tra một cha tình huống, một hồi cho ngươi điện thoại. Tư chiến bắc lo lắng thỉnh phong hoa xúc động dưới, thật sự một mình đi, một dao đái xong trực tiếp treo điện thoại. Hắn gọi điện thoại cho ám một, làm hắn tra một chút kia mấy cái bảo hộ ninh minh liệt người là tình huống như thế nào xem bọn hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện, bằng không ninh minh liệt như thế nào sẽ bị người xấu bắt đi đâu? Ám một thực mau xuống tay đi tra xét, một tra dưới sắc mặt khó coi lên, bởi vì kia ám bảo hộ ninh minh liệt người đã mất tích. Như vậy xem ra đối phương nhất định là đã xảy ra chuyện, bằng không bọn họ tín hiệu không có khả năng biến mất, tính liên hệ không bọn họ cũng có thể căn cứ bọn họ thân định vị tìm được bọn họ. Nhưng hiện tại không chỉ có liên hệ không. Liền bọn họ tín hiệu đều biến mất. Thực hiện nhiên, bọn họ đã không còn nữa. Ám một thực mau đem kết quả nói cho Tư Chiến Bắc. Tư Chiến Bắc nghe xong lúc sau, sắc mặt thật không tốt, hạ lệnh cho Ám một đạo, cho ta hảo hảo cha một cha, nhìn xem tín hiệu là ở địa phương nào biến mất. Treo điện thoại, Tư Chiến Bắc lo lắng thỉnh Phong Hoa sẽ làm việc nốc, vì thế đi giáo vụ chỗ, tìm được rồi chính trị viên, thỉnh một cái vang giả, sau đó lái xe hướng trong nhà đuổi. Trước 1.352 10 tháng hoài thai, 36, đường hắn về đến nhà thời điểm, Thịnh Phong Hoa đã đổi hảo quần áo, mang hảo vũ khí, chuẩn bị một người đi pho ước. Tức phụ, người đi đâu? Nhìn đến Thịnh Phong Hoa trang điểm, Tư Chiến Bắc sắc mặt biến đổi, hỏi. Chiến Bắc, người như thế nào đã trở lại? Thịnh Phong Hoa sử suốt, nhìn Tư Chiến Bắc, có chút chột dạ, Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này Tư Chiến Bắc sẽ trở về vừa mới ở treo tư chiến Bắc điện thoại sau không lâu, nàng lại lại lần nữa nhận được cái kia xa lạ điện thoại cùng với đối phương phát một chương ảnh chụp. Kia ảnh chụp không phải người khác, đúng là chính mình phụ thân Linh Minh Liệt. Ảnh chụp Ninh Minh Liệt một thân chật vật, bị trói ở một cây cây cột, đã hôn mê bất tỉnh, mặt còn có bị đánh qua dấu vết. Nhìn đến ảnh chụp, Thịnh Phong Hoa nhịn không được, cho nên cùng Diệp Thành Ca nói một tiếng chính mình muốn sau khi rời khỏi đây tính toán một mình một người đi gặp một lần những cái đó địch nhân. Ta không trở lại, ngươi có phải hay không một mình đi? Tư chiến bắc sắc mặt có chút khó coi, thịnh phong hoa thế nhưng liền một người đều không mang theo, tính toán chính mình một mình tiến đến. Con hảo hắn kịp thời đã trở lại, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Ta, thịnh phong hoa nhìn tư chiến bắc, không biết nói cái gì hảo. Nàng sắc thật là như thế này tính toán, rốt cuộc bị trảo chính là nàng phụ thân nàng không thể trơ mắt nhìn. Tức phụ, ta biết tâm tình của ngươi. Nhưng ngươi nghĩ tới không có, đối phương vì cái gì muốn bắt nhạc phụ. Tư chiến bắc nhìn tiểu thê tử vẻ mặt bộ dáng quật cường, không đành lòng lại nói nàng, mà là lời nói thấm tiếng nói. Tức phụ, ta biết ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, nhưng bọn họ như vậy mục đích đến tuột cùng là cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, không phải sao? Ta biết, chính là ta không thể trơ mắt nhìn phụ thân bởi vì ta mà bị thương. Thịnh Phong Hoa vừa nói, một bên đem điện thoại đem ra, cớ lạc mở phía trước đối phương phát tới ảnh chụp, nói, ngươi nhìn xem, đây là bọn họ vừa mới phát lại đây ảnh chụp. Bọn họ đánh phụ thân, nếu ta không đi nói, bọn họ rất có thể sẽ giết phụ thân. Tức phụ, ngươi nói ta đều minh bạch. Nhưng chúng ta không thể xúc động, đến trước bình tĩnh lại, mới có thể càng tốt ứng đối, không phải sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Như vậy. Ta tìm cá nhân giả trang ngươi, sau đó đi cùng đối phương gặp mặt, mà ta và ngươi tắc mang theo người tới một cái hoàng tức ở phía sau. Tư Chiến Bắc Nghĩ nghĩ, nói, Ninh Minh Liệt không thể không cứu, mà Thịnh Phong Hoa cũng không thể xảy ra chuyện. Cho nên, tìm người giả trang Thịnh Phong Hoa là biện pháp tốt nhất. Như vậy được không? Thịnh Phong Hoa có chút do dự, những người đó hẳn là có nàng ảnh chụp, nếu tìm người không giống, như vậy Ninh Minh Liệt sẽ càng nguy hiểm. Điên tâm đi, ta tìm người cùng ngươi có vài phần tương tự, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới. Tư chiến Bắc An ủi Thịnh Phong Hoa, ở cùng Thịnh Phong Hoa kết hôn sau, hắn bắt đầu tìm kiếm đối tượng. Vì chính là có một ngày, đối phương có thể thay thế Thịnh Phong Hoa. Kia hành đi, ta nghe ngươi. Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không có gì ý kiến, chỉ cần có thể cứu Ninh Minh Liệt, nàng lại có thể cùng đi, nhưng thật ra không sao cả. Ta đây gọi điện thoại. Ngươi chờ ta một chút. Tư chiến bắc nói xong, đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Treo điện thoại sau, hắn đối thỉnh phong hoa nói, tức phụ, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Đi người nói nơi đó. Thịnh phong hoa tư chiến bắc xe, sau đó đi trước đối phương cung cấp địa chỉ. Đó là một cái tam giáo cửu lưu hỗn tạp địa phương, lại tạp lại loạn. Tư chiến bắc ở mau đến địa phương thời điểm, đem xe ngừng lại. Hắn đang đợi người. Chờ kia thay thế thịnh phong hoa người, cùng với chính mình thủ hạ. Trước 1.353 10 tháng hoài thai, 37. Nửa giờ sau, người tới, tư chiến Bắc giao đái đối phương vài câu sau, đối phương cầm thịnh phong hoa điện thoại, một mình lái xe đi trước nơi đó. Ái tiểu thuyết. Đợi cho đối phương đi rồi, tư chiến Bắc này đem kia địa phương bản đồ điều ra tới, sau đó cấp theo sau theo tới người bố trí nhiệm vụ. Hắn đang lo tìm không thấy tung tích của đối phương đâu. Nay sẽ đối phương đưa mua tới, hắn không đem bọn họ một tá tấn, không gọi mặt lệnh Diêm Vương. Đem nhân viên ấn lập, tư chiến bắc lúc này mới lại lần nữa khởi động xe, đi phía trước khai đi. Lúc này, Phong Hải đang ở một chỗ nhà trệt, nhìn kia bị chính mình cột lấy linh minh liệt, mặt biểu tình có chút không kiên nhẫn cùng nôn nóng. Khoảng cách hắn gọi điện thoại đã qua đi mau ba cái giờ, nay thịnh phong hoa thế nhưng còn chưa tới. Nàng không phải là không nghĩ để ý tới trước mắt nam nhân đi. Nghe nói, trước mắt nam nhân chính là nữ nhân kia phụ thân. Bằng không hắn cũng sẽ không làm người đem hắn bắt lại đây. Nhưng nếu thỉnh phong hoa cũng không có như bọn họ dự tính giống nhau, tiến đến cứu trước mắt người nam nhân này, như vậy bọn họ làm này đó nỗ lực của phí. Người tới, đi xem người có tới không. Phong hải hô một tiếng, một cái thủ hạ lập tức ra sân, hướng đại lộ đi đến. đương hắn nhìn đến một chiếc xe một mình khai tiến vào, bên trong chỉ ngồi một nữ nhân khi. Lập tức chạy như bay trở về báo cáo nói, Hải ca, có một nữ nhân một mình lái xe tới. Tới, ta nhìn xem. Phong Hải vừa nói, một bên ra phòng, sau đó bò nóc nhà, lấy ra một cái kính viễn vọng, hướng tới đại lộ xe nhìn lại. Hắn gặp qua thịnh Phong Hoa ảnh trụ, cho nên cô ý lưu ý lái xe nữ nhân mặt, nhìn sắc thật giống thịnh Phong Hoa, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Nữ nhân kia tới hảo. Phong Hải vừa nghĩ, Một bên từ nóc nhà xuống dưới, sau đó vào nhà đem ninh minh liệt lộng xứng. Sau đó đôi hắn nói, ngươi vận khí không tồi, ngươi nữ nhi tới cứu ngươi đã đến rồi. Ngươi nói cái gì? Ninh minh liệt sắc mặt biến đổi, sau đó lớn tiếng nói, không, không, ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi có cái gì hướng về phía ta tới, thả nữ nhi của ta. Thả nàng. Phong Hải nhẫn nở nụ cười, trước vô vô ninh minh liệt mặt, nói, nói thật cho ngươi biết. Bắt ngươi là vì dẫn nàng cầu, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bỏ qua nàng sao. Các ngươi nghĩ muốn cái gì, đòi tiền sao? Ta có, ta cấp, chỉ cần các ngươi thả nữ nhi của ta. Ninh Minh Liệt không biết Phong Hải vì cái gì muốn nhằm vào thịnh phong hoa, muốn dùng tiền tới trao đổi, làm cho bọn họ không cần đối thịnh phong hoa xuống tay. Đáng tiếc, Phong Hải bọn họ muốn không phải tiền, mà là thịnh phong hoa mệnh, vì thế hắn cười lạnh lên, nói, tiền. Ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Một hồi, ngươi nói không chừng có thể hối lộ một chút Diêm Vương ra. Ngươi, các ngươi đến tuột cùng là người nào? Ninh Minh liệt vẻ mặt kinh sợ nhìn Phong Hải. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được những người này căn bản không phải giống nhau bọn bắt góc. Chờ ngươi đi gặp Diêm Vương thời điểm, hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Phong Hải cười lại lần nữa vô vô Ninh Minh liệt mặt, sau đó nâng chạy bộ đi ra ngoài. Lúc này, Kia thỉnh phong hoa thế thân đã đem xe chạy đến sân cửa. Theo nàng xe dừng lại, viện môn chậm rãi mở ra, mấy cái thương đồng thời chỉ vào nàng. Đem xe khai tiến vào. Nay một người nói một tiếng, thế nhìn đối phương liếc mắt một cái, bất động thanh sắc đem xe khai đi vào. Nói thật, đối mặt loại tình huống này, nàng vẫn là rất sợ hãi. Nàng biết chính mình hôm nay sẽ giữ nhiều lành ít, hơn nữa rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Nhưng vì những cái đó tiền. Vì trong nhà cha mẹ cùng đệ đệ, nàng lại không thể không tới. Trước 1.354 10 tháng hoài thai, 38. Thế thân mới vừa đem xe khai vào trong viện, viện môn thịch một tiếng nút lại. Sau đó mấy nam nhân đứng ở cửa xe trước, nhìn thế thân nói, xuống xe. Thế thân do dự một chút, sờ sờ thân thương, lúc này mới mở ra cửa xe, đi xuống tới. Chỉ là, nàng mới vừa vừa xuống xe. Những người đó đối nàng tiến hành rồi xoát người, đem nàng thương cấp lục xoát ra tới, làm nàng sắc mặt tức khắc khó coi lên. Nay thương là nàng duy nhất vũ khí, hiện tại bị trước, nàng lại cái gì đều làm không được. Những cái đó nam nhân cũng mặc kệ thế thân sắc mặt có khó không xem, đem nàng thương thu lúc sau, còn đẩy nàng một phen, nói, đi thôi. Thế thân bị đẩy đến lảo đảo một chút, quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn kia đẩy nàng người liếc mắt một cái, nói, đẩy cái gì đẩy. Ta chính mình sẽ đi. Nói xong, thế thân nâng bước hướng phía trước đi đến. Phong Hải đem trong viện một màn xem ở mắt, nhìn đến thế thân tiến vào, mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt, nhạt đắc ý. Thế thân vào phòng, Phong Hải nhìn nàng, hỏi, người là thỉnh Phong Hoa. Ta đã tới, đem ta phụ thân thả. Thế thân nhìn Phong Hải, nàng không quen biết đối phương, nhưng lại không có đã quên chính mình tiến đến mục đích. Không vội. Phong Hải nói xong. Đối bên người người phân phó một tiếng, đem nàng phụ thân mang ra tới, làm cho bọn họ hai cha con hảo hảo ôn chuyện. Thế thân nghe ngôn sắc mặt khẽ biến, nàng không quen biết Ninh Minh Liệt, Ninh Minh Liệt cũng không quen biết nàng. Vạn nhất một hồi hai người gặp mặt, lộ tẩy làm sao bây giờ? Bất quá, thực mau nàng bình tĩnh xuống dưới, nàng biết hiện tại không phải lo lắng thời điểm, mà là phải làm như thế nào đến không lộ tẩy. Phong Hải nhìn đến thế thân biến hóa sắc mặt. Không khỏi đối nàng xem kỹ lên. Hắn gặp qua thịnh phong hoa ảnh trụ. Trước mắt người này cùng thịnh phong hoa cũng xác thật có chút giống. Bất quá, hắn lại tổng cảm thấy trước mắt người này thân thiếu điểm cái gì. Không nhiều lắm một lát sau, ninh minh liệt bị mang ra tới. Thế thân vừa thấy đến hắn, dẫn đầu hô lên. Ba, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ninh minh liệt nghe được một tiếng xa lạ tiếng la, không khỏi ngẩn đầu nhìn lại. Vừa thấy dưới, hắn phát hiện vấn đề. Trước mắt nữ nhân này tuy rằng giống thịnh phong hoa, nhưng lại không phải nàng. Nhìn đến đối phương không phải chính mình nữ nhi, Ninh Minh Liệt kia dẫn theo tâm hơi hơi thả xuống dưới, sau đó vẻ mặt trách cứ nhìn đối phương, nói, ngươi đứa nhỏ này, sao ngươi lại tới đây? Mau trở về. Ninh Minh Liệt tuy rằng không biết trước mắt nữ nhân này vì cái gì muốn giả mạo thịnh phong hoa, nhưng lại cũng biết trước mắt hắn chỉ có thể đem sai sai, nếu không sẽ hại đối phương. 3 ra tôi cứu ngươi. Thế thân thật sâu nhìn ninh minh liệt liếc mắt một cái, trước vài bước muốn đi giải ninh minh liệt thân dây thừng. Không nghĩ, Phong Hải lại làm thủ hạ cho nàng, nói, thịnh Phong hoa, các người hai cha con thấy cũng thấy, kia cùng nhau xuống địa ngục đi. Ngươi có ý tứ gì? Thế thân sắc mặt biến đổi, nhìn Phong Hải. Nàng tiến vào phía trước, tư chiến bắc rõ ràng đã nói với nàng, làm nàng tiến vào thay đổi ninh minh liệt đi ra ngoài. Nhưng hiện tại, Đối phương lại muốn đổi ý, nàng nên làm cái gì bây giờ? Có ý tứ gì? Phong Hải cười lạnh lên, nói, thịnh phong hoa, ngươi sẽ không quên ngươi đã làm cái gì đi. Ngươi cho rằng, chúng ta đều không thu một chút lợi tức sao. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thế thân sắc thật không biết Phong Hải đang nói cái gì, nàng căn bản không có đã làm. Nhưng dừng ở Phong Hải mắt, lại là nàng suy minh bạch giả bộ hồ đồ, sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới. Nói, thịnh Phong Hòa, ta mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, tóm lại ngươi cần thiết trả giá đại giới đúng rồi. Nói xong, Phong Hải lấy ra thương, chỉ vào thế thân đỉnh đầu. Trước 1355 10 tháng hoài thai, 39. Ninh Minh Liệt vừa thấy, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Thả nàng. Hắn vừa nói, một bên dùng sức tránh ra kia bắt lấy người của hắn, hướng thế thân trước mặt một chán. tuy rằng Đối phương không phải hắn nữa nhi, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Mặc kệ nói như thế nào, nàng là vì cứu hắn mới đến nơi này. Linh Minh liệt như vậy một chán, là nguyên bản có chút hoài nghi thế thân là giả Phong Hải hoàn toàn yên lòng. Rốt cuộc, không có ai sẽ vì một cái xa lạ người đỡ đạn, không phải sao? Ba, ngươi nhanh chóng lui lại. Thế thân nhìn Linh Minh liệt che ở chính mình trước mặt, cũng thực kinh ngạc. Tuy nói nàng là lấy tiền làm việc, nhưng tâm lý vẫn là hy vọng có nhân tâm đau chính mình, cảm kích chính mình. Ninh minh liệt như vậy một chán, làm nàng nguyên bản có chút không tình nguyện ý tưởng hoàn toàn tiêu trừ. Nàng nhìn ninh minh liệt phía sau lưng, cảm động không thôi. Lúc này ninh minh liệt giống như là một ngọn núi giống nhau, che ở chính mình trước mặt. Cái này làm cho từ nhỏ liền thiếu hụt tình thương của cha thế thân, trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Mặc kệ ninh minh liệt vì cái gì sẽ che ở nàng trước mặt, nàng cảm thấy chính mình đã đăng giá. Không lùi. Ninh Minh Liệt chém đinh chặt sắt nói hai chữ, sau đó nhìn Phong Hải đám người nói, các ngươi có cái gì hướng về phía ta tới, đừng làm khó dễ nàng. Hào một cái cha con tình thâm a. Phong Hải vẻ mặt cười lạnh nhìn Ninh Minh Liệt, kia nguyên bản chỉ vào thế thân đỉnh đầu thương, chỉ hướng về phía Ninh Minh Liệt đỉnh đầu. Bất quá, các ngươi hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Dù sao, các ngươi đều phải đi gặp Diêm Vương. Ai đi trước đều giống nhau. Hiện tại nếu ngươi đoạt trước, vậy trước đưa ngươi đi đi. Phong Hải nói, ngón tay vừa động, khấu động cò súng. Đúng lúc này, tiếng súng vang lên. Một quả viên đạn bay nhanh mà đến, trực tiếp đánh vào Phong Hải trên cổ tay. Trên tay ăn một lần đau, trong tay thương ngay sau đó rớt xuống dưới, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Biến cố đột nhiên tới, thế thân bay nhanh nâng lên chân tới. Trực tiếp đem một bên hai cái địch nhân đá ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, nàng một phen kéo qua ninh minh liệt, xoay người liền chạy. Phong Hải cùng thủ hạ của hắn, nhìn đến thế thân lôi kéo ninh minh liệt chạy. Một đám đều rơ lên thương, chuẩn bị nổ súng. Nhưng mà, không đợi bọn họ nổ súng, một trận thương vang truyền đến, những cái đó lấy thương người một đám đều ngã trên mặt đất. Đáng chết, chết. Phong Hải vừa thấy tình huống không đúng. Lập tức giống lên một tiếng, mang theo thủ hạ chuẩn bị lui lại. Nhưng mà, bọn họ mới từ trong viện lui ra ngoài, đã bị đổ trở về. Tư chiến Bắc người canh trừng hải bước trở về trong viện, một chi khẩu súng khẩu chỉ hướng về phía bọn họ. Vương vũ khí, giơ lên tay tới. Hét lớn một tiếng vang lên, tư chiến Bắc người nhanh trong canh trừng hải cùng thủ hạ của hắn vây quanh lên. Tuy nói phong hải lúc này đây mang theo không ít người tiến đến nhưng vừa mới bị tay súng bắn tỉa xử lý một ít, dư lại cũng liền như vậy mấy cái. Trái lại tư chiến bắt người, lại so với đối phương nhiều một ít. Bởi vậy, căn bản không cần phải giao thủ, là có thể nhìn ra được cao thấp. Phong hải tuy rằng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng đối mặt mười mấy chi học súng, rồi lại không thể không đem trên tay vũ khí thả xuống dưới. Ở phong hải cùng thủ hạ của hắn bông vũ khí thời điểm, tư chiến Bắc cùng thịnh phong hoa đi vào sân. Đương Phong Hải nhìn đến cùng tư chiến bắc cùng nhau tiến vào thịnh Phong Hoa khi, sắc mặt biến đổi. Giờ khắc này, hắn biết chính mình bị lửa. Phía trước nữ nhân kia căn bản là không phải bọn họ muốn giết người, mà là một cái thế thân. Đáng chết, là hắn đại ý thế nhưng không phát hiện đối phương là thế thân. Phong Hải thầm hận không thôi, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm thịnh Phong Hoa, kia tràn ngập hận ý ánh mắt, phản phất muốn đem nàng lăng chỉ giống nhau. Trước 1350-60 tháng hoài thai, 40. Cảm giác được Phong Hải ánh mắt, Thịnh Phong Hoa ngước mắt nhìn qua đi. Vừa thấy dưới, câu môi nở nụ cười. Thịnh Phong Hoa nâng bước, đi đến Phong Hải trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Phong Hải, biệt lai vô dạng A. Người như thế nào biết tên của ta? Phong Hải ngần ra, nhìn Thịnh Phong Hoa. Tên của hắn, trừ bỏ tổ chức người, những người khác căn bản không có khả năng biết. Người đoán. Thịnh Phong Hoa trên mặt lộ ra một mặt ý cười, sau đó nhìn đối phương, nói, Phong Hải, ám giả thủ lĩnh phụ tá đắc lực, đã từng chấp hành quá 120 thứ nhiệm vụ. Người còn có một cái đệ đệ, tên là Phong Dương, các người hai nhóm đều là ám giả thủ lĩnh tâm phúc. Nghe thịnh Phong Hoa thuộc như lòng bàn tay giống nhau đem chính mình sự tình nói ra, Phong Hải trên mặt trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Thịnh Phong Hoa đối hắn hiểu biết thế nhưng như thế thấu triệt. Cái này làm cho hắn có một loại kỳ quái cảm giác, đó chính là Thịnh Phong Hoa là ám dạ bên trong người, hơn nữa vẫn là cao tầng. Nhưng hắn trong đêm tối bên trong ngây người lâu như vậy, lại trước nay không có gặp qua Thịnh Phong Hoa. Cho nên cái này ý niệm thực mau lại bị hắn đánh mất, sau đó đem này hết thể quy công với Phong Miên. Bởi vì, hiện tại Phong Miên mới là ám dạ thủ lĩnh. Hắn trước kia chính là cùng bọn họ cùng nhau cộng sự, biết đến sự tình chỉ nhiều không ít. Chỉ là tưởng tượng đến phong miên đã từng cùng thịnh phong hoa liên thủ đem thủ lĩnh lật đổ, phong hải đối thịnh phong hoa thân phận lại lại lần nữa hoài nghi lên. Người đến tuột cùng là ai? Phong hải vẻ mặt kinh sợ nhìn thịnh phong hoa, trong lòng có chút khủng hoảng. Hắn suy nghĩ, thịnh phong hoa có phải hay không liền thủ lĩnh chi tiết cũng biết đến rõ ràng. Nếu thật là như vậy, như vậy bọn họ nhất cử nhất động có phải hay không đều ở đối phương giám thị dưới? Ta là ai, ngươi không cần phải biết. Thịnh Phong Hoa trên mặt ý cười vừa thu lại, sau đó vẻ mặt chính xác đối Phong Hải nói, Phong Hải, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Mơ tưởng, Phong Hải trừng mắt thịnh Phong Hoa, đầu hàng hắn sẽ không. Chết nói, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn tuy là một người tới, Nhưng tới phía trước lại đối Phong Dương nói thời gian. Cũng nói cho hắn, nếu chính mình ở kế hoạch thời gian nội không coi trở về, mà lại không có điện thoại đánh quá khứ lời nói, kia nhất định là gặp phiên thoái. Chỉ cần chính mình gặp phiên thoái, Phong Dương khẳng định sẽ tiến đến cứu chính mình. Cho nên, Phong Hải hiện tại phải làm, chính là kéo dài thời gian. Làm Phong Dương phát hiện chính mình xảy ra chuyện, sau đó dẫn người tiến đến cứu hắn. Thịnh Phong Hoa cũng không biết nói Phong Hải đánh cái gì bản tính, nàng nhìn đến Phong Hải một bộ rất có cốt khí bộ dáng, nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp tiến lên cho hắn một châm. Cùng với lãng phí thời gian, còn không bằng tốc chiến tốc thắng. Đối với địch nhân, nàng luôn luôn không có gì kiên nhẫn. Người làm cái gì? Phong Hải bị kim đâm một chút, sắc mặt trở nên có chút khó coi, trừng mắt Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa không nói gì ngân châm lại hướng tới phong hải trên người địa phương khác chắc đi. hai châm đi xuống, phong hải trên người lại không chỉ là đau đơn giản như vậy. Cái loại này lại ngứa lại đau lại ma cảm giác, làm phong thai nạn trên biển nhận được không được. Hắn ngẩng đầu nhìn thịnh phong hoa, hỏi, ngươi đối ta làm cái gì? Gim kim kim a ngươi vừa mới không phải thấy được. Thịnh phong hoa vẻ mặt không để bụng, dơ lên trên tay ngân châm ở phong hải trước mặt cơ cơ. Nếu không phải bởi vì nàng tưởng từ Phong Hải trong miệng biết thủ lĩnh bọn họ rơi xuống, phía trước tư chiến bắc thủ hạ nổ xuống thời điểm, liền trực tiếp đưa hắn đi gặp Diêm Vương, nào còn sẽ chờ tới bây giờ. Ngươi! Phong Hải trừng mắt thỉnh Phong Hoa, nói không ra lời. chương 1357 10 tháng hoài thai, 41. Hắn đương nhiên biết Thịnh Phong Hoa là cho hắn kim kim, nhưng hắn muốn biết nàng vì cái gì làm như vậy cũng muốn biết chính mình trên người thống khổ cảm giác là chuyện như thế nào. Đang nghĩ người tới, Thịnh Phong Hoa mở miệng, hỏi, cảm giác thế nào, có phải hay không lại đau lại ngứa, lại khó chịu. Phong Hải nhìn Thịnh Phong Hoa, không nói gì. Hắn hiện tại liều mạng ở chịu đựng, không nghĩ làm Thịnh Phong Hoa xem nhẹ chính mình. Lại không biết, hắn càng là như vậy chịu đựng, trên người liền càng khó chịu. Nói cho ta, thủ lĩnh cùng ngươi đệ đệ ở địa phương nào chỉ cần ngươi nói lời nói thật, ta sẽ suy xét cho ngươi một cái thông khoái. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phong Hải nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, ánh mắt hơi loé. Hắn lúc này mới minh bạch Thịnh Phong Hoa vừa mới làm như vậy mục đích là cái gì. Nguyên lai là tưởng buộc hắn nói ra thủ lĩnh ở địa phương nào. Chỉ là Thịnh Phong Hoa nghĩ đến quá mỹ một ít, hắn chính là chết cũng sẽ không nói cho nàng thủ lĩnh cùng đệ đệ bọn họ đặt chân địa phương. Hắn tin tưởng. Liên tinh chính mình đã chết, chỉ cần thủ lĩnh cùng đệ đệ bọn họ còn sống, khẳng định sẽ vì hắn báo thủ. Không biết. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nhìn Phong Hải sau khi, minh bạch hắn đánh cái gì chủ ý vì thế, nàng ánh mắt trầm xuống. Sau đó từ trên người lấy ra một cái thuốc viên, tiến lên méo Phong Hải cảm, nhét vào hắn trong miệng. Thuốc viên nhập bụng, Phong Hải sắc mặt càng thêm khó coi lên, hung hăng trừng mắt Thịnh Phong Hoa, hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì? Tự nhiên là làm ngươi nói thật ra thứ tốt. Thịnh Phong Hoa cũng không bán cái nút, nói thẳng ra tới. Nghe xong thịnh Phong Hoa nói, Phong Hải sắc mặt biến đổi. Hắn vừa mới giả bộ hồ đồ vì chính là kéo dài thời gian, chờ Phong Dương tiến đến. Càng vì giữ kín như bưng, không nói cho thịnh Phong Hoa thủ lĩnh điểm dừng chân. Nhưng hiện tại, thịnh Phong Hoa lại cho ăn nói thật ra đồ vật. Nay đối với hắn tới nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Vì thế. Hán bế khẩn miệng, tưởng lấy này tới không cho chính mình mở miệng nói chuyện. Chỉ là, thực mô phong hải liền phát hiện miệng mình căn bản không chịu ý chí của mình không chế. hắn tưởng câm miệng, nhưng miệng không chỉ có không có nhắm lại, ngược lại trực tiếp đem thủ lĩnh bọn họ đặt chân địa phương nói ra. Được đến chính mình muốn đổ vật, thịnh phong hoa đảo cũng không có lại khó xử phong hải, mà là trực tiếp một châm kết quả cánh mạng của hắn Phong hải mở to hai mắt, nhìn thịnh phong hoa, chết không nhắm mắt. Hắn không nghĩ tới ở trên đường tung hoành mười mấy năm chính mình, liền như vậy dễ như trở bàn tay bị một quả ngân châm đoạt đi tánh mạng. Thịnh Phong Hoa nhìn Phong Hải đã chết, đem ngân châm thu lên, quay đầu đối Tư Chiến Bắc nói, đi thôi, chúng ta đi hắn nói địa phương. Hảo! Tư Chiến Bắc gật gật đầu, sau đó đối Thủ Hạ phân phó nói, đem những người này xử lý, chúng ta đến chạy tới tiếp theo cái địa phương. Thủ Hạ nghe ngôn, bay nhanh canh trường hải Thủ Hạ giải quyết. Sau đó đi theo tư chiến bắc hướng tới tiếp theo cái địa điểm mà đi. Ở tư chiến bắc cùng Thịnh Phong Hoa chạy tới thủ lĩnh điểm dừng chân thời điểm, Thế thân Tắc Mang theo Ninh Minh Liệt rời đi. Nàng tự mình lái xe, đem Ninh Minh Liệt đưa về Ba Hảo biệt thự. Diệp Thanh Ca vẫn luôn ở nhà chờ Trượng Phu cùng nữ nhi, mắt thấy thời gian một chút một chút chậm, nhưng cha con hai người lại là một cái đều không có trở về, làm nàng nhịn không được liền lo lắng lên. Đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút khi Biệt thự bên ngoài chuyển đến ô tô thanh âm Diệp Thanh ca vừa nghe đến động tĩnh, liền từ trong phòng đi ra. Xe ở trong sân ngừng lại, thế thân đem Ninh Minh Liệt đỡ xuống dưới. Minh Liệt, người làm sao vậy? Diệp Thanh ca nhìn Ninh Minh Liệt bị người đỡ xuống dưới, sắc mặt biến đổi, vọt qua đi. chương 1.358 10 tháng hoài thai, 42. Ta không có việc gì. Nhìn vẻ mặt lo lắng thế tử, Ninh Minh Liệt vẫy vây tay. Vừa mới hắn trở về thời điểm, vì an toàn, cũng không có ở trên đường dừng lại. Cho nên, hắn này chợt vật bộ dáng, trực tiếp rơi vào rồi Diệp Thanh Ca trong mắt. Diệp Thanh Ca nhìn đến Linh Minh Liệt không chỉ có siêu mỹ gì không chỉnh, trên đầu còn có thương tích, tức khác cả kinh, hỏi, Minh Liệt, ngươi bị thương? tiểu thương, không đáng ngại. Ninh Minh Liệt vẫy vây tay, hắn chịu đều là bị thương ngoài ra, cho nên không quan trọng. Nói xong. Hắn lại đối kia đỡ hắn thế thân nói, cô nương, phiền toái người đem ta đưa vào trong phòng đi. Mà lúc này, Diệp Thanh Ca cũng thấy rõ kia đỡ ninh minh liệt thế thân tướng mạo, không khỏi sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Thằng đến thế thân đỡ ninh minh liệt đi rồi, Diệp Thanh Ca lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn đuổi theo, đi đến ninh minh liệt bên kia, đỡ cánh tay hắn vào đại sảnh. Tiến đại sảnh, Diệp Thanh Ca liền hô to lên, nói nô quản gia, nô quản gia, nô lâm nghe xong tiếng la, lập tức từ trong phòng chạy ra tới, hỏi, phu nhân, có gì phân phó? nô quản gia, lão gia bị thương, mau gọi điện thoại quản gia đình bác sĩ tìm tới. Diệp Thanh Ca phân phó một tiếng, đỡ Ninh Minh Liệt ở trên sofa ngồi xuống. Thế thân nhìn Ninh Minh Liệt ngồi xuống sau, cảm thấy chính mình đem Ninh Minh Liệt an toàn đưa đến trong nhà, nhiệm vụ đã hoàn thành, tính toán rời đi. Vì thế. Nàng đối ninh minh liệt nói, ninh tiên sinh, nếu không có gì sự, ta liền đi trước. Vừa nghe thế thân phải đi, Diệp Thanh ca đoạt ở ninh minh liệt phía trước nói, chờ một chút. Ninh phu nhân. Thế thân nhìn Diệp Thanh ca, vẻ mặt dò hỏi nhìn nàng. Người tên là gì? Diệp Thanh ca nhìn thế thân, hỏi. Cái này thế thân cùng thịnh phong hoa lớn lên quá giống, nếu không phải quen thuộc người, thực dễ dàng đem đối phương nội nhận thành thịnh phong hoa. Nàng hoài nghi đối phương có phải hay không cùng chính mình có cái gì quan hệ, bằng không như thế nào đối phương như thế nào sẽ cùng thịnh phong hoa lớn lên như thế giống. Lâm Tuyết, thế thân thành thành thật thật đem tên của mình nói cho Diệp Thanh Ca, cũng không có phát hiện Diệp Thanh Ca khác thường. Thanh Ca, làm sao vậy? Ninh minh liệt cảm giác được chính mình thê tử ngự khí có chút không đúng, không khỏi hỏi. Tuy rằng ở trên đường thời điểm, thế thân đã đã nói với hắn, cứu hắn là nàng nhiệm vụ. Nhưng hắn vẫn là đối thế thân tràn ngập cảm kích. Mặc kệ nói như thế nào, là nàng đem hắn cứu ra tới. Hơn nữa, nàng còn cùng thịnh phong hoa như vậy giống, làm hắn đối nàng có một loại thân thiết cảm. Cho nên, Ninh Minh Liệt không hy vọng Diệp Thanh Ca đối thế thân có ý kiến, không hy vọng nàng chậm trễ chính mình nhân nhân cứu mạng. Không có việc gì. Diệp Thanh Ca vẫy vây tay, nhìn Lâm tuyết liếc mắt một cái, nói, Lâm cô nương, đa tạ người đem ta lão công đưa về tới. Ninh Phu Nhân khách khí, đây là ta nên làm. Nếu Ninh Phu Nhân không có việc gì, kia Lâm Tuyết liền cáo tử. Lâm Tuyết nói xong, ngâng bước chuẩn bị rời đi. Không nghĩ, lúc này, Ninh Minh Liệt lại mở miệng, nói, Lâm Cô Nương, thỉnh chờ một lát một chút. Ninh Tiên Sinh, ngươi còn có việc. Lâm Tuyết quay đầu, nhìn Ninh Minh Liệt. Lâm Cô Nương, ngươi đã cứu ta, ta phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Ninh Minh Liệt nói xong. Quay đầu đối Diệp Thanh Ca nói, Thanh Ca, ngươi đi chúng ta phòng, đem trong ngăn tủ cái kia hộp lấy tới. Diệp Thanh Ca đứng dậy, đi lấy đổ vật đi. Ninh Minh liệt nhìn Lâm Tuyết, cười nói, Lâm cô nương, phiền thoái ngươi chờ một chút, ta muốn đưa ngươi một phần tạ lễ. Lâm Tuyết vừa nghe lời này, không khỏi nhíu như mày, nhìn Ninh Minh liệt liếc mắt một cái, nói, Ninh tiên sinh, không cần. Cứu ngươi là của ta nhiệm vụ, cáo tử. Trước 1.359 10 tháng hoài thai, 43. Nói xong, Lâm Tuyết đi nhanh hướng tới cửa đi đến, đối với phía sau ninh minh liệt tiếng la, mắt điếc thai ngơ. Đợi cho Diệp Thanh Ca ra tới thời điểm, Lâm Tuyết đã rời đi. Lâm Tuyết đâu? Diệp Thanh Ca nhìn chính mình trượt phu, hỏi một câu. Thân là thế tử, đối với ninh minh liệt ý tưởng, Diệp Thanh Ca như thế nào sẽ không hiểu? Mặc kệ lâm tuyết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân cứu chính mình, cảm kích cùng báo đáp là tất yếu. Nàng đã đi rồi, ta kêu đều kêu không được. Ninh minh liệt có chút tiếp nuối nói, rồi tay tiếp nhận Diệp Thanh Ca cầm hộp. Này hộp trang chính là một cái lắc tay, nguyên bản là tính toán đưa cho thịnh phong hoa. Nhưng vừa mới lâm tuyết cứu hắn, cho nên hắn liền tính toán đem này liền đưa cho lâm tuyết, đến lúc đó lại cấp thịnh phong hoa khắc chọn một kiện lễ vận. Nhưng ai biết? Kia nha đầu thế nhưng liền như vậy đi rồi. Đi đi liền đi, thừa dịp bác sĩ còn không có tới, người đi trước rửa rửa. Diệp Thanh ca nhìn thoáng qua trên người như cũ trật vật Ninh Minh Liệt, đề nghị nói. Vừa mới, nàng xem qua, Ninh Minh Liệt chỉ là bị thương ngoài ra, bằng không nàng như thế nào có thể yên tâm đem hắn lưu tại trong nhà, đã sớm đưa bệnh viện đi. Hành, ta đi tẩy một chút. Ninh Minh Liệt cũng biết chính mình hiện tại cái dạng này, có chút kỳ cục. Vì thế đứng dậy đi phòng tắm rửa sạch đi. Tắm xong, thay đổi một bộ quần áo ra tới, gia đình bác sĩ cũng tới rồi. Nhìn đến Ninh Minh Liệt trên mặt thương, hỏi, Ninh Tiên Sinh, ngươi như thế nào bị thương? Không cẩn thận thương. Ninh Minh Liệt cũng không có nhiều lời, ở một bên trên sofa ngồi xuống. Gia đình bác sĩ cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp mở ra hộp thuốc, cấp Ninh Minh Liệt xử lý khởi miệng vết thương tới. Xử lý xong miệng vết thương. Lại giao đái một ít chú ý sự tình, còn để lại một ít thuốc hạ sốt. gia đình bác sĩ lúc này mới rời đi. Đợi cho gia đình bác sĩ đi rồi, Diệp Thanh Ca lúc này mới hỏi Ninh Minh Liệt sự tình trải qua. Đương nàng biết Ninh Minh Liệt bị bắt có khi, một chỉnh trái tim đều huyền lên. Cũng may, Ninh Minh Liệt không có việc gì, đây là trong bất hạnh vận hạnh. Nghĩ đến là lâm tuyết cứu Ninh Minh Liệt, Diệp Thanh Ca cảm thấy xác thật hẳn là hảo hảo cảm tạ đối phương một chút. Vì thế đề nghị nói, minh liệt, nếu không chúng ta chịu cái thời gian, làm kêu lâm cô nương về đến nhà tới ăn bữa cơm đi. Hành, bất quá ta không có lâm cô nương điện thoại. Chờ chiến bắc cùng Phong Hoa trở về, chúng ta hỏi lại hỏi bọn hắn, xem bọn hắn có hay không điện thoại. Nhắc tới phô mai chiến bắc cùng thịnh Phong Hoa, Diệp Thanh Ca lại nhịn không được lo lắng lên. Này đều mau 9 giờ, hai người còn không có trở về, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào có phải hay không sẽ ra chuyện. Như thế nghĩ, nàng nhịn không được liền tưởng cấp hai người gọi điện thoại. Một bên ninh minh liệt nhìn Diệp Thanh Ca hướng tới điện thoại đi đến, sao có thể không biết nàng ý tưởng, nói, Thanh Ca, ngươi là muốn cứ gọi điện thoại cấp chiến Bắc cùng phong hòa sao? Đúng vậy, bọn họ còn không trở lại, ta rất lo lắng, hỏi một chút bọn họ hiện tại ở địa phương nào, khi nào trở về. Thanh Ca A, bọn họ này sẽ khẳng định chính bội vàng. Ngươi cũng đừng gọi điện thoại đi thêm phiền. Phòng trưng một hồi vội xong rồi, bọn họ liền đã trở lại. Chính là Diệp Thanh Ca còn muốn nói cái gì, lại bị Ninh Minh Liệt trực tiếp đánh gãy, nói, đường chính là, bọn họ sẽ không có việc gì. Ninh Minh Liệt kỳ thật cũng lo lắng bọn họ, lại cũng đối hai người tràn ngập tin tưởng. Hơn nữa, ở trên đường thời điểm, hắn cũng nghe Lâm Tuyết nói, nói hai người mang theo không ít người. Bằng không, Hắn cũng không dễ dàng như vậy bị lâm Tuyết cứu ra bọn họ cũng không dễ dàng như vậy thoát ly nguy hiểm hào đi Diệp Thanh Ca nghe xong Ninh Minh liệt nói không có lại gọi điện thoại mà là cùng Ninh Minh liệt cùng nhau ở trên sofa ngồi chờ chương 1360 10 tháng hoài thai 44 cũng may Diệp Thanh Ca nghe xong Ninh Minh liệt nói không có cấp Thịnh Phong Hoa gọi điện thoại bởi vì lúc này bọn họ đã đối thượng thủ lĩnh cùng Phong Dương Đương thủ lĩnh cùng phong dương phát hiện chính mình bị vây quanh khi, đã chậm. Bọn họ trụ địa phương không giống phía trước, có ám đạo có thể rời đi. Nay phong ở trừ bỏ lớn một chút, căn bản không có ám đạo. Hơn nữa, tư chiến bắt bọn họ hấp thụ phía trước giao hấn, ở trên dưới hai tầng đều phái người. Mặc kệ bọn họ là tưởng từ thượng một tầng đào tẩu, vẫn là tiếp theo tầng đào tẩu, đều là hưởng công. Thủ lĩnh nhìn kia vây quanh ở nhà ở bên ngoài người, sắc mặt âm trầm thực. Không cần đoán hắn cũng biết Phong Hải đã xảy ra chuyện, bằng không tư chiến Bắc bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Phong Dương hướng cửa sổ chỗ nhìn một chút, dưới lầu thủ không ít người. Liên tính bọn họ tưởng từ cửa sổ đào tẩu, cũng là không có khả năng. Làm sao bây giờ? Làm bái. Thủ lĩnh nói một tiếng, sau đó đôi Phong Dương nói, gọi điện thoại, làm chúng ta người đều lại đây. Mặc kệ nói như thế nào. Cũng đến đua một chút, bằng không liền như vậy thúc nói chịu trói, ngươi cam tâm. Phong Dương tự nhiên là không cam lòng. Cho nên nghe xong thủ lĩnh nói sau, trực tiếp liền liên hệ bọn họ người. Lúc này đây, bọn họ mang theo không ít người tiền đến, trừ bỏ phong rong biển đi những cái đó, còn có rất nhiều. Hơn nữa những người đó ly cũng tương đối gần, một chiếc điện thoại đi ra ngoài, thực mau liền tới rồi. Nhìn đến chính mình người tới, thủ lĩnh lập tức liền quyết định sát đi ra ngoài. Vì thế, ở cứu người của hắn thương vang kia một khắc, thủ lĩnh liền trực tiếp mở ra phòng sông ra ngoài. Hắn biết, Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa khẳng định sẽ không lập tức giết hắn. Lớn nhất khả năng chính là bắt lấy hắn, sau đó đem hắn đưa vào Đại Lao. Rốt cuộc, lấy thân phận của hắn bị trảo, đối với hoa hạ cảnh sát tới nói tuyệt đối là một kiện rất tốt sự. Không những có thể đề cao hoa hạ cảnh sát ở quốc tế thượng địa vị, còn có thể đối trên đường người sinh ra kinh sợ tác dụng. Thủ lĩnh vẫn luôn cho rằng tiến đến người là cảnh sát, là y y phục thường, lại căn bản không biết bọn họ chẳng qua là tư chiến bắt người mà thôi. Cho nên, đương hắn lao tới, lập tức liền đối thượng vài chi học súng. Đối mặt này đó học súng, thủ lĩnh tưởng nổ súng tới, nhưng lại thấy ngân quang trật lóe, trên tay ăn đau súng lục rơi xuống đất. Súng lục một rớt, thủ lĩnh muốn đi nhặt, bên tai chuyển đến một đạo tiếng quát, đừng nhúc nhích. Đến nỗi phong dương cũng không có hảo tại nơi nào đi. Hắn che chở thủ lĩnh cùng nhau ra tới, thủ lĩnh đều bị thương chỉ vào, hắn còn có thể may mắn thoát khỏi. Vì thế, hai người tuy rằng lòng tràn đầy không căm lòng, nhưng lại cái gì cũng làm không được. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể cùng đối phương đồng quy vu tận gì đó. Chỉ là, hai người đều không muốn chết, tự nhiên cũng làm không ra đồng quy vu tận sự tình. Hơn nữa thủ lĩnh cũng làm nhất hư tính toán. Liên tính hắn bị bắt, Quan vào đại lao, cũng còn có cơ hội. Chỉ cần bên kia người ra tay, hắn nói không chừng là có thể chạy ra tới. Mấy phen cân nhắc lúc sau, thủ lĩnh cũng liền không có lại làm phản kháng, ngoan ngoan tùy ý tư chiến bắt người đem hắn bắt lên. Thịnh phong hoa nhìn chính mình người đem thủ lĩnh cấp chế trụ, đi ra phía trước, trước cấp đối phương hạ điểm thứ tốt, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn sắc mặt khó coi thủ lĩnh, nói, phong kình, ngươi hảo à? Ngươi là ai? Thủ lĩnh cả kinh, nhìn thịnh phong hoa. Phong Kình đúng là tên của hắn, nhưng lại là đã thật lâu chưa từng dùng qua. Trên đường người chỉ biết hắn là ám dạ thủ lĩnh, lại không biết tên của hắn kêu phong Kình. Liên tính ám dạ tổ chức bên trong người, trừ bỏ kêu mấy cái nguyên láo cấp người bên ngoài, những người khác cũng không biết tên của hắn. Ta là ai? Thịnh phong hoa trên mặt tươi cười dày đặc vài phần, về sau ở thủ lĩnh khiếp sợ trong ánh mắt làm một cái thủ thế. Trước 1361 10 tháng hoài thai, 45, nhìn đến thịnh phong hoa thủ thế, thủ lĩnh càng thêm chấn kinh rồi lên, trừng lớn hai mắt nhìn thịnh phong hoa, nói, ngươi không phải đã chết sao? Sao có thể còn sống? Một bên phong dương cũng xem đã hiểu thịnh phong hoa thủ thế, đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ. Bất quá, hắn thực Mo liền phản ứng lại đây, đối thủ lĩnh nói, thủ lĩnh, đừng bị nàng cấp lửa, nàng căn bản không phải quỷ y điề. Kinh phong dương như vậy vừa nhắc nhở, thủ lĩnh cũng hồi qua thần tới, nhìn thịnh phong hoa mặt nói, ngươi không phải nàng, ngươi đến tột cùng là ai. Hắn là ám giả thủ lĩnh, quỷ y làm ám giả nguyên láo chi nhất, hắn rất quen thuộc, đối phương căn bản không phải thịnh phong hoa hiện tại cái dạng này. Hơn nữa, quỷ y đi sau khi chết, hắn vì bảo hiểm khởi kiến, còn cô y đi nhìn nhìn nàng thi thể, xác định nàng là thật sự đã chết, cũng làm người đưa nàng trừ hỏa hóa. Hiện tại. Thịnh Phong Hoa lại nói cho hắn, nàng là quỷ Y Lệ, hắn có thể tin tưởng mới là lạ. Lúc này thủ lĩnh cảm thấy Thịnh Phong Hoa rất có thể là quỷ Y Lệ bằng hữu, này cũng có thể thuyết minh nàng vì cái gì sẽ cùng Phong Miên cùng nhau tính kế hắn cũng cướp lấy ám dạ quyền. Bởi vì quỷ Y Lệ đã chết, mà Thịnh Phong Hoa làm bằng hữu phải cho quỷ Y Lệ báo thù. Nói nói thật, các ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ buông tay, sau đó nói. Phong Kỳnh, giết người thì đền mạng, đạo lý này, ngươi sẽ không không hiểu đi. Ngươi hôm nay nếu dừng ở trong tay của ta, vậy nhận mệnh đi. Ngươi muốn làm cái gì? Phong Dương chắn thủ lĩnh trước mặt, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thịnh Phong Hoa. Ngươi nói đi. Thịnh Phong Hoa cười cười, nhìn Phong Dương liếc mắt một cái, nói, ngươi nhưng thật ra trung tâm. Tức phụ, thời gian không còn sớm. Tư Chiến Bắc nhìn hai người liếc mắt một cái, nhắc nhở Thịnh Phong Hoa. Những người này không giết nói, hậu hoạn vô cùng. Đã biết, Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó đối kia không chế được thủ lĩnh người ta nói nói, động thủ đi. Nói xong, Thịnh Phong Hoa trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ, thủ lĩnh đột nhiên hô lên. Thịnh Phong Hoa dừng bước chân, nhìn thủ lĩnh nhàn nhạt hỏi, còn có việc. Thủ lĩnh nhìn Thịnh Phong Hoa, không biết như thế nào mở miệng. Nguyên tưởng rằng, bọn họ sẽ đem hắn giao cho cảnh sát. Sau đó quan tiến đại lao, thậm chí đi lưu trình khởi tố hắn gì đó. Lại không nghĩ, Thịnh Phong Hoa thế nhưng làm người trực tiếp giết hắn. Này sao lại có thể? Nếu hắn liền như vậy đã chết, kia đến ít nhiều ai cho nên, hắn mới hô ra tới. Vì chính là không cho Thịnh Phong Hoa giết hắn. Nhưng Thịnh Phong Hoa hỏi hắn hay không có việc thời điểm, hắn rồi lại không biết nên nói như thế nào. Bởi vì hắn căn bản không có sự, chỉ là không muốn chết mà thôi. Thịnh Phong Hoa nhìn thủ lĩnh không chỉ có không nói gì, ngược lại ở ngây người, ánh mắt lạnh lùng. Nàng đã đại khái biết đối phương suy nghĩ cái gì. Vì thế, nàng không hề để ý tới thủ lĩnh, đối tư chiến bắc thủ hạ nói một tiếng chấp hành đi, liền xoay người rời đi. Thịnh Phong Hoa, ngươi từ từ. Thủ lĩnh lại lần nữa hô lên, nhưng thịnh Phong Hoa lại không có lại dừng lại, mà là trực tiếp cùng tư chiến bắc cùng nhau rời đi. Thủ lĩnh vừa thấy thịnh Phong Hoa đi rồi. Mà lưu lại người đang chuẩn bị xử quyết bọn họ, lập tức liền nóng nảy. Cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp liền phản kháng lên. Hắn không muốn chết. Cho nên phản kháng là tốt con đường. Thủ lĩnh một phản kháng, làm kia đang chuẩn bị giết hắn tư chiến Bắc thủ hạ sắc mặt đen xuống dưới. Cũng may bọn họ người nhiều, bằng không nói không chừng thật sự bị thủ lĩnh cấp thực hiện được. Muốn chạy trốn. Tư chiến Bắc thủ hạ lạnh lùng nhìn lại lần nữa bị bọn họ chế trụ thủ lĩnh cùng phong dương. Cười lạnh lên, bọn họ hiện tại chính là có 7 cá nhân, mà thủ lĩnh lại chỉ có 2 người. chương 1.362 10 tháng hoài thai, 46. Nếu như vậy đều có thể làm thủ lĩnh bọn họ đào tẩu nói, kia bọn họ lại có gì bộ mặt ở tư chiến bắc thuộc hạ làm việc. Thủ lĩnh trừng mắt kia người nói chuyện, trong ánh mắt một mảnh lạnh lẽo. Chỉ tiếc hắn không có thể đào tẩu, bằng không hắn nhất định sẽ không làm những người này đẹp. Tư chiến Bắc thủ hạ cùng thủ lĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái, sợ đêm dài lắm ậu, cho nên cũng không hề kéo dài thời gian, trực tiếp lấy ra súng lục hướng tới thủ lĩnh nổ súng. Tiếng súng một vang, thủ lĩnh cái chán khai một đóa hoa. Thủ lĩnh! Phong Dương nhìn chính mình thủ lĩnh chậm rãi hướng tới trên mặt đất đảo đi, bi thống hô to lên. Lúc này đây, hắn bồi thủ lĩnh lại đây, cho rằng có thể giết thịnh phong hoa lại không nghĩ cuối cùng không chỉ có không có thể giết đối phương, ngược lại đáp thượng chính mình mệnh. Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không tán đồng tiến đến hoa hạ. Hiện tại, thủ linh đã chết, huynh trưởng đã chết, hắn cũng sắp chết. Bọn họ đều đã chết, tia đông sơn tái khởi lại có cái gì ý nghĩa. Sớm biết rằng như vậy, bọn họ cần gì phải ở người khác thủ hạ, ép dạ cầu toàn, thấp hèn lâu như vậy. Sớm biết rằng như vậy, Bọn họ nên trực tiếp giết đến ám dạ tổng bộ đi, đem ám dạ từ phong miên thủ hạ trước đoạt lấy tới lại nói. Nhưng có tiền khó mua sớm biết rằng, giờ phút này nói cái gì cũng là hưởng công. Đến phiên ngươi. Tư chiến bắc thủ hạ nhàn nhạt nhìn phong dương cùng nhau, lại lần nữa rơ lên thương. Tiếng súng vang quá, phong dương chết không nhắm mắt ngã xuống trên mặt đất, cùng thủ lĩnh bốn mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hối hận. Đã rời đi thỉnh phong hoa nghe được tiếng súng, chậm rãi gợi lên ngôi nàng biết thủ lĩnh cùng phong dương đều đã chết, nàng nguy hiểm tạm thời giải trừ. đi thôi, chúng ta về nhà. thịnh phong hoa cười vãn nổi lên tư chiến bắc cánh tay, hướng tới một bên dừng lại xe đi đến. chỉ cần thủ lĩnh cùng phong dương bọn họ đã chết, dư lại người liền tính bất tử, cũng nhảy nhót không ra cái gì hoa tới. huống chi, nàng tin tưởng tư chiến bắc người năng lực, tin tưởng bọn họ có thể đem thủ lĩnh người toàn bộ giải quyết. hai người dẫn đầu rời đi, về đến nhà thời điểm. Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh Ca đều không có nghỉ ngơi, còn ở trong phòng khách ngồi chờ bọn họ. Ba, mẹ, chúng ta đã trở lại. Thịnh Phong Hoa đi vào phòng khách, nhìn chờ bọn họ cha mẹ, cười hô một tiếng. Nghe được Thịnh Phong Hoa thanh âm, Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh Ca cùng nhau chuyển qua đầu, nhìn Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc cầm tay tiến vào, một viên huyền tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Phong Hoa, Chiến Bắc, các ngươi đã trở lại, không có việc gì đi. Diệp thanh ca đứng lên, đánh giá cẩn thận thỉnh phong hoa cùng từ trên bắc. Ba, mẹ, chúng ta không có việc gì. Thịnh phong hoa cười cười, ánh mắt chuyển tới ninh minh liệt trên mặt. Nhìn hắn kia xử lý quá miệng vết thương, vẻ mặt tay nấy. Tiến lên, nàng nhìn ninh minh liệt, nói, ba, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, làm hại ngươi bị thương. tiểu thương, không đáng ngại. Ninh minh liệt vẫy vây tay. Hắn cũng không quái thỉnh phong hoa trách chỉ trách những cái đó người xấu ba một hồi ta cho ngươi xứng điểm dược miệng vết thương sẽ hảo đến mau một ít hảo linh minh liệt cười ứng hạ các ngươi còn không có ăn cơm đi diệp thanh ca nhìn hai người hỏi không đâu ba mẹ cũng không có ăn cơm đi thịnh phong hoa hướng tới bàn ăn nhìn một chút nhìn đến kia bại ở mặt trên không như thế nào động món ăn lại lần nữa tự trách lên chúng ta cũng không vừa lúc đại gia cùng nhau ăn Diệp Thanh ca cười cười, nhìn đến ngô tẩu đã từ trong phòng ra tới, cười phân phó nói, ngô tẩu, phiền thoái ngươi đem đồ ăn nhiệt một chút. Tốt, phu nhân. Ngô tẩu lên tiếng, sau đó vào phòng bếp. Chương 1363 10 tháng hoài thai, 47. Ở ngô tẩu đem đồ ăn một lần nữa ra công thời điểm, ninh minh liệt nghĩ tới cứu chính mình lâm tuyết, vì thế hỏi tư chiến bắc về chuyện của nàng. Chiến bắc a, cái kia cứu ta lâm tuyết cô nương. Ngươi biết nàng liên hệ phương thức sao? 3. Làm sao vậy? Tư Chiến Bắc có chút khó hiểu, không biết Ninh Minh Liệt vì sao phải Lâm Tuyết liên hệ phương thức. Lâm Tuyết là hắn tìm người, là thủ hạ của hắn, tự nhiên có liên hệ phương thức. Chỉ là, hắn có chút không rõ, Ninh Minh Liệt vì sao sẽ muốn Lâm Tuyết liên hệ phương thức. Nàng đã cứu ta, chúng ta cũng không có hảo hảo cảm tạ nàng, ta và ngươi mẹ tưởng thỉnh nàng tới trong nhà ăn bữa cơm. Ninh Minh Liệt cười nói. Lâm Tuyết. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt nghi hoặc nhìn ninh minh liệt bọn họ, hỏi, không phải là cái kia lớn lên cùng ta có vài phần giống cô nương đi. Không sai, chính là nàng. Ba, mẹ, các người như thế nào đột nhiên tưởng thịnh Lâm Tuyết về nhà tới ăn cơm? Thịnh Phong Hoa cũng rất là khó hiểu, Lâm Tuyết tình huống nàng không rõ lắm. Bất quá, cha mẹ muốn thỉnh đối phương tới trong nhà ăn cơm, cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Xem ra, Cha mẹ đối kia lâm tuyết cảm giác thực hảo, không biết là cái gì nguyên nhân. Đang nghĩ người tới, Diệp Thanh ca nhìn thịnh phong hoa, một bộ muốn nói dục ngăn bộ dáng. Nàng đang xem đến lâm tuyết ánh mắt đầu tiên, cũng cùng ninh minh liệt giống nhau, có thân thiết cảm. Cho nên, nàng ở trong lòng hoài nghi lâm tuyết có phải hay không cùng nàng có cái gì quan hệ, muốn biết rõ ràng. Chẳng qua, nàng cũng không hảo cứ như vậy tùy tiện hỏi đối phương. Chỉ nghĩ chờ nàng tới trong nhà ăn cơm thời điểm hỏi cái rõ ràng. Mẹ, có nói cái gì? Ngươi liền nói bái. Nhìn ra Diệp Thanh Ca do dự, Thịnh Phong Hoa cười nói. Diệp Thanh Ca thật sâu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói. Phong Hoa, ngươi không cảm thấy Lâm Tuyết cùng ngươi lớn lên rất giống sao? Ta biết ta. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu. Này Lâm Tuyết cùng nàng có 5 phần giống. Chỉ là... Nàng không quá minh bạch mẫu thân vì sao sẽ để cái này. Trên thế giới này, lớn lên giống người cũng không thiếu. Cho nên, nàng đang xem đến lâm tuyết thời điểm, căn bản là không có gì dư thừa ý tưởng. Mẹ muốn nói cái gì? Tư Chiến Bắc nhìn Diệp Thanh Ca, nhàn nhạt hỏi. Hắn lúc trước tìm tới lâm tuyết thời điểm, cũng là vì nàng lớn lên cùng thịnh phong hoa có chút giống. Bằng không, hắn cũng sẽ không tìm nàng đương thịnh phong hoa thế thân. Ta hoài nghi lâm tuyết khả năng cùng ta cùng chút quan hệ. Diệp thanh ca nói ra lời này tới thời điểm, ở đây ba người đều là ngẩn ra, cùng nhau nhìn nàng. Mẹ, ngươi có ý tứ gì? Thịnh phong hoa một hồi lâu mới hỏi ra như vậy một câu. Nàng suy nghĩ, mẫu thân sẽ không muốn nói cho nàng, lâm tuyết là nàng tỷ muội đi. Nhưng thực mau nàng liền đem cái này ý tưởng vứt ra náo ngoại, nàng xem qua diệp thanh ca nhật ý, nàng chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi cho nên Lâm Tuyết không có khả năng là nàng tỷ muội. Ta hoài nghi Lâm Tuyết rất có thể là người gì cả nữ nhi. Diệp Thanh Ca có một cái tỷ tỷ, ở nàng mười mấy tuổi thời điểm mất tích. gì cả. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa ngây ngẩn cả người, nhìn Diệp Thanh Ca hỏi: Mẹ, ta còn có gì cả sao? Như thế nào không có nghe người nói quá đâu. Đây là vài thập niên trước sự tình. Cũng không trách ngươi không biết, ta kỳ thật cũng là sau lại mới biết được. Ngươi cái này gì cả tập thể mười mấy tuổi, ở ta còn không có sinh ra thời điểm, cũng đã mất tích. Cái gì? Dì cả mất tích. Thịnh Phong Hoa cả kinh, nhìn Diệp Thanh Ca. Chắc không được nàng chưa từng có nghe Diệp Thanh Ca nhắc tới quá người này. Nguyên lai là mất tích. Ngươi bà ngoại là như vậy đối ta nói. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Mẹ, dì cả tên gọi là gì? Thịnh Phong Hoa không khỏi đối kia mẫu thân trong miệng dì cả tò mò lên. Trước 1.364, 10 tháng hoài thai, 48. Diệp Thanh Ca suy nghĩ một hồi, mới mơ hồ nhớ tới đối phương tên, nói: giống như kêu Diệp Thanh Chiếu. Chiến Bắc, ngươi cha quá Lâm Tuyết thân thế sao? Thịnh Phong Hoa quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, hỏi: Lâm Tuyết là hắn tìm tới, hắn hẳn là sẽ không đối Lâm Tuyết hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc này Tư Chiến Bắc trên mặt biểu tình lại là có chút kỳ quái. Hắn nhìn Thịnh Phong Hoa. Gật gật đầu nói, cha quá. Nàng mẫu thân là kêu diệp thanh chiếu sao. Thịnh phong hoa ngữ khí có chút vội vàng, hy vọng chính mình mẫu thân sẽ không không vui mừng một hồi. Nàng nhìn ra được tới, mẫu thân vẫn là hy vọng có thân nhân đi. Mà không phải giống như bây giờ, người một nhà cũng chỉ dư lại nàng một cái, liền cái thăm người thân người đều không có. Lâm tuyết mẫu thân, cũng họ lâm, tiêu lâm thanh chiếu. Đối với lâm tuyết thân thế, tư chiến bắc nhưng thật ra nhớ rõ. Bởi vì, đối phương lớn lên giống thịnh phong hoa, bởi vì hắn muốn cho Lâm Tuyết đương thịnh phong hoa thế thân, cho nên đối với thân thế nàng, nhớ rất rõ ràng. Lâm thanh chiếu. Diệp thanh ca nghe thế ngoại tên, có chút thất vọng. Bất quá, thực mau nàng liền lại kích động lên, nói, Chiến bác, ngươi biết Lâm Tuyết trong nhà ở tại địa phương nào sao? Ta muốn đi trông thấy đối phương. Mẹ, Lâm Tuyết có quê quán tương đối xa xôi, nếu ngươi muốn gặp mẫu thân của nàng cũng không phải một chốc một lát là có thể nhìn đến. Này! Diệp Thanh Ca ánh mắt lại lần nữa ảm đạm đi xuống, nàng còn tưởng rằng lập tức là có thể nhìn thấy lâm tuyết mẫu thân đâu. Mẹ, ngươi đừng có gấp. Chúng ta tuy rằng không thấy được lâm tuyết mẫu thân, có thể tiên kiến lâm tuyết ra nhìn xem nàng nói như thế nào. Thịnh Phong Hoa nhìn chính mình mẫu thân một bộ mất mát bộ dáng, có chút không đành lòng. Đúng vậy, Thanh Ca, ngươi đừng có gấp. Sự tình tổng hội cha ra manh mối, Ninh Minh Liệt rối tay vô vô Diệp Thanh Ca bả vai, an ủi nói. Diệp Thanh Ca gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Nàng biết, thỉnh phong hoa cùng Ninh Minh Liệt nói đúng, rất nhiều chuyện cấp không tới. Duyên phận tới rồi, tự nhiên là có thể thấy. Lao ra, phu nhân, thiếu ra, thiếu phu nhân, an cơ Bên hai vang lên ngô tẩu thanh âm, mấy người cũng không có tại đây sự kiện thượng lại rồi dám mà là cùng nhau đứng dậy đi cơm đi. Ăn cơm xong, thời gian không còn sớm, Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh Ca đã sớm mệt mỏi, cho nên ăn một lần qua cơm, liền trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Đến nỗi Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc, thì tại phòng khách ngồi một hồi, cũng theo sau về phòng đi. Trở lại phòng, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa hỏi về Lâm Tuyết sự tình. Vừa mới Tư Chiến Bắc chỉ là nói một chút Lâm Tuyết mẫu thân tên gọi là gì, cũng không có nói nàng gia đình tình huống. Bất quá, lấy Thịnh Phong Hoa trực giác, Lâm Tuyết trong nhà điều kiện khả năng không tốt lắm. Bằng không, nàng cũng sẽ không làm chính mình thế thân. Rốt cuộc, đương nàng thế thân chính là rất nguy hiểm. Trở lại phòng, Tư Chiến Bắc biết Thịnh Phong Hoa muốn biết về Lâm Tuyết hết thảy, vì thế cũng không đợi nàng dò hỏi, nói thẳng đem Lâm Tuyết gia đình tình huống nói cho nàng. Quả nhiên, như Thịnh Phong Hoa suy đoán như vậy, Lâm Tuyết gia đình điều kiện thật không tốt. Đã biết Lâm Tuyết trong nhà điều kiện sau. Thịnh Phong Hoa liền tưởng giúp một tay nàng. Liên hỏi, chiến bắc, ba mẹ nói thỉnh Lâm Tuyết tới trong nhà ăn cơm, ngươi thấy thế nào? Nếu ba mẹ tưởng thỉnh, vậy thỉnh bái. Đối với cái này, tư chiến bắc nhưng thật ra không có gì ý kiến. Dù sao, một bữa cơm mà thôi, lại không phải thỉnh không dậy nổi. Ngươi nhìn cái gì thời điểm liên hệ một chút Lâm Tuyết, làm nàng tới trong nhà một chuyến. Có một số việc tuy nói cấp không tới. Nhưng nàng cũng tưởng hảo hảo gặp một lần lâm tuyết. Nhìn xem nàng đến tột cùng là một cái cái dạng gì người, có đáng giá hay không kết giao. Nếu đối phương là cái tốt, nàng đảo cũng không ngại cùng đối phương trở thành bằng hữu. chương 1365 10 tháng hoài thai, 49. Hành, ta ngày mai liên hệ nàng một chút. Sáng sớm hôm sau, tư chiến bắc liền đi đi học đi. Thừa dịp khóa gian thời điểm, hắn liên hệ lâm tuyết. Đem Linh minh liệt cùng Diệp thanh cao y tứ chuyển đạt một chút. Không nghĩ, Lâm Tuyết lại là lại lần nữa cự tuyệt. Đối này, Tư Chiến Bắc có chút ngoài ý muốn, đối với Lâm Tuyết cũng xem trọng vài phần. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất có thể thấy được Lâm Tuyết cũng không có trèo cao y tứ. Bằng không, nàng cũng sẽ không cự tuyệt đến như vậy hoàn toàn. Lâm Tuyết không muốn đi trong nhà ăn cơm, Tư Chiến Bắc gửi tin tức nói cho Thịnh Phong Hoa, cũng đem nàng liên hệ phương thức cũng chia Thịnh Phong Hoa. Hắn muốn đi học, không có như vậy nhiều thời gian tới cùng Lâm Tuyết liên hệ, vẫn là giao cho Thịnh Phong Hoa đi xử lý đi. Có Lâm Tuyết liên hệ phương thức, Thịnh Phong Hoa tự mình gọi điện thoại cho đối phương, nàng cũng không có nói thẳng cha mẹ Thịnh nàng tới trong nhà ăn cơm sự tình, mà là đối nàng nói, mẫu thân Diệp Thanh ca nhìn đến nàng, nghĩ tới một cái cố nhân. Nàng làm Lâm Tuyết đi hỏi một chút mẫu thân của nàng, có phải hay không tiêu Diệp Thanh chiếu? Cũng nói cho Lâm Tuyết nói chính mình mẫu thân kêu Diệp Thanh Ca. Thịnh Phong Hoa nói được như thế minh bạch, Lâm Tuyết nếu không phải cánh ốc, hẳn là sẽ minh bạch nàng ý tứ. Treo điện thoại sau, Thịnh Phong Hoa cũng không có tại đây sự kiện thượng nhiều dối dám Nếu không phải vì Diệp Thanh Ca, nàng mới sẽ không tự mình gọi điện thoại cấp Lâm Tuyết. Thịnh Phong Hoa không có gì sự tình, treo điện thoại sau trực tiếp tiến không gian luyện chế đan dược đi. Mà Lâm Tuyết, ở treo điện thoại sau, nội tâm thực không bình tĩnh. Nàng họ lâm, mẫu thân cũng họ lâm. Nhưng mẫu thân tên giữa, lại có hai chữ cùng thịnh phong hoa nói tương đồng. Nàng suy nghĩ, chính mình mẫu thân sẽ là thịnh phong hoa mẫu thân tỉ muội sao. Nếu là thật sự, vì sao chính mình mẫu thân chưa từng có để qua nàng thân nhân? Lâm tuyết rồi dám nửa ngày, quyết định vẫn là gọi điện thoại đi hỏi một chút mẫu thân. Mặc kệ có phải hay không, nàng đều muốn hỏi một câu. Lâm tuyết đã thông quê quán điện thoại. Với lúc là mẫu thân Lâm Thanh Chiếu tiếp, nàng gia đình điều kiện vẫn luôn không tốt, điện thoại cũng là ở nàng đến thành phố B về sau vì phương tiện liên hệ, cố ý làm người trang. a Tuyết, ngươi lúc này không phải hẳn là ở đi làm sao? Như thế nào có rảnh gọi điện thoại trở về? Lâm Thanh Chiếu chỉ biết Lâm Tuyết ở bên ngoài đi làm, cụ thể làm cái gì công tác, nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Mẹ, ta hôm nay nghỉ ngơi, không có đi làm. Lâm Tuyết nghe được mẫu thân thanh âm, cả người đều trở nên nhu hòa xuống dưới. Liên phảng phất là một khối băng, nháy mắt bị hòa tan giống nhau. Lâm Thanh Chiếu vừa nghe nữ nhi là nghỉ ngơi, yên lòng. Lúc này đúng là đi làm thời gian, nàng thật đúng là lo lắng nữ nhi lúc này gọi điện thoại, sẽ làm lao bản không cao hứng gì đó. Nếu là nghỉ ngơi, nàng liền an tâm rồi. Mẹ, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Lâm Tuyết châm trước một chút, mới mở miệng. Chuyện gì? Ngươi hỏi đi. Mẹ, ngươi trước kia dùng quá khác tên sao? Lâm Thanh Chiếu nghe xong nữ nhi nói, ngẩn ra, một hồi lâu mới hồi qua thần tới, hỏi: "A Tuyết, ngươi như thế nào đột nhiên muốn hỏi vấn đề này đâu?" "Mẹ, ta thấy tới rồi hai cái cùng ta lớn lên rất giống người." "Lớn lên rất giống người, là người nào?" Lâm Thanh Chiếu ngữ khí có chút khác thường, có chút vội vàng, "Ngươi nhận thức các nàng sao?" "Ta nhận thức các nàng." Là hai mẹ con. Nghe nói vị kia A-Z kêu diệp thanh ca. Lâm Tuyết nói, không thể nghi ngờ là một cái bom, tắc đến Lâm Thanh Chiếu nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng cầm điện thoại tay, có chút run rẩy, không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt ngầm nước mắt. Lâm Thanh Chiếu bên này nửa ngày không nói gì, Lâm Tuyết có chút lo lắng, cũng có chút sốt ruột, hỏi, mẹ, ngươi còn đang nghe sao? Ngươi như thế nào không nói? Trước 1.366 60 tháng hoài thai, 50. Nghe được nữ nhi thanh âm, Lâm Thanh Chiếu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nói, ta không có việc gì, ta đang nghe. Mẹ, ngươi không có việc gì liền hảo. Lâm Tuyết lại lần nữa nghe được mẫu thân thanh âm, yên lòng. Bất quá, vừa mới mẫu thân trầm mặc lại làm nàng minh bạch một sự kiện, đó chính là thịnh phong hoa nói có thể là thật sự. Chính mình mẫu thân cùng mẫu thân của nàng rất có thể là tỉ muội Chỉ là lâm tuyết không rõ chính là, nếu chính mình mẫu thân cùng Diệp Thanh Ca là tỉ muội vì sao hai người lại kém nhiều như vậy? Hơn nữa, hơn 20 năm qua, nàng cũng chưa từng có nghe mẫu thân nhắc tới quá còn có thân nhân gì đó. Mỗi năm đại niên sơ nhị, nguyên bản là nên là về nhà mẹ đẻ, nhưng mẫu thân lại trước nay không có hỏi quá một lần. Này đó, làm nàng tưởng không rõ, muốn hỏi mẫu thân. Nhưng nhân ở điện thoại chung, lại không tốt lắm hỏi. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Nếu không có việc gì, ta liền quải điện thoại. Lâm Thanh Chiếu đột nhiên biết được chính mình khả năng còn có một cái muội muội sự tình, tâm tình có chút không bình tĩnh, muốn hảo hảo bình tĩnh một chút. Mẹ, ta vừa mới hỏi vấn đề, ta còn không có trả lời ta đâu. Lâm Thuyết bay nhanh nói, không nghĩ liền như vậy mơ mảng hồ đổ treo điện thoại. Lâm Thanh Chiếu nghe nữ nhi nói như vậy biết chính mình không nói cho nàng, nàng khẳng định sẽ không chết tâm. vì thế thở dài một hơi, nói, nếu ngươi hỏi, không nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ ngủ không yên. ta nguyên bản họ diệp, lâm là sau lại sửa họ. mẹ, nói như vậy tới, ngươi cùng diệp a di hẳn là tỷ muội. lâm tuyết có chút kích động, hỏi, nếu đối phương thật sự cùng ta lớn lên rất giống, cũng vừa lúc chính họ diệp nói, kia có tám phần khả năng. nghĩ nghĩ. Lâm Thanh Chiếu còn nói thêm, nếu Phương tiện nói, ngươi đem hỏi nàng muốn cái điện thoại, ta tự mình hỏi một chút. Hảo! Lâm Tuyết đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng nàng có rất nhiều sự tình muốn hỏi, nhưng mẫu thân thực rõ ràng là không nghĩ nói, nàng cũng không bắt buộc. Hiện tại, tuy rằng đã còn không thể trăm phần trăm xác định, nhưng trực giác nói cho nàng, Diệp Thanh ca hẳn là chính là mẫu thân muội muội, nàng tiểu gì. Ở treo mẫu thân điện thoại sau. Lâm Tuyết gọi điện thoại cấp Thịnh Phong Hoa, hỏi nàng Diệp Thanh ca điện thoại. Thịnh Phong Hoa vừa nghe Lâm Tuyết hỏi chính mình muốn điện thoại, trong lòng đã minh bạch vài phần, bất quá lại là cái gì đều không có hỏi nhiều, trực tiếp đem trong nhà điện thoại nói cho nàng. Muốn tới Diệp Thanh ca điện thoại, Lâm Tuyết lại gọi điện thoại về nhà, nói cho chính mình mẫu thân. Lâm Thanh chiếu cầm Diệp Thanh ca điện thoại, ở điện thoại cơ chức do dự thời gian rất lâu, mới ấn xuống con số kiện. Điện thoại rút thông. Trong điện thoại mặt truyền đến thanh âm, Lâm Thanh Chiếu hít sâu một hơi, nói, ngươi hảo, ta tìm Diệp Thanh Ca. Diệp Thanh Ca nghe được có người tìm chính mình, sững sốt. Giống nhau gọi điện thoại tìm nàng người, đều sẽ nói tìm ninh phu nhân. Nói thẳng nàng tên, lại là đầu một hồi. Cho nên, nàng sững sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nói, ta chính là. Không biết ngươi là vị nào. Ta kêu Diệp Thanh Chiếu. Lâm Thanh đi thẳng tiếp nói chính mình trước kia tên, lại làm Diệp Thanh ca chấn động, sau đó kích động lên, nói, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng có chút hoài nghi chính mình ngay lầm, cho nên mới làm đối phương lặp lại lần nữa. Ta nói ta kêu Diệp Thanh chiếu. Lâm Thanh chiếu lặp lại một lần tên của mình, Diệp Thanh ca lúc này đây nghe được rõ ràng chính xác. Vì thế, càng thêm kích động lên, có chút nói năng lộn xộn nói, ngươi, ngươi là đại tỷ sao. Lâm thanh chiếu sướng sốt, đại tỷ cái này xưng hô, làm nàng có chút hoảng hốt, một hồi lâu mới hỏi nói, ngươi biết ta? chương 1367 hoài thai 10 tháng, năm 11. nàng nhớ rõ chính mình rời đi ra thời điểm, trong nhà còn không có muội muội, chỉ có hai cái đệ đệ. Chẳng lẽ, là mẫu thân nói cho nàng? Đang nghĩ ngợi tới, diệp thanh ca thanh âm lại lần nữa chuyển vào trong thai, biết, biết, là mẫu thân nói cho ta. Vừa nghe Diệp Thanh Ca nhắc tới mẫu thân, Diệp Thanh Chiếu trên mặt hợp lại thượng bi thống chi sắc. Nàng ở mười mấy năm trước đã từng đi đi tìm cha mẹ, đáng tiếc ra đã không còn nữa. Hỏi qua người sau mới biết được, ở hai mươi năm trước, phụ mẫu của chính mình cùng bọn đệ đệ bị thổ phỉ cấp giết. Đại tỷ, ngươi hiện tại ở địa phương nào? Diệp Thanh Ca có chút vội vàng hỏi nói, nàng hiện tại liền muốn nhìn thấy Diệp Thanh Chiếu. Diệp Thanh Chiếu thu hồi trên mặt bi thống chi sắc dối tay xoa xoa trong mắt nước mắt, nói, ta ở quê quán. Ngươi quê quán ở địa phương nào? Ở L tỉnh M huyện, ly Nguyên nơi đó có chút xa. Nếu không phải cách khá xa, nàng chính mình liền tới đây. Đại tỷ ngươi đem điện thoại để lại cho ta một chút, ta có rảnh đi xem ngươi. Diệp Thanh ca nhớ kỹ Diệp Thanh chiếu địa chỉ, lại hỏi đối phương muốn điện thoại, nhớ số dưới. Hiện tại, nàng trừ bỏ chiếu cố Thịnh phong hoa cũng không có gì sự tình. Cho nên muốn đi chịu cái không đi nhìn xem Diệp Thanh Chiếu. Nàng đã nghe nói, Diệp Thanh Chiếu sinh hoạt điều kiện không tốt lắm. Hơn nữa, còn có mấy cái hải tử muốn chiếu cố, phỏng chừng không có cái gì thời gian lại đây. Treo điện thoại, Diệp Thanh Ca trực tiếp lên lầu đi tìm thỉnh Phong Hoa đi. Phong Hoa. Diệp Thanh Ca một bên gõ thỉnh Phong Hoa phòng môn, một bên hô lên. Đang ở trong không gian bận rộn thỉnh Phong Hoa căn bản không có nghe được thanh âm. Cho nên chậm chạp không có ra tới. Diệp Thanh Ca ở bên ngoài đợi một hồi, không thấy được thịnh phong hoa tiến đến mở cửa, cho rằng nàng ngủ rồi, đành phải đi về trước. Diệp Thanh Ca trở về chính mình phòng, sau đó gọi điện thoại cấp Ninh Minh Liệt, đem Diệp Thanh Chiếu gọi điện thoại cho nàng sự tình nói một chút, cũng nói cho chính hắn muốn đi xem Diệp Thanh Chiếu. Đối với Diệp Thanh Ca ý tưởng, Ninh Minh Liệt tự nhiên là duy trì. Bất quá, hắn cũng sợ Diệp Thanh Ca bị lừa. Vì thế đối nàng nói, Thanh ca, ngươi đừng vội đính phiếu, chờ ta vội xong mấy ngày nay, bồi ngươi cùng đi được không? Vừa nghe Ninh Minh liệt muốn bồi chính mình đi, Diệp Thanh ca tự nhiên là cao hứng. Hơn nữa, thấy Diệp Thanh chiếu cũng không vội mà mấy ngày nay, cho nên cười đáp ứng rồi xuống dưới. Ninh Minh liệt treo Diệp Thanh ca điện thoại sau, cấp Ninh Thủy Vũ đánh một chiếc điện thoại, làm hắn hỗ trợ tra một chút lâm tuyết ra sự tình. Tuy nói phía trước Tư Chiến Bắc cũng cùng bọn họ nói qua Lâm Tuyết Gia tình huống, nhưng lại cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Mà hắn muốn lại là kỹ càng tỉ mỉ tình huống, hắn phải biết rằng Lâm Thanh Chiếu là một cái cái dạng gì người. Đây cũng là hắn làm diệp thanh ca trước không cần vội vã đính phiếu nguyên nhân, hắn sợ Lâm Gia sẽ đối diệp thanh ca bất lợi. Ninh Thủy Vũ đối với cái này thực lành nghề, nhận được Ninh Minh liệt điện thoại sau, không nói hai lời liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Đợi cho treo điện thoại, hắn khiến cho người cha nổi lên lâm ra tình huống. Thịnh Phong Hoa ở trong không gian một vội, thẳng đến hai cái giờ sau mới ra tới. Ở giữa Diệp Thanh Ca cũng không có lại quái giày nàng, thẳng đến ăn cơm, mới làm lô tẩu lên lầu đi kêu nàng. Cũng may, lúc ấy, Thịnh Phong Hoa đã từ trong không gian ra tới, lại còn có tẩy qua tắm đổi qua quần áo. Ăn cơm thời điểm, Diệp Thanh Ca lúc này mới cùng nàng nói lên lâm thanh chiếu điện thoại sự tình. Đối với Lâm Thanh gửi thông điệp gọi điện thoại tới, Thịnh Phong Hoa sớm tại Lâm tuyết hỏi nàng muốn dãy số thời điểm cũng đã đã biết. Mẹ, ngươi là nghĩ như thế nào? Thịnh Phong Hoa hỏi. Nàng biết chính mình mẫu thân bức thiết muốn một người thân, cho nên trong lòng đã ở suy đoán. Quả nhiên, Diệp Thanh ca nói, cùng nàng suy đoán giống nhau, nói, ta muốn đi xem ngươi gì cả. Trước 1368 10 tháng hoài thai, 52. Hành, đến lúc đó. Ta bồi người cùng đi. Thịnh Phong Hoa không yên tâm Diệp Thanh ca một người tiền đến, hơn nữa nàng cũng tính toán đi ra ngoài đi vừa đi. Nói thật, nay hơn một tháng mỗi ngày vây ở trong nhà, nàng đã sắp nổi điên. Nếu không phải tư chiến bắc không đồng ý, nàng về sớm thành phố A. Không được. Diệp Thanh ca lại không đồng ý, Thịnh Phong Hoa hoài hài tử, cũng không thể đường dài buôn ba. Vạn nhất đem nàng mệt muốn chết rồi, tạo thành hài tử sinh non gì đó, nàng tội lỗi liền lớn. Mẹ, không có việc gì. Thịnh Phong Hoa biết Diệp Thanh Ca lo lắng cái gì. Nhưng nàng lại là một chút đều không lo lắng, thân thể của nàng nàng biết. Hơn nữa, nàng vẫn là bác sĩ, là sẽ không làm chính mình phát sinh Diệp Thanh Ca lo lắng sự tình. Ta nói không được liền không được. Diệp Thanh Ca vẻ mặt kiên trì, kiên quyết không cho Thịnh Phong Hoa đi theo nàng đi. Hơn nữa, Ninh Minh Liệt nói sẽ bồi nàng đi, cho nên nàng căn bản không cần Thịnh Phong Hoa bồi chính mình. Mẹ. Thịnh Phong Hoa có chút vô ngữ, nhìn chính mình mẫu thân, tâm tình có chút không tốt. Được rồi, ăn cơm trước đi. Diệp Thanh Ca biết thịnh Phong Hoa không cao hứng, cho nên cũng không có tại đây sự kiện thượng nhiều lời. Dù sao, nàng đã quyết định chủ ý, tại đây sự kiện thượng, nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Thịnh Phong Hoa yên lặng đang ăn cơm, thẳng đến ăn xong rồi đều không có nói thêm câu nữa lời nói. Ăn cơm xong, thịnh Phong Hoa có chút nhàm chán vì thế quyết định đi ra ngoài đi vừa đi cách vách từ khải thành bọn họ từng người đều đi làm đi trong nhà cũng không có gì người thịnh phong hoa đi dạo một hồi cảm thấy có chút mệt mỏi lúc này mới về nhà nghỉ ngơi đi linh Thụy vũ làm việc hiệu quả vẫn là tương đối mau ngày hôm sau buổi chiều về lâm gia tư liệu liền bãi ở hắn trước mặt hắn đại khái nhìn một chút tư liệu sau đó tự mình đưa đến ninh thị tập đoàn giao cho ninh minh liệt thủ hạ tiểu vũ Cảm ơn ngươi. Ninh Minh Liệt tiếp nhận tư liệu, hướng Ninh Thủy Vũ nói tạ. Tiểu Thúc, ngươi thật là quá khách khí. Ninh Thủy Vũ vây vây tay, nhìn đã tới rồi tan tầm thời gian, liền hỏi, Tiểu Thúc, về nhà không? Hồi, đi, cùng Tiểu Thúc cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm thế nào? Ninh Minh Liệt cười đề nghị, đối với Ninh Thủy Vũ hắn vẫn là rất thích. Hảo A. Ninh Thủy Vũ chính là cầu mà không được đâu, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Khi thật ở bên kia hắn cũng có bộ biệt thự, chẳng qua cùng tư chiến bắc giống nhau, không có trang hoàng, cho nên vẫn luôn không có trụ đi vào. Bất quá, hiện tại hắn cảm thấy nên hảo hảo lộng một lộng, đến lúc đó mấy huynh đệ ở tại một khối, cũng phương tiện. Ninh Thủy Vũ đi theo Ninh Minh liệt về tới ba Hào biệt thự, đã chịu diệp thanh ca nhiệt liệt hoan nghênh. Phong hoa đâu? Ninh Thủy Vũ không có nhìn đến thỉnh Phong Hoa, từ hỏi một câu. Hắn hiện tại cùng thỉnh Phong Hoa quan hệ đã hảo rất nhiều. Lần này tới bên này, cũng là muốn nhìn xem nàng. Rốt cuộc, nàng hiện tại chính là thai phụ, mỗi ngày ngốc tại trong nhà, hắn có chút lo lắng nàng sẽ phiền muộn, tính toán đem nàng mang đi ra ngoài chơi mấy ngày. Với vặn, bọn họ công ty muốn đi một lần dạo chơi ngoại thành, hắn muốn hỏi một chút thịnh phong Hoa có đi hay không? Ở phòng đâu? Diệp Thanh ca trở về một câu, bởi vì còn chưa tới ăn cơm thời gian cho nên nàng không có đi kêu Thịnh Phong Hoa xuống dưới. Ninh Thủy Vũ vừa nghe Thịnh Phong Hoa còn ở phòng, vì thế đứng dậy lên lầu đi. Tuy nói, hắn không có tới quá nơi này, bất quá tìm một gian phòng, vẫn là tìm được. Hắn thực mau liền tìm tới rồi Thịnh Phong Hoa trụ phòng, vì thế rỗi tay gõ go, go môn. Trong phòng, Thịnh Phong Hoa đang ở đọc cấp trong bụng tiểu hài tử nghe. Nghe được tiếng đập cửa sau, đem trên tay thả xuống dưới, sau đó đứng dậy mở ra cửa phòng đương hắn nhìn đến đứng ở bên ngoài chính là Ninh Thụy Vũ khi, hơi hơi sử sốt, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Trước 1369 10 tháng hoài thai, 53. Như thế nào, ta không thể tới sao? Ninh Thụy Vũ nhướng mày nhìn Thịnh Phong Hoa hỏi, một người tránh ở trong phòng vội cái gì đâu? Không vội cái gì. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, sau đó ruôi tay đem phía sau môn cấp mang lên, nói, đi thôi, đến phòng khách đi ngồi ngồi. Ninh Thủy Vũ nâng bước sườn những người, làm thịnh phong hoa đi trước, hắn theo ở phía sau. Hai người đi xuống lầu, đi tới phòng khách, Diệp Thanh Ca đã làm người tẩy hảo trái cây, bày ở trên bàn trà. Tiểu Vũ, uống trà, vẫn là đồ uống. Nhìn đến hai người xuống dưới, Diệp Thanh Ca lại tiếp đón lên. Tiểu Thẩm, không cần nội, ta một hồi khát chính mình đảo liền hảo. Ninh Thủy Vũ vây vây tay, không cho Diệp Thanh Ca bận việc. Bất quá! Diệp Thanh ca lại như cũ cho hắn đổ một ly trà đặt ở hắn trước mặt. Tiểu Vũ, buổi tối ở chỗ này ăn cơm đi. Diệp Thanh ca lại hỏi một câu, nếu Ninh Thụy Vũ ở chỗ này ăn cơm nói, nàng đến đi phân phó ngô tẩu nhiều làm vài món thức ăn. Tuy nói là thân thích, nhưng Ninh Thụy Vũ chính là rất ít tới trong nhà ăn cơm. Ở chỗ này ăn. Không đợi Ninh Thụy Vũ mở miệng, Ninh Minh liệt liền đại hắn đáp lời. Vì thế, Diệp Thanh ca đứng dậy đi phòng bếp. Phân phó ngô tẩu đi. Người hôm nay như thế nào tới? Thịnh Phong Hoa ở trên sofa ngồi xuống, nhìn Ninh Thủy Vũ hỏi. Hiện tại, nàng tuy nói đã không quá để ý phía trước kia sự kiện, nhưng ở đối mặt Ninh Thủy Vũ thời điểm, như cũ không có trước kia như vậy tùy ý cùng tự nhiên. Ta đến xem tiểu thúc cùng tiểu thẩm. Ninh Thủy Vũ cười trở về một câu, bất quá Thịnh Phong Hoa nhưng không tin hắn nói. Ninh Thủy Vũ chính là không có việc gì không đăng tam bảo địa người hắn khẳng định có sự, bằng không cũng sẽ không lại đây. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa trên mặt biểu tình, Ninh Thủy Vũ có chút thất bại, hắn liền biết Thịnh Phong Hoa sẽ không tin tưởng, vì thế lại nói tiếp, còn có một việc chính là, chúng ta công ty hậu thiên tính toán đi dạo chơi ngoại thành, muốn hỏi một chút người có đi hay không. Dạo chơi ngoại thành, Thịnh Phong Hoa vừa nghe tức khắc tới hứng thú, nàng đang lo không địa phương đi chơi đâu. Nếu Ninh Thủy Vũ công ty đi dạo chơi ngoại thành, Nàng nhưng thật ra có thể suy xét đi theo cùng đi. Như vậy có Ninh Thụy Vũ tại bên người, Tư Chiến Bắc cũng có thể yên tâm. Đúng vậy, chúng ta tính toán đi Di Thị chơi hai ngày. Di Thị, có thể hay không quá xa. Diệp Thanh Ca nhìn Ninh Thụy Vũ, không đợi Thịnh Phong Hoa mở miệng, liền nói thẳng ra chính mình bắn khoăn. Nói, này quăng ngồi xe phải 3-4 giờ đâu, Phong Hoa thân mình phòng trừng sẽ ăn không tiêu. Tiểu thẩm, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Phong Hoa. Ninh Thụy Vũ cười bảo đảm nói: Nếu Thịnh Phong Hoa muốn đi, kia khẳng định không thể liền như vậy đi. Đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị, xe gì đó cũng muốn mặt khác chuẩn bị. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng không thể quá mệt nhọc, cho nên hắn đã tính toán hảo. Nếu Thịnh Phong Hoa muốn đi nói, hắn liền chuẩn bị một chiếc phòng xe. Như vậy nếu Thịnh Phong Hoa ở trên đường mệt mỏi, tùy thời tùy chỗ đều có thể nghỉ ngơi. Phong Hoa, ta ý tứ vẫn là đừng đi, ngươi xem đâu. Diệp Thanh Ca nhìn Thịnh Phong Hoa, nói Mẹ, ta muốn đi. Thịnh Phong Hoa cũng không có nghe Diệp Thanh Ca. Nàng đã sớm không nghĩ ở nhà ngốc, đã có cơ hội đi di thị, nàng tự nhiên là sẽ không sai quá này cơ hội. Đến nỗi thân thể của mình tình huống, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Từ ăn chính mình chế dược, không hề nôn ngén lúc sau, nàng liền cảm thấy không có gì vấn đề. Đương nhiên, so trước kia dễ dàng mệt, đó là nhất định. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng ra cửa. Nàng ở ra cửa phía trước, sẽ chuẩn bị một ít thuốc viên, đến lúc đó mệt mỏi có thể ăn một cái, nhanh chóng bổ sung tinh khí thần. Cứ như vậy, Diệp Thanh Ca lo lắng sự tình liền sẽ không phát sinh. Trước 1370 10 tháng hoài thai, 54. Phong Hoa, người muốn hay không cùng trước cùng chiến Bắc nói một tiếng. Diệp Thanh Ca nhìn thịnh Phong Hoa không nghe chính mình, lại đem tư chiến Bắc cấp dọn ra tới. Nàng biết, Thịnh Phong Hoa nhất định sẽ nghe Tư Chiến Bắc, nếu Tư Chiến Bắc không cho nàng đi nói, nàng khẳng định sẽ không đi. Tối nay ta sẽ gọi điện thoại cho hắn. Nhìn Thịnh Phong Hoa quyết tâm muốn đi, Ninh Minh liệt đảo cũng không có khuyên nàng. Mà là đối Ninh Thụy Vũ nói, Tiểu Vũ, Phong Hoa nếu cùng các ngươi cùng đi nói, ngươi nhưng đến nhiều chiếu cố nàng một chút. Rốt cuộc, nàng hiện tại tình huống đặc thủ. Tiểu Thúc, ngươi yên tâm đi ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo Phong Hoa. Ninh Thủy Vũ lập tức bảo đảm lên. Liền tính ninh minh liệt không nói, hắn cũng sẽ chiếu cố hảo Thịnh Phong Hoa, bằng không nàng nếu ra một chút sự tình, Tư Chiến Bắc khẳng định sẽ lột hắn ra. Thịnh Phong Hoa nhìn Ninh Thủy Vũ liếc mắt một cái, không có nói nữa. Trong lòng lại nghĩ đến, nói như thế nào phục Tư Chiến Bắc làm nàng đi theo Ninh Thủy Vũ đi ra ngoài chơi. Hàn huyên trong chốc lát thiên, nô tẩu đem cơm chiều làm tốt. Người một nhà lúc này mới đứng dậy tiến đến ăn cơm. Ăn cơm xong, Ninh Thủy Vũ cũng không có hồi chính mình trụ địa phương, mà là trực tiếp ở tại trong nhà. Thịnh Phong Hoa ở buổi tối thời điểm, đánh một chiếc điện thoại cấp Tư Chiến Bắc. Nói cho chính hắn muốn đi theo Ninh Thủy Vũ đi chơi hai ngày. Ngay từ đầu, Tư Chiến Bắc cũng không đồng ý hắn cùng Diệp Thanh Ca giống nhau, lo lắng Thịnh Phong Hoa thân thể. Sau lại, ở Thịnh Phong Hoa liệt kê mấy cái chính mình muốn đi lý do sau. Tư Chiến Bắc liền miễn cưỡng đồng ý. Thịnh Phong Hoa vừa nghe Tư Chiến Bắc đồng ý, cao hứng lên. Lại không biết, đối phương ở treo nàng điện thoại sau, trực tiếp đánh cho Ninh Thủy Vũ. Ninh Thủy Vũ đã sớm biết Tư Chiến Bắc khẳng định sẽ gọi điện thoại cho chính mình, cho nên nhận được nàng điện thoại sau, một chút ngoài ý muốn đều không có. Tiểu Tám, ngươi tẩu tử nếu muốn cùng các ngươi cùng đi chơi hai ngày, kia an toàn của nàng, ta liền giao cho ta, ngươi đến chiếu cố hảo nàng. Nói cách khác, Tư Chiến Bắc Câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng Ninh Thủy Vũ biết hắn muốn nói cái gì. Vì thế trả lời, Tam Ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố nàng tẩu tử, không cho nàng thiếu một cây tóc. Treo điện thoại, Ninh Thủy Vũ trực tiếp gọi điện thoại liên hệ phòng xe đi. Giống Ninh Thủy Vũ như vậy thế ra công tử, muốn cái gì đồ vật, một chiếc điện thoại là đủ rồi. Ngày hôm sau, Ninh Thủy Vũ ăn qua bữa sáng cùng Ninh Minh Liệt cùng nhau rời đi. Ở trên đường thời điểm, một chiếc điện thoại đánh lại đây, nói phòng xe chuẩn bị tốt, làm hắn đi xem. Vì thế, ở nửa đường thượng thời điểm, Ninh Thụy Vũ cùng Ninh Minh liệt tách ra. Tới rồi địa phương, Ninh Thụy Vũ kiểm tra rồi một chút phòng xe các hạng phương tiện, lại làm người đi chuẩn bị một ít thức ăn cùng trái cây, lúc này mới gật đầu. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt công phu, hai ngày liền đi qua. Sáng sớm. Ninh Thủy Vũ liền tới tới rồi biệt thự tiếp Thịnh Phong Hoa. Trước khi đi thời điểm, Diệp Thanh Ca luôn mãi dặn dò Ninh Thủy Vũ phải hảo hảo chiếu cố Thịnh Phong Hoa. Cái này làm cho Thịnh Phong Hoa rất là vô ngữ, nàng như vậy đại cá nhân, không cần người khác chiếu cố cũng có thể chiếu cố hảo tự mình. Bất quá, đối với mâu thân hảo ý, nàng cũng không có cự tuyệt. Cho nên ở Diệp Thanh Ca dặn dò Ninh Thủy Vũ thời điểm, nàng đứng ở một bên nói cái gì đều không có nói. Ninh Thủy Vũ cùng Diệp Thanh Ca nói nói mấy câu, nhìn thời gian không còn sớm, lúc này mới cùng nàng cáo tử, tiến đến cùng công ty người hội hợp. Ninh Thủy Vũ công ty kỳ thật tổng cộng chỉ có hai mươi mấy người người, hơn nữa đại đa số người đều là chính mình lái xe đi. Bọn họ ở một chỗ tương đối rộng lớn địa phương chờ Ninh Thủy Vũ. Khi bọn hắn nhìn đến Ninh Thủy Vũ xe dừng lại, nhìn đến từ hắn trong xe xuống dưới thịnh phong hoa khi, một đám nháy mắt liền ngây dại. Thầm nghĩ, Đây là nơi nào tới tiểu tiên nữ sao? Trước 1371 10 tháng hoài thai, 55. Một hồi lâu, đại gia mới phản ứng lại đây, sau đó mồm 5 miệng người nói lên, Lão bản, ngươi hành à, thế nhưng vô thanh vô tức liền mang theo một cái tiểu mỹ nữ lại đây. Lão bản, ngươi cũng thật sẽ bảo mật, có bạn gái cũng không tiết lộ một tiếng. Lão bản, tiểu mỹ nữ như thế nào xưng hô? Lão bản vị này chính là tương lai lão bản nương sao nói cái gì đâu đây là ta đường nội ninh phong hoa ninh thụy vũ chừng mắt nhìn chính mình công nhân liếc mắt một cái sau đó mang theo thịnh phong hoa hướng tới phòng xe đi đến công ty công nhân nghe được thịnh phong hoa cũng không phải ninh thụy vũ bạn gái chỉ là hắn đường nội sau có chút người ngao ngège rụp dịch lên bắt đầu hướng thịnh phong hoa xôn xoe lôi kéo làm quen các ngươi một đám vây lại đây làm cái gì Linh Thụy Vũ nhìn một đám vây lại đây người, sắc mặt có chút khó coi. Lão bản, muốn hay không chúng ta cho các ngươi đường tài xế? Đúng vậy, lão bản, cấp một cơ hội bái. Đâu ra hồi nào đi, đừng cho là ta không biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Ta nói cho các ngươi, đừng nghĩ quá nhiều, ta muội muội chính là danh hoa có chủ. Linh Thụy Vũ trừng mắt nhìn Đại Gia liếc mắt một cái, sau đó đỡ Thịnh Phong Hoa lên xe. Đến nơi hắn những cái đó công nhân nhóm. Nghe xong hắn nói sau, một đám đều như xương đánh cả tím giống nhau, vẻ vải hiểu xịu lên. Mọi người xem đến Ninh Thủy Vũ bồi Thịnh phong hoa cùng nhau lên xe, bồi Thịnh phong hoa cùng nhau ngồi phòng xe sau, hoàn toàn hết hy vọng. Ô tô chậm rãi mà đi, hướng tới di thị mà đi. Thịnh phong hoa ngồi ở xe thượng, đảo cũng không có gì không khỏe. Một bên cùng Ninh Thủy Vũ nói chuyện thiếm, một bên ăn đồ ăn vặt. Ba cái giờ lộ trình, nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngăn lắm. Cũng may có phòng xe, Thịnh Phong Hoa đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy như thế nào mệt. Khách sạn là đã sớm đính hảo, tới rồi địa phương sau, đại gia tiên tiến khách sạn đi nghỉ ngơi. Thịnh Phong Hoa vừa đến khách sạn, Tư Chiến Bắc điện thoại liền đánh lại đây, hỏi nàng cảm giác thế nào, có mệt hay không. Tuy nói Ninh Thủy Vũ đã nhiều lần bảo đảm sẽ hảo hảo chiếu cô Thịnh Phong Hoa, nhưng Tư Chiến Bắc vẫn là có chút không yên tâm. Ta không có việc gì. Không mệt, người yên tâm đi. Thịnh Phong Hoa cười trả lời, đối với có thể ra tới chơi, nàng thật cao hứng, tâm tình cũng thực hảo. Tư Chiến Bắc cũng nghe ra Thịnh Phong Hoa tâm tình không tồi, cho nên hơi hơi yên tâm tới. Về sau, hắn lại gọi điện thoại cấp ninh Thủy Vũ, hỏi hỏi tình huống, lại giao đãi vài câu, lúc này mới treo điện thoại. Mọi người nghỉ ngơi một giờ sau, ở khách sạn Đại Đường Tập Hợp, cùng đi phụ cận một nhà tiệm cơm ăn cơm. Tiệm cơm cũng là trước tiên đính hảo, là di thị đặc sắc đồ ăn, thạch gà, thạch cá, còn có măng đá gì đó. Hương vị cũng không tệ lắm, thịnh phong hoa ăn không ít cơm. Ngay từ đầu ninh thủy vũ còn lo lắng nàng sẽ không thích ăn, nhìn nàng một chén tiếp theo một chén thịnh cơm, yên tâm tới, chính mình cũng từng ngụm từng ngụm ăn lên. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi cấp nửa giờ, đoàn người liền bắt đầu đi du ngoạn đi. Bởi vì ăn cơm khi phương, ly cảnh khu cũng không xa. Cho nên đại gia cũng không có lại lái xe, mà là đi đường đi. Ninh Thủy vũ một đường phía trên, đều là ở chiếu cố thịnh phong hoa, cho nên đi được cũng không mau. Thức mau, huynh mội hai cái đã bị đại đội ngũ ném ở mặt sau. Bất quá, hai người cũng không thèm để ý, một bên chậm rãi xem xét cảnh sát. Chính đi tới, ven đường đột nhiên thoát ra một con con khỉ nhỏ. Không biết có phải hay không hoài bảo bảo quan hệ, luôn luôn đối này đó tiểu động vật không có hứng thú. Này sẽ nhìn đến con khỉ nhỏ trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Nghĩ đến chính mình ba lô còn có ăn, vì thế quay đầu đối Ninh Thủy Vũ nói: "Tiểu tám, đem ngươi bối bao đưa cho ta một chút." Chương 1372 10 tháng hoài thai 56. Làm sao vậy? Ninh Thủy Biên đem bao bắt lấy tới, một bên hỏi: "Hắn không biết Thịnh Phong Hoa lấy bao làm cái gì, cho rằng nàng là đói bụng, hỏi một câu, ngươi đói bụng?" Thịnh Phong Hoa không có trả lời. Trực tiếp lấy quá bao tới mở ra sau, từ bên trong lấy ra một túi tiểu bánh mì, sau đó lấy ra một cái đặt ở ven đường. Con khỉ nhỏ vừa thấy có ăn, lập tức liền hương phấn lên. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn, ngoài miệng còn gọi cái không ngừng. Nhưng nó tuy rằng kêu đến hoan, rồi lại không dám tiến lên, một đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng nhìn lén thịnh phong hoa liếc mắt một cái. Phong hoa, này con khỉ nhỏ sao lại thế này? Nó không phải là không thích ăn bánh mì đi. Đúng rồi, ta nghe nói con khỉ thích ăn chuối, nếu không lấy căn chuối thử xem. Linh Thủy Vũ nhìn con khỉ nhỏ không tiến lên, cho rằng nó không thích ăn bánh mì, lại từ trên tay dẫn theo trái cây trong túi lấy ra một cây chuối. Hắn đem chuối cùng bánh mì đặt ở cùng nhau, sau đó còn cố ý đối kia con khỉ nhỏ nói, đừng sợ, chạy nhanh ăn đi. Bất quá, con khỉ nhỏ lại là nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi trên mặt đất thức ăn thượng, càng thêm kích động. Nhưng lại bởi vì hai người đều còn đứng ở bên cạnh, chậm chạp không dám có điều động tác. Thịnh Phong Hoa quan sát một hồi, sau đó có chút tiếp nối đối Ninh Thủy Vũ nói, con khỉ nhỏ phỏng trừng là sợ chúng ta, chúng ta ly xa một chút thử xem. Nói xong, nàng lôi kéo Ninh Thủy Vũ đi phía trước đi rồi vài bước. Vẫn luôn đi tới 10 mét có hơn bộ dáng. con khỉ nhỏ lúc này mới mấy cái nhảy lên đi tới thức ăn trước mặt, sau đó một ngụm cắn nổi lên trên mặt đất bánh mì. Lại bế lên chuối toa một tiếng, liền hướng trên núi chạy trốn. Vật nhỏ này còn rất rào hoạt. Ninh Thụy Vũ nhìn trên mặt đất đổ vật đều bị con khỉ nhỏ cầm đi, cười nói một câu. Thịnh Phong Hoa cười cười, đem bao trả lại cho Ninh Thụy Vũ, sau đó lại lần nữa bước ra bước chân, đi phía trước đi đến. Đi rồi ước chừng mấy chục mét bộ dáng, đỉnh đầu nhánh cây đột nhiên đậu. Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu vừa thấy, chỉ thấy mấy cái con khỉ nhỏ ngồi ở đỉnh đầu trên đại thụ. Chính không ngừng đong đưa nhánh cây, muốn khiến cho nàng chú ý. Nhìn đến nàng ngừng đầu, con khỉ nhỏ ngồi bất động, túi đầu nhìn nàng, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, hướng tới trên đỉnh đầu con khỉ nhỏ vây vây tay, nói, xuống dưới, cho các ngươi ăn. Nhưng mà, con khỉ nhỏ nhóm lại là nửa ngày không có động tác, vẻ mặt xem kỹ nhìn Thịnh Phong Hoa. Tuy nói vừa mới nàng cho con khỉ nhỏ ăn, nhưng chúng nó đối nàng vẫn là có cảnh giác. Xuống dưới đi, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Thịnh phong hoa lại lần nữa vây vây tay, vẻ mặt ôn nhu nhìn những cái đó vật nhỏ. Không biết có phải hay không nghe hiểu nàng lời nói, trong đó một con con khỉ nhỏ giật giật, thân mình nhảy một bộ muốn nhảy xuống bộ dáng. Chẳng qua, liền ở nó muốn nhảy thời điểm, mặt khác con khỉ kêu lên. phảng phất ở nhắc nhở đối phương cẩn thận. Bị đồng bạn như vậy một đều, con khỉ nhỏ nguyên bản muốn nhảy đến thịnh phong hoa trước mặt rồi lại nửa đường thay đổi phương hướng, nhảy tới một bên trên cây. Nhìn đến con khỉ nhỏ nhảy xuống tới, thịnh phong hoa lại làm Ninh thủy vũ đem bao bắt lấy tới, sau đó đem dư lại thức ăn đem ra, hướng tới con khỉ nhỏ rơ rơ lên, sau đó giơ tay hướng tới nó ném đi. Theo thịnh phong hoa động tác, con khỉ nhỏ lại lần nữa nhảy dựng lên, ở thức ăn rơi xuống đất phía trước, bị hắn tiếp được, sau đó lại lần nữa nhảy lên trên cây. Ngồi ở nhánh cây thượng, Con khỉ nhỏ ôm thức ăn, nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sau đó cắn khai đóng gói túi, vui sướng ăn lên. Ăn một lát, nó ngẩn đầu hướng tới trên cây đồng bạn kêu một tiếng. Ngay sau đó, dư lại con khỉ cũng nhắc nhắc nhảy xuống tới, sau đó vây quanh ở con khỉ nhỏ bên người. chương 1373 10 tháng hoài thai, 57. Ninh Thụy Vũ nhìn nhiều như vậy con khỉ xuống dưới, có chút lo lắng, vì thế đứng ở thịnh phong hoa trước mặt, nói. Phong Hoa, đem ngươi trên tay đổ vật cho ta. Ninh Thủy Vũ là lo lắng, này đó con khỉ sẽ đoạt Thịnh Phong Hoa trên tay thức ăn, do đó xúc phạm tới nàng. Thịnh Phong Hoa nhìn Ninh Thủy Vũ liếc mắt một cái, đem đổ vật đưa tới hắn trên tay, chính mình ở một bên nhìn. Ninh Thủy Vũ đem đổ vật lấy ở trong tay, sau đó cô ý đi rồi một đoạn, đem con khỉ nhóm dẫn tới rời đi Thịnh Phong Hoa bên người, lúc này mới đem đổ vật đem ra, ném vào trên đường. Đồ vật một ném xuống tới, đám kia con khỉ lập tức liền từ trên cây nhảy xuống tới, đoạt lên. Cũng may, đoạt về đoạt, đảo cũng không có đánh lên tới. Cướp được đồ vật, con khỉ nhóm lại lần nữa biến mất ở hai người tầm mắt giữa. Này đó vật nhỏ nhưng thật ra tinh, cầm đồ vật liền chạy. Ninh Thủy Vũ cười mắng một câu, sau đó đem nhẹ rất nhiều bao bao đối ở trên người. Đối thịnh phong hoa nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta chậm trễ nữa đi xuống. Hôm nay liền trở về không được, hai người lại lần nữa lên đường, đến nồi đam kia con khỉ nhỏ đã bị vứt đến sau đầu đi. Một đường phía trên, hai người nhanh hơn tốc độ đi đến một chỗ định kỳ, nhìn đến công ty người đều ở đâu. Đầu Nhi, các ngươi thật chậm a chúng ta đều chờ thật dài thời gian. Chính là a, Đầu Nhi, các ngươi tốc độ này có thể so với ốc sên a. Linh Thủy Vũ cười cười ở một bên ngồi xuống. Sau đó đem trong bao thủy đưa cho thịnh phong hoa một lọ sau, chính mình cũng theo sau uống lên lên. Uống nước xong, ngồi nghỉ từ một hồi, đại gia lúc này mới lại lần nữa nhích người. Phía trước là lên núi, nghỉ ngơi qua đi liền bắt đầu xuống núi. Đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, cái này sơn tốc độ chính là chậm nhiều. Tuy nói có đá xanh cầu thang, nhưng sơn vẫn là rất cao, muốn từ sơn thượng hạ tới, xác thật có chút khó khăn. Cũng may. Đường núi đảo còn tính khoan, ba người song song đi đều không có vấn đề. Ninh Thủy Vũ cùng Thịnh Phong Hoa đi cùng một chỗ, là muốn đỡ nàng động tác. Đối với Ninh Thủy Vũ hảo ý, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không có cự tuyệt, tùy ý hắn đỡ chính mình chậm rãi lên núi tới. Hoa nhiều gấp đôi thời gian bọn họ mới từ Sơn Thượng Hạ tới, đến chân núi thời điểm, Thịnh Phong Hoa cảm thấy chính mình hai chân đã có chút đúng ra. Bất quá, những người khác tình huống cũng hoàn toàn không so nàng hảo. Chứ bỏ mấy cái thường xuyên rèn luyện nam sinh ngoại, mọi người đều ngồi ở ghế dài tử thượng không muốn lên. Ninh Thủy Vũ nhìn mọi người đều mệt đến không thành bộ dáng, trực tiếp gọi điện thoại cấp khách sạn, làm khách sạn phái một chiếc xe tiến đến tiếp bọn họ. Hơn 10 phút sau, xe liền đến. Về tới khách sạn, từng người trở về phòng đi nghỉ ngơi một hồi, mới đi trước nhà ăn ăn cơm. Cơm chiều, là ở khách sạn ăn, đồ ăn nhưng thật ra phong phú. Hương vị lại là so bất quá hôm nay giữa trưa ở tiệm cơm ăn. Bất quá, bò một ngày sơn mọi người, đã sớm đói đến không nhẹ, cho nên vẫn là ăn tương đối nhiều. Ăn cơm xong, buổi tối Ninh Thủy Vũ cũng đối đại gia làm ăn bài, đó chính là đi xem điện ảnh. Nghe nói là một bộ phi thường nổi danh, có đặc sắc điện ảnh, tên là lở Sở Chi luyến. Thịnh Phong Hoa đối điện ảnh không quá cảm thấy hứng thú, cho nên sau khi ăn xong ở bên ngoài đi đi, Liền trực tiếp hồi khách sạn nghỉ ngơi đi. Nàng nằm ở khách sạn trên giường, từ trong không gian lấy ra một quyển, đọc cấp trong bụng bảo bảo nghe. Hôm nay bỏ một ngày sơn, trong bụng bảo bảo nhưng thật ra rất ngoan, chuyện gì đều không có. Cho nên, vì khen thưởng hắn, Thịnh Phong Hoa tính toán đem nguyên bản một cái nửa giờ thai giáo, gia tăng đến một giờ. Đọc một giờ, Thịnh Phong Hoa cũng mệt mỏi, nhắm hai mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, điện thoại vang lên. Thịnh Phong Hoa cầm lấy tới vừa thấy, là trong nhà đánh tới. chương 1374 10 tháng hoài thai, 58. Điện thoại truyền được, truyền đến Diệp Thanh Cà Thanh Âm. Hôm nay, thịnh Phong Hoa rời đi sau, nàng chính là vẫn luôn lo lắng đề phòng. Cho nên, vừa đến buổi tối, nàng liền vội vã cấp thịnh Phong Hoa gọi điện thoại. Phong Hoa A, ngươi thế nào? Hôm nay nghe nói đi leo núi, có mệt hay không A? Hai tử thế nào? không có gì xử đi. Liên tiếp vấn đề, làm Thịnh Phong Hoa cũng không biết trả lời trước cái nào. Cuối cùng nói thẳng một câu, yên tâm đi, ta không có việc gì. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, hài tử cũng không có việc gì. Nghe Thịnh Phong Hoa nói không có việc gì, Diệp Thanh Ca lúc này mới yên lòng, nói, đi ra ngoài chơi tương đối vất vả, nếu quá mệt mỏi, ngươi liền dứt khoát ở khách sạn nghỉ ngơi tốt. Ta đã biết, Thịnh Phong Hoa cười đáp ứng rồi xuống dưới, nàng hôm nay leo núi đều không có việc gì, giữ lại hành trình khẳng định cũng sẽ không có sự. Trong nhà, Ninh Minh liệt nhìn thê tử treo điện thoại, lúc này mới đem trên tay báo chí thả xuống dưới, hỏi, thế nào, Phong Hoa không có việc gì đi. Nàng nói không có việc gì, cũng không biết là thật hay là giả. Diệp Thanh Ca vẫn là có chút không yên tâm, tuy nói trước kia nàng ở thịnh gia thôn thời điểm nàng nhìn đến không ít hoài hài tử tức phụ xuống đất làm việc đều không có sự, còn là sẽ lo lắng. Rốt cuộc hiện tại đã không phải 20 năm trước, Thịnh Phong Hoa hoài lại là tư gia từng trưởng tôn, nhưng tinh quý đâu? Cho nên nàng trước kia mới có thể này cũng không cho, kia cũng không cho, liền sợ Thịnh Phong Hoa sẽ xảy ra chuyện. Phong Hoa nói không có việc gì, vậy khẳng định không có việc gì. Linh Minh Liệt nói xong lại nhìn thế tử, lời nói thấm tiếng nói, thanh ca. Ngươi chính là quá nhọc lòng. Tuy nói ngươi là vì phong hoa hảo, thật có chút sự tình cũng không cần phải cả ngày nghi thần nghi quỷ. Phong hoa không phải hải tử, làm việc nàng chính mình có chừng mực. Hơn nữa, nàng vẫn là bác sĩ, nàng so với chúng ta rõ ràng hơn như thế nào làm mới đối hải tử hảo. Cho nên, ngươi về sau A, liền ít đi thao một ít tâm đi. Đã biết, Diệp Thanh Ca ngoài miệng đáp lời, nhưng tâm lý lại vẫn là cảm thấy. Đối với việc này nàng không thể thả lỏng. Nàng sợ thịnh phong hoa tuổi trẻ, không cái nặng nhẹ. Ninh minh liệt thật sâu nhìn Diệp Thanh ca liếc mắt một cái, biết thê tử cũng không có đem chính mình nói nghe đi vào, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Tóm lại đâu, bọn họ cùng thịnh phong hoa bọn họ ở cùng một chỗ, là vì càng tốt chiếu cố nàng, vì làm nàng cao hứng vui vẻ, mà không phải cho nàng ngột ngạt. Nếu có một ngày, Diệp Thanh ca quản được quá nhiều, làm hai vợ chồng thiền bọn họ liền không thể lại trụ đi xuống. Bất quá, hiện tại tuy rằng còn chưa tới trình độ này, bất quá cũng nhanh. Cho nên, hắn đã đang âm thầm mua nhà xong, chỉ chờ Trang Hoàng Hảo lại trụ đi vào. Cũng may, hắn mua phòng ở Cũng Ly bên này vì xa, nếu Thịnh Phong Hoa có chuyện gì, cũng có thể thực mau chạy tới. Cái này, Ninh Minh liệt không có đối Diệp Thanh Ca nói. Thậm chí liền hắn cha xét lâm tuyết một nhà tình huống cũng không có nói cho Diệp Thanh Ca. Khách sạn Thịnh Phong Hoa treo mẫu thân điện thoại sau, nghĩ đến Tư Chiến Bắc còn không có gọi điện thoại, phòng Trừng Vãn một chút sẽ đánh tới, vì không quấy rầy chính mình ngủ, vì thế trước tiên đã phát một cái tin tức cho hắn, nói cho chính hắn trước nghỉ ngơi. Tư Chiến Bắc tan học sau nhìn đến Thịnh Phong Hoa tin tức, rất muốn gọi điện thoại, nhưng tưởng tượng đến nàng đã ngủ, đành phải thôi. Về sau, hắn như cố gọi điện thoại đi ra ngoài, là đánh cấp Ninh Thủy Vũ. Lúc này Ninh Thủy Vũ đang xem điện ảnh. Điện thoại điều tinh âm, căn bản liền không có nghe được. Cái này làm cho gọi điện thoại tư chiến bắc đen mặt, lại bắt một lần. Như cũ vẫn là không có người tiếp nghe, đành phải đem điện thoại thả xuống dưới. Đợi cho Ninh Thủy Vũ xem xong điện ảnh ra tới, đã là 10 giờ chung. Hắn lấy ra di động vừa thấy, có 2 cái chưa tiếp điện thoại, đều là tư chiến bắc đánh tới, lập tức trở về qua đi. chương 1375 10 tháng hoài thai, 59. Điện thoại một truyền được, Tư Chiến Bắc Thanh Âm truyền vào hắn trong tai. tiểu tám, ngươi làm gì đi, như thế nào vẫn luôn không tiếp điện thoại. Nói thật, chẳng sợ Thịnh Phong Hoa đã phát tin tức, nói chính mình thực hảo, nhưng hắn vẫn là không quá yên tâm, cho nên muốn hỏi một chút Ninh Thủy Vũ. Tam ca, ngựa ngùng, phía trước đang xem điện ảnh, đem điện thoại điều tình âm. Ninh Thủy Vũ vẻ mặt xin lỗi, sớm biết rằng hắn nên trước tiên cấp Tư Chiến Bắc gọi điện thoại, miễn cho hắn lo lắng. Tư chiến Bắc cũng không có nắm việc này không bỏ, mà là trực tiếp hỏi, người tẩu tử thế nào? Cũng không tệ lắm, tẩu tử phòng trừng có chút mệt mỏi, cho nên hôm nay không có cùng chúng ta cùng nhau tới xem điện ảnh. Kêu hành, ngươi hảo hảo chiếu cố nàng, đừng làm cho nàng quá mệt mỏi. Yên tâm đi, tam ca, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Liên tính Thịnh phong hoa không phải tư chiến Bắc thế tử, cũng vẫn là hắn mội mội, hắn tuy nói không phải mội khống. Nhưng chiếu cố hảo muội muội cũng là hắn đương ca ca trách nhiệm, không phải sao. Hảo, ta đây cũng cùng ngươi nhiều lời, thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tư chiến bắt treo điện thoại, Ninh Thủy Vũ lái xe tử về tới khách sạn. Sáng sớm hôm sau, ăn qua bữa sáng sau, đoàn người đi xem biển hoa. Xem biển hoa địa phương có chút xa, cho nên mọi người đều là lái xe đi. Thịnh Phong Hoa vẫn là ngồi phòng xe, một đường phía trên đảo cũng thoải mái tới rồi địa phương, ninh thụy vũ đi cùng công ty người chào hỏi, nàng chính mình một mình một người vào biển hoa. Đương chào hỏi qua, ninh thụy vũ xoay người tìm thịnh phong hoa thời điểm, liền nhìn đến nàng đứng ở bùi hoa bên trong, giống như là một cái hoa tiên tử giống nhau. hoa mỹ, người mỹ, làm người không rời được mắt. hảo mỹ, không biết là ai nói một tiếng, lập tức có người lấy ra camera, đem một màn này cấp chiếu xuống dưới. thằng đến lúc này. Ninh Thụy Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó hướng tới Thịnh Phong Hoa đi đến. Đối với người khác chụp ảnh sự tình, Thịnh Phong Hoa một chút cũng không biết, nàng chính một bên xem xét Mỹ Lệ Hoa Nhi, vừa nghĩ nếu tư chiến Bắc tại bên người, bồi nàng cùng nhau nên thật tốt. Chỉ thức à, bọn họ chức nghiệp chú định hai người không có khả năng có quá nhiều nhàn hạ thời gian. Hơn nữa hiện tại nàng lại hoài hài tử, về sau ra cửa cơ hội hẳn là không nhiều lắm, trừ phi ra nhiệm vụ. Nhưng mà, lúc này thịnh phong hoa lại là không biết, bởi vì nàng hoài tiểu hải tử, tư chiến Bắc đang định làm nàng từ bộ đội rời khỏi tới. Hai ngày thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến hồi trình. Hai ngày này, mệt tuy rằng mệt mỏi một chút, nhưng thịnh phong hoa lại là thực vui vẻ. Hơn nữa, bảo bảo cũng thường ngoan, một đường phía trên đều không có ra cái gì vấn đề. Về đến nhà thời điểm, vừa lúc là buổi chiều, trong nhà cũng chỉ có Diệp Thanh Cam một người ở nhà. Thịnh Phong Hoa tiến ra môn, đã bị hỏi Han Vân Cần, làm nàng đã cảm động, lại có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Diệp Thanh Ca phần lớn nói đều là quan tâm hải tử, làm nàng có một loại ảo giác, đó chính là ở mẫu thân trong mắt, chỉ có hải tử. Tư chiến Bắc biết thịnh Phong Hoa trở về, cố ý thỉnh một buổi tối giả. Cũng may hiện tại nhiệm vụ không phải thực trọng, cho nên xin nghỉ vẫn là tương đối phương tiện. Cơm chiều thời điểm, một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau. Nga không, hơn nữa thịnh phong hoa trong bụng hải tử, hẳn là một nhà 5 người mới đúng. An cơm khi, tư chiến bác sợ nàng hai ngày này ở bên ngoài bị hủy khuất, an khổ. Cho nên không ngừng hướng nàng trong chén gắp đồ ăn, diệp thanh ca cũng là giống nhau, thỉnh thoảng kẹp một ít. Cái này làm cho thịnh phong hoa chỉ lo dùng nữa, đến nỗi cơm nhưng thật ra không có ăn nhiều ít. Ăn cơm xong, người một nhà khó được ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi nói chuyện thiếm. Ninh Minh Liệt đem chính mình muốn bồi diệp Thanh Ca đi lâm gia xem diệp Thanh Chiếu sự tình nói. Thịnh Phong Hoa vừa nghe lời này, lập tức nói: "Ta đây cũng đi." Chương 1376 10 tháng Hoài Thai 60. Ba mẹ đều đi, nàng một người ở nhà cũng không có gì sự tình, cho nên liền nghĩ bồi hai người một khối đi. Tư Chiến Bắc đang muốn không đồng ý, bất quá hắn còn không có mở miệng, Diệp Thanh Ca liền nói: "Phong Hoa, ngươi cũng đừng đi." Ở nhà hảo hảo dưỡng thai, ta và ngươi ba đi là được. Ta không có việc gì, vẫn là cùng các ngươi một khối đi thôi. Không được, quá xa, ngày một đi một về, đủ lăn lộ. Diệp Thanh ca kiên quyết không đồng ý nếu là trước đây đi, nàng khả năng còn không yên tâm thịnh phong hoa một người ở nhà. Hiện tại sao? Trong nhà có người hầu, nàng đảo cũng không cần lo lắng. Bằng không, nàng cũng sẽ không đi như vậy xa địa phương. Như vậy xa... Qua lại ở trên đường thời gian, đều phải ba bốn thiên, huống chi còn phải lại ở vài ngày. Tính xuống dưới, không có 10 ngày phỏng trừng là cũng chưa về. Như vậy lớn lên thời gian, hơn nữa bên kia điều kiện lại tương đối thiếu chút nữa, hơn nữa thịnh phong hoa hoài bảo bảo, cho nên nàng mới không cho nàng đi. Nguyên bản tư chiến bắc là tính toán nói chuyện, này sẽ nhìn chính mình nhạc mẫu đều đã nói đến cái này phân thượng, cũng liền không có nói cái gì nữa. Hán biết, Mặc kệ Thịnh Phong Hoa nói như thế nào, Nhạc Mẫu đều sẽ không làm nàng đi, này liền đủ rồi. Mẹ. Thịnh Phong Hoa còn tưởng tranh thủ, nhưng Diệp Thanh Ca nói thẳng nói, ta nói không thể đi liền không thể đi. Thịnh Phong Hoa xem chính mình mẫu thân thái độ kiên quyết, cũng liền không có nói cái gì nữa. Đi ra ngoài mấy ngày, tuy nói không như thế nào lan lộn, còn là so ở nhà mệt nhiều, cho nên chưa nói bao lâu nói, nàng liền cùng Tư Chiến Bắc lên lầu về phòng. Về tới phòng. Thịnh Phong Hoa ôm lấy Tư Chiến Bắc, có chút ủy khuất nói, Chiến Bắc, đều tại ngươi. Làm hại ta hiện tại muốn đi nơi nào đều không được. Trách ta, trách ta. Tư Chiến Bắc biết Thịnh Phong Hoa trong lòng khó chịu, đảo cũng không có cùng nàng đối với tới. Hắn gắt gao ôm Thịnh Phong Hoa, cẩn thận chấn an nàng cảm xúc. Ừ, vốn dĩ chính là trách ngươi. Thịnh Phong Hoa trừng mắt Tư Chiến Bắc, nói, nếu không phải ngươi làm ta hoài bảo bảo. Ta hiện tại lại như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này, nào nào đều không thể đi, mỗi ngày ngốc tại trong nhà buồn đã chết. Tức phụ, ngươi không phải mới vừa đi chơi hai ngày sao. Tư chiến bắc có chút vô ngữ nhìn không nói lý tiểu thế tử. Lúc này mới chơi hai ngày trở về, liền quên mất. Ngươi cũng biết, ta mới chơi hai ngày. Thời gian còn lại, ta đều ngốc tại trong nhà, không phải sao. Như vậy đi xuống, ta sớm hay muộn có một ngày sẽ buồn chết. Thịnh phong hoa càng nói, tâm tình càng là không tốt. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình mẫu thân, mỗi ngày quản nàng, này cũng không cho, kia cũng không cho, liền có chút phiền lòng. Nhưng đối phương là chính mình mẫu thân, hơn nữa điểm xuất phát lại là vì nàng hảo, cái này làm cho nàng tuy rằng trong lòng không vui, khá vậy không thể nói cái gì. Nhưng mà, nói thật, nàng cũng không thích như vậy bị quản. Có đôi khi, nàng nội tâm đều sẽ hiện lên như vậy ý niệm. Đó chính là cha mẹ nếu không theo chân bọn họ ở cùng một chỗ nên thật tốt. Như vậy, liền không có người quản bọn họ. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Phía trước đi, nàng cảm thấy cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, đảo cũng không có gì. Nhưng theo mẫu thân quản được càng ngày càng nhiều, nàng liền bắt đầu phiền. Tức phụ, thực xin lỗi, đều do ta không tốt. Trách ta không có thời gian bồi ngươi, nếu có ta ở đây cạnh ngươi bồi ngươi. Ngươi muốn đi nơi nào đều bồi ngươi đi, mẫu thân hẳn là sẽ yên tâm rất nhiều. Thực xin lỗi. Tư Chiến Bắc vẻ mặt xin lỗi, nàng biết Thịnh Phong Hoa trong khoảng thời gian này chịu uỷ quất, nhưng hắn không ở bên người, trừ bỏ làm ơn diệp Thanh ca nhiều chiếu cố bên ngoài, không có biện pháp khác. Đương nhiên, hắn cũng có thể để cho người khác tới chiếu cố Thịnh Phong Hoa. Nhưng người khác lại như thế nào so được với chính mình mẫu thân đâu? Chương 1377 10 tháng Hoài Thai 61. Chỉ là hiện tại xem ra, hắn đến hảo hảo cùng Nhạc Mẫu nói nói chuyện. Hắn làm Nhạc Mẫu chiếu Cố Thịnh Phong Hoa nguyên bản là hảo tâm, là muốn cho nàng vui vẻ một ít, vui sướng một ít. Nhưng như bây giờ, có chút hoàn toàn ngược lại. Nếu lại như vậy đi xuống, làm Thịnh Phong Hoa hầm hực, đã có thể không hảo. Tư chiến bác ống một hồi lâu, mới đem Thịnh Phong Hoa cảm xúc chấn an hảo, sau đó hai người cùng nhau lên giường nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Tư chiến Bắc liền lên, chuẩn bị tìm cái thời gian cùng Diệp Thanh Ca nói một câu thỉnh phong hoa tình huống, làm nàng không cần lo cho đến như vậy nghiêm. Với lúc, Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt đều thức dậy rất sớm, hai người đang chuẩn bị đi ra cửa rèn luyện thân thể. Ba, mẹ, sớm. Tư chiến Bắc cùng nhị lao đánh một tiếng tiếp đón, nhìn hai người ra cửa, vì thế nói, các ngươi là muốn đi ra ngoài rèn luyện sao? Với lúc ta phải về trường học, cùng nhau đi thôi. Ninh Minh liệt nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, biết hắn có chuyện đối bọn họ nói, vì thế cười gật gật đầu. Đi ở trên đường, Tư Chiến Bắc châm trước một chút ngữ khí, lúc này mới đối hai người nói, Ba, mẹ, Phong Hoa gần nhất cảm xúc không tốt lắm. Làm sao vậy? Diệp Thanh Ca vừa nghe Thịnh Phong Hoa cảm xúc không tốt lắm, lập tức quan tâm lên. Mẹ, là cái dạng này, Thịnh Phong Hoa luôn luôn là cái ngốc không được. Hiện tại nàng mang thai. Chúng ta không cho nàng đi làm, nàng bản thân liền có chút không muốn. Hơn nữa mỗi ngày ngốc tại trong nhà cũng nhàm chán thực, cho nên liền. Tư chiến Bắc nói không có nói xong, ninh minh liệt liền minh bạch hắn ý tứ, vì thế mở miệng nói, chiến bác, ta biết, là mẹ ngươi quản phong hoa quản được quá nghiêm chút. Nàng cũng là hảo ý, bất quá thực hiện nhiên phong hoa không quá thích. Nếu không, như vậy, ta và ngươi mẹ đâu vừa lúc quá hai ngày phải rời khỏi. Vừa lúc cung cấp phong hoa phong thông khí. Chờ chúng ta trở về, ta và ngươi mẹ liền dọn ra đi trụ. Ta phòng ở đã sớm lấy lòng, phía trước là nhìn phong hoa tháng còn nhỏ, mẹ ngươi không yên tâm. Hiện tại, thai đã ngồi ổn, liền tính không có chúng ta ở bên người nàng, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. 3. Này! Tư chiến bắc có chút ngượng ngùng nhìn ninh minh liệt, hắn vừa mới nói những lời này đó là muốn cho nhạc mâu thiếu quản một ít thịnh phong hoa nhưng không có muốn đuổi bọn hắn đi ý tứ a. Ninh Minh Liệt rối tay vô vô tư chiến bắc bả vai, một bộ ngươi không cần phải nói ta đều minh bạch ý tứ. Muốn dọn ra đi trụ là hắn đã sớm kế hoạch hảo, liền tính hôm nay tư chiến bắc không nói thịnh phong hoa tình huống, hắn cũng tính toán lần này đi ra ngoài sau khi trở về liền chuyển nhà. Nhưng thật ra Diệp Thanh Ca nghe xong lời này sau, trừng lớn hai mắt nhìn Ninh Minh Liệt, hỏi, ngươi trừng nào thì mua phòng ở, ta như thế nào không biết? Vừa trở về liền mua, ninh minh liệt cười cười, cũng không có nhiều làm giải thích. Lúc trước hắn quyết định ở thành phố B định cư thời điểm, liền tính toán mua phòng ở. Tuy rằng, liền tính hắn không mua, ninh ra cũng có thể trụ đến hạ. Bất quá, hắn cảm thấy, vẫn là có chính mình tiểu gia tương đối hảo. Tựa như hiện tại giống nhau, cùng nữ nhi con rể ở cùng một chỗ, bắt đầu còn không có cái gì. Thời gian này dài quá, nhiều ít vẫn là sẽ có chút mâu thuẫn. Kể từ đó, thương cảm tình không nói, còn lạc không được hảo. Ba, mẹ, ta không có ý khác. Tư chiến bắc cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết giải thích một chút, bằng không làm nhị lao trong lòng có ngật đáp liền không hảo. Chúng ta đều minh bạch. Ninh minh liệt cười cười, nói, mấy ngày nay, phong hoa tâm tình không tốt, ta cũng xem ở trong mắt. Ta biết, là mẹ ngươi quản được nhiều một ít, làm nàng có chút phiền. Chẳng qua, quả nàng là mẫu thân của nàng. Cho nên nàng khó mà nói cái gì. Bất quá ta nhìn ra được tới, nàng cũng không thích bị quản. chương 1378 10 tháng hoài thai, 62. Diệp Thanh ca nghe đến đó, có chút nghe không nổi nữa, nói, ta quản phong hoa, còn không phải là vì nàng hảo sao. Chúng ta biết. Ninh Minh liệt nhìn thê tử trong lòng không thoải mái, lập tức quay đầu an uổi lên, nói, phong hoa trong lòng cũng minh bạch. Chẳng qua, hai từ lớn. Đều có chính mình ý tưởng. Hơn nữa, Phong Hoa luôn luôn là cái chủ ý chính, nàng không thích bị quản. Cũng cũng may quản nàng người là ngươi, bằng không nàng đã sớm phát hỏa trở mặt. Một bên tư chiến bắc cũng mở miệng, nói, mẹ, ta biết ngươi là vì chúng ta hảo, vì Phong Hoa hảo. Nhưng Phong Hoa tính tình các ngươi cũng biết, nàng là cái không chịu ngồi yên. Hiện tại mỗi ngày làm nàng không đi làm, đã đủ nghẹn quất. Lại làm nàng mỗi ngày ngốc tại trong nhà. Nàng tâm tình có thể nghĩ Ta là lo lắng nàng như vậy đi xuống Đối thân thể không tốt Yên tâm đi, chúng ta có thể lý giải Ninh minh liệt nhìn thời gian không còn sớm Không có lại làm tư chiến bắc nói tiếp Ba, mẹ, là chúng ta thực xin lỗi các ngươi Tư chiến bắc vẻ mặt xin lỗi nhìn nhị lao Biết chính mình nói những lời này đó khả năng thương hai người tâm Nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn thịnh phong hoa như vậy đi xuống Rốt cuộc ở hắn trong lòng Nàng mới là quan trọng nhất. Không có việc gì, thời gian không còn sớm, ngươi đi trường học đi. Ta đây đi rồi. Ba mẹ tài kiến. Tư chiến bắc hướng nhị lao cáo tử đi đi học đi. Đợi cho hắn đi rồi, Diệp Thanh Ca vẻ mặt ủy khuất nhìn Ninh Minh Liệt, nói, Minh Liệt, ngươi cũng cảm thấy ta làm được không đúng sao? Thanh Ca, ngươi đừng nghĩ nhiều, không ai nói ngươi làm được không đúng. Ninh Minh Liệt ra nủi chính mình thê tử. Không nghĩ làm Diệp Thanh Ca có trong lòng tay mải. Nhưng vừa mới chiến bắc nói phong hòa không cao hứng. Thanh Ca, này người mang thai cảm xúc vốn dĩ liền không quá ổn định, ngươi không cần để ở trong lòng. Ninh Minh Liệt khuyên thê tử một hồi lâu, mới đem hắn cấp khuyên hảo, sau đó hai vợ chồng đi rèn luyện đi. Rèn luyện trở về, Ninh Minh Liệt ăn qua bữa sáng đi làm đi. Diệp Thanh Ca ngồi ở phòng khách, nghĩ tư chiến bắc buổi sáng lời nói, phản tỉnh chính mình. Trước kia, Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình làm cái gì đều là vì nữ nhi hảo, nhưng hôm nay mới biết được nàng cho rằng hảo, cũng không phải thật sự hảo. Chẳng sợ nàng điểm xuất phát lại hảo, nhưng nếu không phải đối phương yêu cầu, thậm chí đối phương thực phản cảm, kia này hảo cũng chưa chắc là hảo. Suy nghĩ một hồi lâu, diệp thanh ca cuối cùng là nghĩ thông suốt một ít. Hơn nữa hôm nay linh minh liệt nói bọn họ đã mua phòng ở, nàng cảm thấy dọn đi cũng hảo. Về sau... Nàng có rảnh liền tới đây nhìn xem thịnh phong hoa, bồi nàng trò chuyện. Như vậy không cần mỗi ngày ở bên nhau, nàng cũng sẽ không mỗi ngày quản này quản kia, thịnh phong hoa hẳn là sẽ cao hứng. Diệp Thanh ca nghĩ thông suốt, cho nên ở thịnh phong hoa lên ăn bữa sáng thời điểm, liền đối nàng nói, phong hoa, hiện tại ngươi thai không sai biệt lắm ngồi ổn, về sau ngươi muốn đi đâu mẹ cũng không câu nệ ngươi. Bất quá, chính ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút một ít. Rốt cuộc hoài hài tử cùng trước kia cũng không thể. Mẹ, ta đã biết. Thịnh phong hoa tuy rằng có chút ngoài ý muốn, mẫu thân như thế nào sẽ cùng chính mình nói này đó, lại cũng không có nghĩ nhiều, cười ứng hạ. Ăn qua bữa sáng, thịnh phong hoa một mình đi ra cửa. Diệp thanh Ca nhìn nàng đi ra ngoài, hơi hơi thở dài một hơi. Kỳ thật nàng vẫn là không tán thành thịnh phong hoa một mình ra cửa, tưởng nói nàng đi, lại sợ nàng không cao hứng. Cho nên... Lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Thịnh Phong Hoa đi ra ngoài kỳ thật cũng không có gì sự tình, nàng lại không mua quần áo, thật sự chính là thuần túy đi dạo phố. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng cảm thấy so buồn ở nhà mạnh hơn nhiều. Trước 1379 10 tháng hoài thai, 63. Dạo đến có chút mệt mỏi, Thịnh Phong Hoa tìm một nhà tiệm trà sữa, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Nhưng nàng mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Một bóng người đứng ở nàng trước mặt. Thịnh Phong Hoa ngầm đầu, nhìn đối phương liếc mắt một cái, là một cái xa lạ nữ nhân, không khỏi hỏi, có việc. Ngươi chính là Thịnh Phong Hoa. Nữ nhân nhìn Thịnh Phong Hoa, vẻ mặt không tốt. Ngươi là Thịnh Phong Hoa như mày, nàng không quen biết trước mắt nữ nhân này, cũng không biết nàng vì sao sẽ đối chính mình vẻ mặt được ý. Phong Nạc tịch, Nữ nhân vừa nói, một bên ở Thịnh Phong Hoa đối diện ngồi xuống. Có việc. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa hỏi một lần đồng thời, lại lần nữa ở trong đầu tìm tòi một lần, như cũ không có nữ nhân này tin tức. Tự nhiên là có việc. Nói đi. Ly ta nam nhân xa một chút. Phong tiểu thư, này cơm nhưng ăn nhiều, lời nói cũng không thể nói bậy. Nếu ngươi còn như vậy nói, ta không ngại cáo ngươi chửi bới ta danh dự. Thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm xuống dưới, vẻ mặt cảnh cáo nhìn trước mắt điên nữ nhân. Không sai, ở thịnh Phong Hoa trong mắt, Ngồi ở chính mình trước mặt tuyệt đối chính là một cái điên nữ nhân. Bằng không, nàng như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới đâu? Ở trong vòng, ai không biết nàng thịnh phong hoa cùng chính mình trượng phu ân ái đâu. Nhưng nữ nhân này khen ngược, thế nhưng làm nàng ly nàng nam nhân xa một chút. Nói thật, trên thế giới này, trừ bỏ nhà nàng tư chiến bắc, nam nhân khác nàng căn bản liền trước mắt. Ta nói sai rồi sao? Phong nạc tịch cười lạnh lên, vẻ mặt bất thiện nhìn thịnh phong hoa nói. Dám làm liền phải dám đảm đương. Phong tiểu thư, còn thỉnh ngươi nói rõ một ít. Ta chính là có trượng phu người, ngươi còn như vậy nói chuyện, ta thật sự muốn kêu cảnh sát cùng luật sư. thịnh phong hoa lạnh lùng nhìn phong nạc tịch, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là dạo cái phố mà thôi, thế nhưng sẽ đụng tới một cái bệnh thần kinh. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền nói cho ngươi, ta nam nhân kêu quân nhập thần, cái này ngươi minh bạch chưa? Phong Nặc tịch lớn tiếng nói. Tưởng tượng đến quân niệm thần thế nhưng làm lơ bọn họ từ nhỏ hơn nước. Thế nhưng tâm tâm niệm niệm đều là thịnh phong hoa, nàng liền hận đến không được. Thế cho nên, liền tình huống đều không có làm rõ ràng, liền trực tiếp hận thượng thịnh phong hoa. Vì cái này, nàng còn cố ý tìm người điều tra một chút thịnh phong hoa, đáng tiếc tra được đổ vật lại không nhiều lắm. Duy nhất tra được chính là nàng ảnh trụ mà thôi. Hôm nay... Nàng vừa lúc tới coi cha bên này quẻ chuyên doanh. Lại không nghĩ, lại ở chỗ này đụng tới thỉnh phong hoa. Quân Niệm Thần Thịnh phong hoa đánh giá trước mắt nữ nhân, trong lòng không khỏi vì quân Niệm Thần tiếc hận lên. Thật tốt một người nam nhân, thế nhưng sẽ cùng như vậy nữ nhân xả ở bên nhau. Nói thật, trước mắt nữ nhân này căn bản là không xứng với quân Niệm Thần. Không sai, chính là hắn. Cái này, ngươi không phủ nhận đi. Ta phủ nhận cái gì? Thịnh Phong Hoa nhớ mày, nàng cùng quân niệm thần chỉ là bằng hữu mà thôi, cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thế nhưng liền như vậy giết đến nàng trước mặt tới hương sư vấn tội. Ngươi liền ở chỗ này trang đi, ngươi dám nói, ngươi không có câu dẫn quân niệm thần. Nữ nhân một bộ chính thất bất tiểu tam sắc mặt, làm Thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm xuống dưới, cảnh cáo nói, Phong tiểu thư, còn thỉnh ngươi nói chuyện phóng tôn trọng một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Như thế nào? Dám làm không dám nhận sao. Phong nạc tịch vẻ mặt trào phúng nhìn thịnh phong hoa, lớn tiếng nói, Ngươi có bản lĩnh câu dẫn nhà người khác nam nhân, không bản lĩnh thừa nhận. Phong tiểu thư. Thịnh phong hoa thanh âm càng thêm lạnh, một đôi ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn phong nạc tịch, trầm giọng nói, Ngươi tốt nhất lập tức cho ta xin lỗi, nếu không đừng trách ta không khách khí. chương 1380 mười tháng hoài thai, 64. Không khách khí. Hảo nha. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút như thế nào không khách khí. Thịnh phong hoa, ta nói cho ngươi, ta chính là phong thị thiên kim đại tiểu thư, cũng không phải là ngươi một cái nông thôn đến nha đầu có thể đắc tội đến khởi. Thức thời, ngươi lập tức cùng quân niệm thần chặt đứt liên hệ, nếu không ta làm ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Nếu ta nói không đâu. Thịnh phong hoa lạnh lùng nhìn phong Nạp tịch, nói thật nàng căn bản đều không có canh trừng thị đặt ở trong mắt. Chỉ cần nàng tưởng. Đừng nói phong thị, chính là thế giới 50 cường sĩ nghiệp, nàng cũng có thể đem đối phương làm đảo. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Phong nạc tịch nói tiếng, hướng tới phía sau vung tay lên, mấy cái bảo tiêu đi ra, hướng tới thịnh phong hoa mà đi. Nhìn kia mấy cái như cao lập tức bảo tiêu, thịnh phong hoa trong mắt hiện lên một đạo sắc khí. Không đợi bọn họ tới gần, đột nhiên ra tay bắt được phong nạc tịch, đem nàng trực tiếp từ đối diện kéo dài tới chính mình trước mặt. Sau đó một tay méo nàng cổ, nói, ta xem ai dám động Chủ tử rơi xuống thịnh phong hoa trong tay, kia mấy cái bảo tiêu không thể không dừng bước chân, nhìn thịnh phong hoa nói, buông ra nàng. Các ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao? Thịnh phong hoa vẻ mặt trào phúng nhìn những cái đó bảo tiêu. Nàng dám cam đoan, chỉ cần nàng buông ra phong nạc tịch, này đó bảo tiêu lập tức liền sẽ nhào lên tới. Nếu là trước đây, nàng nhưng thật ra không ngại, cùng bọn họ đánh một hồi. Hảo hảo giáo hấn bọn họ một đốn. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng mang thai. Nàng không thể không suy xét hài tử vấn đề, cho nên cùng với cố sức đi đánh người, còn không bằng trực tiếp đem bọn họ chủ tử cấp trột vào trong tay. Thịnh phong hoa, người buông ta ra. Phong nặc tịch bị thịnh phong hoa nắm cổ, sắc mặt khó coi lên. Nàng trừng mắt thịnh phong hoa, nói, nếu ngươi không buông ra tầm, ta phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phải không? Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nhìn thoáng qua vẻ mặt Thiên chân Phong Nạp Tịch, nói: Nếu không, ngươi hiện tại liền cứ gọi điện thoại cho ngươi phụ thân thử một lần, xem hắn là sẽ không bỏ qua cho ta, vẫn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thí liên thí, ngươi chờ. Phong Nạp Tịch cảm thấy Thịnh Phong Hoa là đang nói đùa lời nói, đó là nàng phụ thân, lại như thế nào sẽ đứng ở Thịnh Phong Hoa bên này? Này không phải nói đâu. Vì thế, nàng nhìn những cái đó bảo Tiêu Liếc mắt một cái. Nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh gọi điện thoại cho ta phụ thân, làm hắn tới cứu ta. Bảo Tiêu nghe ngôn, lập tức lấy ra điện thoại đánh cho Phong Nặc Tịch cha mẹ, Phong Văn Minh. Phong Tổng, đại tiểu thư bị khi dễ. Cái gì, đại tiểu thư bị khi dễ. Ở địa phương nào, ta lập tức lại đây. Quốc mẫu cao Úc. Hảo, ta lập tức lại đây. Phong Văn Minh treo điện thoại, lập tức khiến cho tài xế lái xe. Đưa đến hắn đến quốc mộ cao Úc. Lúc này, quốc mẫu cao Úc tiệm trà sữa chung, thịnh phong hoa nhìn phong nặc tịch bảo tiêu đánh quá điện thoại lúc sau, tay vừa nhấc trực tiếp đem nàng chém hôn mê. Ai biết kia họ phong khi nào tới, làm nàng bắt lấy phong nặc tịch chờ nhiều mệt mỏi. Cho nên, nàng trực tiếp đem đối phương phong đổ, như vậy vừa không dùng lo lắng đối phương chạy, chính mình lại nhẹ nhàng, thật tốt sự tình. Những cái đó bảo tiêu nhìn thịnh phong hoa canh trừng nặc tịch mê đi. Sắc mặt biến đổi, muốn lại đây. Chẳng qua, Thịnh Phong Hoa chỉ hơi hơi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khiến cho bọn họ dừng bước chân, không dám lại đây. Không biết vì sao, vừa mới Thịnh Phong Hoa chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại cho bọn hắn vô hình áp lực, phảng phất một ngọn núi giống nhau, đè ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này, bọn họ biết chính mình đã đến văn sát. Cho nên... Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không dám tiến lên. chương 1381 10 tháng hoài thai, 65. Thịnh phong hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy, một bên uống trà sữa một bên chờ. Nang đảo muốn nhìn vừa thấy, cái kia cái gọi là phong thị đường gia nhân, là người ra sao vật, xem hắn như thế nào cứu hắn nữ nhi. Tiệm trà sữa những người khác, vừa thấy nhìn thật là náo nhiệt, có người hại dẫn lửa thiêu thân, chạy nhanh rời đi, có chút người tắc lưu lại xem náo nhiệt. Bất quá lại là chọn cái khá xa vị trí. Không nhiều lắm một lát sau, phong văn minh mang theo vài người tới. Hắn còn không có tiến tiệm trà sữa, liền lớn tiếng hỏi, ai dám khi dễ ta phong văn minh nữ nhi. Vừa nói, hắn vừa đi vào tiệm trà sữa. Sao lại thế này? Phong văn minh nhìn mấy cái bảo tiêu liếc mắt một cái, hỏi. Lão bản, nàng, nàng khi dễ tiểu thư, đem tiểu thư cấp đánh hôn mê. Bảo tiêu hướng tới kia vẻ mặt bình tĩnh ngồi uống trà sữa thịnh phong hoa một lòng tay, nói. Chính là ngươi phong văn minh theo bảo tiêu tay hướng tới thịnh phong hoa nhìn lại, xem hắn thấy rõ bảo tiêu chỉ người chính là thịnh phong hoa khi, ngoài miệng nói nháy mắt liền nuốt trở về. Sau đó trên mặt biểu tình cũng nháy mắt trở nên nịnh nó lên, nói, Ninh, Ninh tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nguyên lai like là ngươi A, phong tiên sinh. Thịnh phong hoa nhàn nhạt quét phong văn minh liếc mắt một cái. Người này, nàng nhận thức. Liên ở không lâu trước đây nhận tổ quy tông trong yến hội, các nàng gặp qua một mặt. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, vị này phong tiên sinh hẳn là ninh thị hợp tác đồng bọn. Là, là ta. Phong văn minh đối với thịnh phong hoa cúi đầu không lưng, xem đến bọn bảo tiêu vẻ mặt một bước. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, đại lao bản sẽ đối thịnh phong hoa như thế thấp hèn. Nàng là người nữ nhi. Thịnh phong hoa nhìn bên người ngất xỉu đi phong nạc tịch liếc mắt một cái, hỏi. Là, là, đúng là tiểu nữ. Tiểu nữ không hiểu chuyện, nếu có cái gì đắc tội ninh tiểu thư địa phương, còn thỉnh ninh tiểu thư xem ở ta mặt mũi thượng, dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho nàng một mạng. Phong tiên sinh, không phải ta không cho ngươi mặt mũi, mà là phong tiểu thư lời nói thật sự là khó nghe. Nếu không cho nàng một chút rào hơn nói. Nàng còn tưởng rằng ta dễ khi dễ đâu. Phong văn minh cũng không biết hôm nay việc này, không có khả năng thiện, vì thế thỉnh cầu nói, không biết ninh tiểu thư có không cho ta mặt mũi, làm ta tự mình giáo hấn tiểu nữ. Có thể. Thịnh phong hoa gật gật đầu, sau đó ở phong nạc tịch trên người một chút, đem nàng đánh thức. Phong nạc tịch vừa tỉnh lại đây, liền lại lần nữa phát huy lên, đối thỉnh phong hoa quát, tiện nhân, người dám mê đi ta. Nàng vừa nói, Một bên phất tay liền phải đi đánh thịnh Phong Hoa. Nhưng mà, tay nàng còn không có đụng tới thịnh Phong Hoa, đã bị Phong Văn Minh cấp bắt được, quát lệnh nói, dừng tay. Nghe được quen thuộc thanh âm, Phong Nạc tịch tức khắc cao hứng lên, quay đầu nhìn Phong Văn Minh, nói, ba, ngươi đã đến, đến rồi. Mau giúp ta giao hấn nữ nhân này, nàng khi dễ ta. Phong Tiểu Thư, không biết ta như thế nào khi dễ ngươi. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt mở miệng, hỏi ngươi còn nói đâu, ngươi đoạt ta nam nhân. Phong Nặc Tịch cho rằng phụ thần tới, chính mình liền ở chỗ dựa, có dựa vào, đã ý không thôi. Phong tiểu thư, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, cơm có thể ăn nhiều, lời nói không thể nói bậy. Ta nào có nói bậy, rõ ràng chính là chính ngươi câu dẫn niệm thần, bằng không hắn như thế nào sẽ đem hôn ước một kéo lại kéo. Ngươi đừng cho là ta không biết, hắn thích ngươi, cho nên mới không muốn cùng ta kết hôn. Này có thể thuyết minh cái gì? Ngươi chính là Hồ Ly Tinh. Phong Văn Minh nhìn chính mình nữ nhi càng nói càng kỳ cục, giống lớn một tiếng, cầm mộm. 3. Phong Nạc Tịch vẻ mặt bất mãn nhìn Phong Văn Minh, nói, Ngươi giống ta làm cái gì, ta lại không có nói sai. chương 1382 10 tháng hoài thai, 66. Cầm miệng, còn không mau cấp ninh tiểu thư xin lỗi. Phong Văn Minh trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, khiển trách một tiếng. Ta không... Ta lại không có nói sai, dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi. Phong nạc tịch vẻ mặt quật cường, nàng cảm thấy chính mình nói đều là sự thật. nặc tịch, nghe lời, cấp ninh tiểu thư xin lỗi. Liền không, ngươi còn có phải hay không ta phụ thân? Ngươi không giúp ta liền tính, dựa vào cái gì còn làm ta cho nàng xin lỗi? Dựa vào cái gì? Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nhìn Phong Văn Minh nói, Phong tiên sinh. Ngươi vừa mới không phải nói làm ta cho ngươi một cái cơ hội sao? Kia hảo, hiện tại ngươi giúp ta hảo hảo giáo giáo nàng như thế nào nói chuyện, nàng miệng thật sự là quá xú. Này! Phong văn minh do dự lên. Mặc kệ nói như thế nào, Phong nặc tịch đều là hắn nữ nhi, làm hắn giáo hơn nàng, hắn thật là có chút không hạ thủ được. Nhưng mà, liền ở phong văn minh do dự thời điểm, bạch bạch vài tiếng vang lên. Thịnh phong hoa ngẩn đầu vừa thấy. Chỉ thấy tư mộ viện không biết khi nào, đi tới nàng trước mặt, đang dùng một bộ hận sát không thành thép ánh mắt nhìn nàng, nói, Thịnh Phong Hoa, ngươi không phải thực như sao? Như thế nào bị một cái nha đầu khi dễ đến thảm như vậy, lại không biết động thủ đâu? tiểu cô, sao ngươi lại tới đây? Thịnh Phong Hoa sửng suốt, nhìn tư mộ viện. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tư mộ viện sẽ giúp chính mình xuất đầu. Phải biết rằng, tư mộ viện chính là luôn luôn trướng mắt nàng. Ta không tới nói, ngươi còn không bị người khác khi dễ chết ta. Tư mộ viện hung hăng trừng mắt nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn phong nạc tịch, nói, miệng không sách sẽ, phải hảo hảo rửa rửa. Ngươi, ngươi lại là ai? dựa vào cái gì đánh ta? Chỉ bằng ngươi khi dễ chính là ta tư ra người. Tư mộ viện lạnh lùng trở về một câu, sau đó vẻ mặt trào phúng nhìn phong nạc tịch nói, thứ gì, cũng dám ở chỗ này bôi nhỏ ta tư ra người. Không muốn sống nữa đi. Ba, nàng đánh ta, ngươi phải vì ta làm chủ A. Phong nặc tịch nhìn tư mộ viện một bộ hung ác bộ dáng lập tức quay đầu hướng phong văn minh cầu cứu. Nàng cảm thấy chính mình đều bị đánh, phụ thân khẳng định sẽ vì nàng lấy lại công đạo. Nhưng mà, phong văn minh nói lại làm nàng tức giận đến thiếu chút nữa muốn hụt máu. Chỉ nghe phong văn minh nói, nặc tịch, xin lỗi. Phong nặc tịch vẻ mặt thất vọng nhìn chính mình phụ thân, lớn tiếng nói. Ba, hiện tại bị khi dễ chính là ta, bị đánh cũng là ta, dựa vào cái gì còn muốn ta xin lỗi. Ngươi đến tuột cùng là phụ thân ta, vẫn là nàng phụ thân, ngươi vì cái gì đứng ở nàng kia một bên. Cơ miệng, ta làm ngươi xin lỗi, ngươi không nghe được sao. Phong Văn Minh bị chính mình nữ nhi tức giận đến muốn chết, nhìn không được liền giống lên lên. Nhưng mà, hắn càng giống, Phong Nạc Tịch càng cảm thấy bị khuất, vì thế oán hận chứng mắt thịnh Phong Hoa, nói Ta không, ta liền nói, dựa vào cái gì muốn ta cho nàng xin lỗi. Ngươi, phong văn minh tức giận đến nói không ra lời. Thịnh phong hoa lạnh lùng nhìn, trong ánh mắt một mảnh mỏng lạnh, nói, Phong tiên sinh, không phải ta không cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Một khi đã như vậy, ta đây đành phải chính mình động thủ. Đừng, đừng, ninh tiểu thư, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tiểu nữ một lần, được không? Phong văn minh vừa nghe lời này, tức khắc liền luôn cuống, cầu xin lên. Nhưng mà, lúc này đây, thịnh phong hoa lại là không giao động. Nàng không phải chưa cho quá phong văn minh cơ hội, là chính hắn luyến tiếp động thủ. Nếu như vậy, kia nàng chỉ có thể chính mình ra tay. Chỉ hy vọng chính mình ra tay hậu quả, bọn họ có thể thừa nhận được đi. Mà lúc này, tư mộ viện có chút nhìn không được, nói, thịnh phong hoa, cùng hắn phi nói cái gì, trực tiếp động thủ liền không hảo cũng không mở to hai mắt nhìn xem rõ ràng, ta tư ra chính là có thể tùy tiện khi dễ sao. chương 1383 10 tháng hoài thai, 67. Nói xong, tư mộ viện lại lần nữa nâng lên tay tới, xuống tới phong nặc tịch mặt hung hăng phiến đi. Ái tiểu thuyết, vừa mới phong nặc tịch nói, nàng chính là nghe được không ít. Tuy nói nàng không thích thịnh phong hoa, nhưng nàng tốt xấu cũng là tư ra người, như thế nào có thể làm người ngoài khi dễ đi. Tính muốn khi dễ cũng là nàng khi dễ, nào còn luôn được đến người khác. Mấy bàn tay đi xuống, phong nặc tịch mặt tức khắc xưng lên, nhìn như là cái đầu heo. Nhìn ra được tới, này tư mộ viện xuống tay, chính là không có lưu một chút đường sống. Phong nặc tịch trực tiếp bị đánh ngốc, ngốc ngốc nhìn tư mộ viện, thậm chí quên mất mặt đau đớn. Đến nỗi phong minh nhìn nữ nhi mặt đều xưng lên, tức khắc đau lòng lên. Nhưng hắn lại không dám đối tư mộ viện bởi vì nàng chính là Tư gia đại tiểu thư, thương lên, Tư gia chính là Ninh gia lợi hại nhiều, liền Ninh gia hắn cũng không dám đắc tội, không chi là Tư gia đâu. Cho nên, chẳng sợ nhìn đến nữ nhi mặt sư phụ, trừ bỏ đau lòng, hắn cái gì cũng làm không được. Tư mộ viện nhìn không ai dám đứng ra, tâm vừa lòng cực kỳ, nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, ngự khi không tốt nói, còn thất thần làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu lại bị khi dễ? Thịnh Phong Hoa có chút vô ngữ nhìn tư mộ viện, có chút không mừng nàng ngữ khí. Nhưng xem ở hôm nay tư mộ viện giúp nàng ra một hơi phân, nàng nhịn. Thịnh Phong Hoa đứng dậy, cùng tư mộ viện cùng nhau rời đi tiệm trà sữa. Cửa hàng khách hàng, vừa thấy không có náo nhiệt nhìn, cũng đều một đám theo sau rời đi. Thức mau, toàn bộ cửa hàng khách muốn đều đi rồi, chỉ để lại Phong cha con cùng bọn họ bảo tiêu. Thẳng đến lúc này, Phong nặc tịch lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó trừng mắt phong minh lớn tiếng giống lên lên, nói, ngươi không phải ta ba sao. Ta hôm nay bị khi dễ thành như vậy, ngươi lại trơ mắt nhìn, ta không có ngươi như vậy ba ba. Nói xong, phong nặc tịch trực tiếp xông ra ngoài. Như vậy phụ thân, nàng không cần cũng thế. Không chỉ có không che chở nàng, còn trơ mắt nhìn nàng bị người khác khi dễ. Phong nặc tịch một hơi chạy ra cao úc, nhìn đến kia còn đứng ở cửa, không có đi xa thịnh phong hoa cùng tư mộ viện. Buông xuống tàn nhẫn lời nói, hai người các ngươi cho ta trở, ta sẽ không buông tha các ngươi. tùy tiện. Tư mộ viện lệnh lùng trở về một câu, đối với phong nạc tịch tàn nhẫn nói song toàn không có đặt ở mắt. Nhưng thật ra thịnh phong hoa thật sâu nhìn đối phương liếc mắt một cái, suy nghĩ sâu xa lên. Phát cái gì lăng, đi bái. Tư mộ viện nhìn thịnh phong hoa đứng phát ngốc, không khỏi thuốc rụt một tiếng. Thịnh phong hoa phục hồi tinh thần lại, sau đó nói, tiểu cô. Ta còn có việc, hôm nay không bồi ngươi. Như thế nào, muốn qua cầu rút ván có phải hay không? Vừa mới ta chính là giúp ngươi, ngươi liền bữa cơm đều không mời ta ăn sao. Tư mộ viện lạnh lùng nhìn Thịnh Phong Hoa, một bộ ngươi dám không mời ta ăn cơm thử xem xem bộ dáng. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa hết trô nói rồi lên, nói, không phải không thỉnh, mà là sợ tiểu cô cùng ta ở bên nhau sẽ ăn không vô. Tư mộ viện có bao nhiêu chán ghét nàng? Thịnh Phong Hoa biết, chẳng sợ nàng phía trước cho nàng xứng trị thuốc viên, nhưng như cũng nhìn không ra tới tư mộ viện đối nàng cảm kích. Vì thế, nàng mới không có nói ăn cơm sự tình. Ăn không nuốt trôi là chuyện của ta. Tư mộ viện trừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, dẫn đầu bước ra bước chân. Thịnh Phong Hoa có chút bất đắc dĩ, chỉ phải theo đi xuống. Quốc mẫu Cao Úc vốn dĩ có ăn cơm địa phương, cho nên hai người cũng không có ra Cao Úc, trực tiếp đi tiệm cơm. Hai người tìm một cái bàn ngồi xuống, lập tức có phục vụ sinh trước, hỏi, nhị vị tiểu thư, xin hỏi muốn ăn điểm cái gì? Các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn các một phần. Đúng rồi, nếu đối thai phụ bất lợi, từ bỏ. Tư mộ viện giao đái một tiếng, làm phục vụ sinh đi xuống. chương 1384 10 tháng hoài thai, 68. Thịnh Phong Hoa nghe được nàng gọi món ăn nói, hơi hơi nhúng mày, có chút kinh ngạc. Trước kia đi. Nàng cảm thấy này tư mộ viện thực chán ghét, nhưng hôm nay nhưng thật ra làm nàng lau mắt mà nhìn lên. Nguyên lai, like, nàng không làm thời điểm, cũng vẫn là có chút đáng yêu. Cảm ơn. Thịnh phong hoa hướng tư mộ viện nói một tiếng tạ, lại gặp đối phương một cái xem thường. Hai người ngồi tương đối vô ngữ, thịnh phong hoa không mở miệng, tư mộ viện cũng không biết muốn nói chút cái gì. Nàng kỳ thật là muốn cảm tạ thịnh phong hoa tới, bởi vì nàng dược làm thân thể của nàng hảo rất nhiều. Ít nhất tới kinh nguyệt thời điểm, bụng sẽ không đau. Nhưng cảm tạ nói, nàng lại có chút nói không nên lời. Rốt cuộc, trước kia nàng vẫn luôn nhằm vào thịnh phong hoa, đối nàng trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét. Hai người như vậy ngồi, thời gian dài, có chút xấu hổ. Hơn nữa đồ ăn cũng còn có một đoạn thời gian, cho nên càng thêm không được tự nhiên lên. Thịnh phong hoa nhưng thật ra con hảo, trực tiếp đem tư mộ viện trở thành không khí. Nhưng tư mộ viện lại không thể. Nàng kỳ thật còn có việc tìm Thịnh Phong Hoa. Chỉ là, nàng không biết như thế nào mở miệng thôi. Cho nên, đành phải vẫn luôn nhìn Thịnh Phong Hoa. Ngay từ đầu, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có để ý, tuy rằng đoán được tư mộ viện có chuyện muốn nói, lại không tính toán chính mình khơi mào đề tài, cho nên lẳng lặng chờ. Lại không nghĩ, nàng đợi đã nửa ngày, tư mộ viện vẫn là không mở miệng. Hơn nữa, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, Xem đến nàng có chút không kiên nhẫn lên. Cuối cùng, Thịnh Phong Hoa vẫn là nhịn không được mở miệng, hỏi, ngươi có nói cái gì nói đi? Ta. Tư mộ viện nhìn Thịnh Phong Hoa, một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Nàng chủ yếu vẫn là cảm thấy, chính mình cầu Thịnh Phong Hoa có chút mất mặt. Không nói phải không? Thịnh Phong Hoa nhìn Tư mộ viện liếc mắt một cái, nói, qua thôn này, không cái này cửa hàng. Ngươi hiện tại không nói, một hồi lại nói ta nhưng không để ý tới. Nói xong, thịnh phong hoa lại đợi một hồi, tư mộ viện còn ở rồi giám, không có mở miệng. Thịnh phong hoa thu hồi ánh mắt, không hề xem nàng, bưng lên bàn nước sôi để nguội, uống một ngụm. Nàng đã đã cho đối phương cơ hội, nếu đối phương không bí trọng, kia trách không được nàng. Tư mộ viện nhìn thịnh phong hoa thật sự tính toán không để ý tới chính mình, tức khắc nóng nảy, nói, ta, ta. Ngày thường nói chuyện rất nhanh nhẹn một người này sẽ lại nói lắp lên. Nhìn tư mộ viện ta nửa ngày, đều không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới, thịnh phong hoa không khỏi những mày. Nhìn thịnh phong hoa rõ ràng không kiên nhẫn, tư mộ viện quýnh lên, tức giận nói, ta vừa mới giúp ngươi, ngươi có phải hay không nên báo đáp ta một chút? Ngươi muốn ta như thế nào báo đáp ngươi? Thịnh phong hoa mày nhăn đến càng thêm khẩn. Quả nhiên, tư mộ viện vẫn là giống nhau chán ghét. Nói thật, Nàng vừa mới cũng không có muốn nàng giúp chính mình. Tính tư mộ viện không ra tay, chính mình cũng có thể giải quyết. Hơn nữa, nàng giải quyết phương thức khẳng định sẽ làm phong nặc tịch ấn tượng sâu sắc, trung thân khó quên. Thậm chí về sau, nhìn đến nàng đều sẽ đường vòng đi. Nhưng bị tư mộ viện cắm xuống tay, nàng không hảo lại động thủ. Kể từ đó, khả năng sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Rốt cuộc, phía trước phong nặc tịch rời đi khi nói, nàng chính là nghe được rành mạch. Phong Minh bên này, nàng có thể không thèm để ý bởi vì nàng nhìn ra được tới, Phong Minh là cái thức thời. Hơi sợ Phong Nặc Tịch khác trưởng bối là cái không đầu óc, vạn nhất chỉnh xảy ra chuyện gì tới, không hảo. Đương nhiên, nàng cũng không phải sợ bọn họ, mà là không nghĩ đem sự tình làm phức tạp lời nói. Nói thật, nàng nhất không thích phiền toái. Có thể giải quyết, nàng giống nhau đều lập tức giải quyết. Chương 1385 10 tháng hoài thai 69 Sự tinh kéo, thậm chí đem sự tình đơn giản phức tạp lời nói, cũng không phải là nàng phong cách. Ngươi, ngươi giúp ta, giúp ta nhìn xem thân thể của ta thế nào. Tư mộ viện cuối cùng vẫn là đem nói ra tới. Sau khi nói xong, nàng mặt có chút nóng lên, quay đầu không dám nhìn thịnh phong hoa. Thịnh phong hoa nguyên tưởng rằng tư mộ viện lại sẽ nói một ít cái gì không dễ nghe lời nói, thậm chí nói một ít khó xử nàng yêu cầu. Lại không nghĩ. Tư mộ viện chỉ là muốn cho nàng cho nàng xem bệnh, Hơi hơi tưởng tượng, thịnh phong hoa minh bạch. Hẳn là nàng xứng dược khởi hiệu quả, tư mộ viện có chút không thể tin được, cho nên muốn làm nàng xác nhận một chút. Như thế nào, ngươi không muốn? Thịnh phong hoa nửa ngày không nhúc nhích, cũng không có mở miệng, làm tư mộ viện sắc mặt không tốt, ngự khí không tốt lên. Ta có nói không muốn sao? Thịnh phong hoa trắng tư mộ viện liếc mắt một cái, ở nàng lại lần nữa mở miệng phía trước nói. Bắt tay vươn tới đi. Tư mộ viện tâm vui vẻ, mặt lại giả bộ một bộ không kinh không mừng bộ dáng banh mặt vươn tay. Thịnh phong hoa khấu tư mộ viện tay, giúp nàng đem khởi mạch tới. Không nhiều lắm một lát sau, nàng thu hồi tay, nói, không đổi thân thể của ngươi chính khôi phủ. Chiếu như vậy đi xuống, ngươi tháng sau có thể đình dược, sau đó chuẩn bị mang thai. Thật vậy chăng? Tư mộ viện tâm một trận mừng như điên. Nàng có thể mang thai. Thật sự là quá tốt. Ta cần thiết lửa người sao? Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt trở về một câu, sau đó nhìn phục vụ sinh đã bưng thức ăn lại đây, cũng không nói chuyện nữa. Tư mộ viện muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng, lại là cái gì đều không có nói. Hai người trầm mặc ăn một bữa cơm, sau đó từng người rời đi. Đối với tư mộ viện, Thịnh Phong Hoa chưa từng có nghĩ tới lấy lòng. Mà Thịnh Phong Hoa đối với tư mộ viện tới nói, nguyên bản là chán ghét tồn tại. Tính muốn hòa hảo, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Thịnh Phong Hoa về đến nhà, Diệp Thanh Ca đã ngủ chưa đi. Nàng không có đi quái rầy đối phương, mà là hồi chính mình phòng nghỉ ngơi đi. Ở nghỉ ngơi phía trước, Thịnh Phong Hoa đánh một chiếc điện thoại, làm người cha một cha phòng nặc tịch bối cảnh. Nhìn xem này Phong nặc tịch đến tột cùng là cái gì lai lịch, thế nhưng còn dám hướng nàng vông lời hung ác. Treo điện thoại, Thịnh Phong Hoa trực tiếp đi nghỉ ngơi đi. Ngủ đại khái một giờ bộ dáng, nghe được tiếng đập cửa. Bên hai đồng thời truyền đến mẫu thân Diệp Thanh Ca thanh âm, Phong Hoa, Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa từ giường bò lên, mở ra phòng, nhìn bên ngoài đứng Diệp Thanh Ca hỏi, Mẫu thân, tìm ta có việc sao? Phong Hoa, ngươi buổi chiều có rảnh sao? Diệp Thanh Ca nhìn Thịnh Phong Hoa cười hỏi, nàng tính toán đi ra ngoài mua điểm mang cho Diệp Thanh chiếu đồ vật, muốn cho nàng đi làm tham khảo. Có A, làm sao vậy? Ngươi có thể bồi ta đi mua điểm đồ vật sao? Ngươi cũng biết, mụ mụ lần đầu tiên đi gặp ngươi gì cả, đến cho bọn hắn mua vài thứ. Hành. Thịnh Phong Hoa sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó về phòng thay đổi một bộ quần áo, cùng Diệp Thanh Ca cùng nhau đi ra cửa. Mẹ con hai cái ở thương trường đi dạo ban ngày, mua không ít đồ vật, đều phải để không được. Cũng may, thương trường có đưa hóa về đến nhà phục vụ. Mua quá đơn lúc sau, thương trưởng nhân viên. Đem bọn họ đồ vật đóng gói hảo, trực tiếp đưa đến bọn họ trong nhà. Mẹ con hai người mua xong đồ vật, nhìn thời gian còn sớm, quyết định đi làm tóc. Lại không nghĩ, hoan ra ngó hẹp. Hai mới vừa đi tiến một nhà tóc đẹp xa lòn, đụng tới ngõ mới vừa bị tư mộ viện đánh quá phong nạc tịch. Cũng không biết phong nạc tịch là tâm đại vẫn là như thế nào. Rõ ràng một khuôn mặt đã xưng đến không được, còn cố ý tới tóc đẹp. Bất quá, nàng ở mặt mông một khối xác khăn. Cho nên người khác nhưng thật ra nhìn không ra tới. chương 1386 10 tháng hoài thai, 70. Phong nặc tịch nhìn đến thịnh phong hoa, vẻ mặt hận ý, nửa ngày rời không ra chân. Phẩm thư vong bên người một vị cô nương, nhìn đến nàng như vậy, không khỏi quan tâm hỏi một câu, tiểu tịch, ngươi làm sao vậy? Cô nương vừa nói, một bên theo nàng ánh mắt xem qua đi, đương nàng nhìn đến thịnh phong hoa mẹ con khi hỏi, tiểu tịch, ngươi nhận thức bọn họ sao? Thiện nhân, phong nặc tịch mắng một câu, sau đó hướng tới thỉnh phong hoa đi đến. Tiểu tịch, kia cô nương vừa thấy phong nặc tịch trực tiếp hung ba ba hướng tới thỉnh phong hoa đi đến, tâm ám đạo một tiếng không tốt, lập tức hô to lên. Thân là bằng hữu, đối với phong nặc tịch tính tình, nàng tự nhiên rõ ràng. Nhưng nhà này mỹ nữ phát xạ lỏn tới đều thị phi phu tức quý phu nhân các tiểu thư, nàng sợ phong nặc tịch nhất thời xúc động, đắc tội người. Thiện nhân, Cút đi. Phong nạc tịch hùng hổ đi tới thỉnh phong hoa trước mặt, giống lớn lên. Hôm nay ngọ nàng dưới sự tức giận về tới trong nhà, đem chính mình bị khi dễ sự tình cùng mẫu thân khóc lóc kể lệ một lần. Nguyên bản, mẫu thân của nàng là tính toán cho nàng làm chủ, tìm thỉnh phong hoa phiền thoái. Nhưng bị phụ thân một chiếc điện thoại cấp ngăn trở. Không chỉ có như thế, nàng còn bị hung hăng gian dậy một đốn. Nói thật, lớn như vậy, Cha mẹ còn chưa từng có như vậy Vân Quá nàng. Vì thế, nàng đem này bút chướng lại lần nữa ghi Tạc Thịnh Phong Hoa đầu. Nàng cảm thấy, nếu không phải Thịnh Phong Hoa, nàng không chỉ có sẽ không tao cha mẹ dặn dạy, càng sẽ không bị quân nghiệm thần cấp bỏ qua. Rốt cuộc, hai người hôn ước chính là từ nhỏ định ra, là trong nhà các trưởng bối đính tốt. Nhưng hiện tại, nàng đều đã 27 28, quân gia lại không có muốn thực hiện hôn ước ý tứ. Sau khi nghe ngóng, Nàng mới biết được, quân niệm thần thích người khác. Hơn nữa vẫn là một cái thôn cô, một cái phụ nữ có chồng. Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm, mặc kệ là diện mạo, vẫn là gia thế, nàng tự nhận là không kém. Nhưng lại cố tình thua ở một cái thôn cô tay, nàng không tức giận mới là lạ. Hôm nay, thật vất vả gặp Thịnh Phong Hoa, đang muốn hảo hảo nhục nhã với nàng. Không nghĩ, chính mình ngược lại ăn đánh, An Huấn. Kể từ đó, Nàng đối Thịnh phong hoa hận ý càng đậm. Hôm nay, nàng bị trong nhà hấn một đốn lúc sau, càng thêm không cam lòng. Trong nhà không giúp nàng, nàng muốn tìm bằng hữu hỗ trợ. Cho nên, nàng mới đỉnh một trương bị đánh quá mặt đi tới nhà này xạ lòn. Nàng biết, tiến đến này xạ lòn làm tóc đều một ít có thân phận, có địa vị người. Mà chính mình bằng hữu làm tóc đẹp sư, cùng này đó khách nhân quan hệ đều không tồi. Nàng muốn mượn bằng hữu tay, tới đối phó thỉnh phong hoa. Lại không nghĩ, nàng còn không có thuyết phục bằng hữu, nhìn đến thịnh phong hoa tới ra xà lọn. Này thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a Đại nào nóng lên nàng, nào còn cố được nhiều như vậy, một lòng chỉ nghĩ ra một hơi. Cho nên mới không màng đây là địa phương nào, đối với thịnh phong hoa giống lớn lên. Phong nạc tịch, xem ra hôm nay ngõ giáo hấn còn chưa đủ phải không. Thịnh phong hoa mặt trầm xuống dưới, ánh mắt lạnh băng nhìn phong nạp tịch. Ngõ làm nàng tránh được một kiếp. Buổi chiều nàng chính mình lại đưa một tới, có thể trách không được nàng. Cửa động tĩnh, kinh động xạ lỏn láo bản. Nàng hướng đang ở làm tóc khách nhân tố cáo một tiếng tội sau, vội vàng đi ra. Đương nàng nhìn đến gây chuyện chính là chính mình bằng hữu khi, mặt nháy mắt đen. Trước, nàng kéo một phen phong nạc tịch, nói, tiểu tì, ngươi đang làm gì? Nhỏ dài, ngươi đã đến rồi vừa lúc, đem nữ nhân này cho ta đuổi ra đi, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Phong Nặc tịch nhìn đến bạn tốt tới, lập tức chỉ vào Thịnh phong hoa nói. Thịnh phong hoa không nói gì, nhàn nhạt, nhạt nhìn kia tóc đẹp cửa hàng lão bản, muốn nhìn một chút nàng sẽ như thế nào làm. chương 1387 10 tháng hoài thai, 71. Tiểu tịch, ngươi điên rồi, đây là ta khách nhân. Nào có đem khách nhân ra bên ngoài đuổi đạo lý. Nhỏ dài kéo phong nạc tịch một phen, đem nàng kéo đến một bên. Ta mặc kệ, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Ngươi đem nàng đuổi ra đi, nếu không, chúng ta bằng hữu không đến làm. Phong nặc tịch lớn tiếng nói, một đôi mắt như tôi độc giống nhau nhìn thịnh phong hoa. Tiểu tịch, ngươi hồi nháo cái gì? Đây là ta khách nhân, còn không mo hướng các nàng xin lỗi. Nhỏ dài khiển trách phong nặc tịch một tiếng. Lúc này nàng, phi thường hối hận cùng phong nặc tịch giao bằng hữu, không nói thịnh phong hoa là bọn họ không thể treo vào người, tính có thể khiêu khích, nàng như vậy một não. Về sau nàng còn có làm hay không xinh ý? Như thế nào, ngươi cũng muốn hướng về nàng phải không? Phong nạc tịch vẻ mặt thất vọng nhìn nhỏ dài, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình tốt nhất bằng hữu không chỉ có không giúp chính mình, còn làm nàng hướng thỉnh phong hoa xin lỗi. Dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì phải hướng thỉnh phong hoa xin lỗi? Nàng đoạt nàng nam nhân, nàng ái nhân, nàng dựa vào cái gì còn phải hướng nàng xin lỗi? Ngươi! Nhỏ dài bị tức giận đến nói không ra lời, nhưng trước mắt phong nạc tịch trọc tới Thịnh phong hoa, nàng lại không thể mặc kệ. Vì thế, chỉ phải trước bỏ qua một bên phong nạc tịch, trước hướng thỉnh phong hoa bồi tội. Ninh phu nhân, tư thiếu phu nhân, nhỏ dài tại đây hướng nhị vị bồi tội. Tiểu tịch không hiểu chuyện, còn quên nhị vị không cần đặt ở tâm. Hôm nay, nhị vị ở tiểu điếm tiêu phí, giống nhau miên đơn. Miên đơn. Thịnh phong hoa cười lạnh lên nàng đầu hướng tới phong nặc tịch nhìn thoáng qua nói ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thiếu kia mấy cái tiền kia không biết thiếu phu nhân nhỏ dài nói còn chưa nói xong nhìn đến hai cái bảo tiêu giống nhau người đã đi tới nguyên lai like, vừa mới phong nặc tịch đối thịnh phong hoa giống to kêu to thời điểm diệp thanh ca đã lặng lẽ gọi điện thoại đi ra ngoài tư chiến bắc đã nói với nàng sẽ tùy thời phái người bảo hộ thịnh phong hoa cũng đem điện thoại nói cho nàng Thịnh phong hoa nhìn đến xuất hiện ở chính mình người bên cạnh, mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười, phân phó nói, cho ta đem nữ nhân kia chảo lại đây. Tuy nói Diệp Thanh Ca vừa mới gọi điện thoại là lặng lẽ, nhưng nàng chẳng sợ đang cùng phong nạc tịch rằng có lại như cũ nghe được giành mạch. Là, thiếu phu nhân. Bảo Tiêu lên tiếng, trước muốn đi bắt phong nạc tịch. Nhỏ dài vừa thấy, nóng nảy, hướng thịnh phong hoa cầu tình nói, tư thiếu phu nhân. Có không xem ở ta mặt mũi bỏ qua cho tiểu tịch lúc này đây? Mặc kệ nói như thế nào, phong nặc tịch là nàng bằng hữu Tính nàng làm không tốt sự tình, nhưng nàng cũng không có cách nào ngồi yên không nhìn đến. Như thế nào, người muốn che chở nàng? Thịnh phong hoa lạnh lùng quét nhỏ dài liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi. Vừa mới nếu không phải xem ở nàng xử lý sự tình còn tính công chính phân, cửa hàng này tử này sẽ phỏng trừng muốn khai không đi xuống. Tư thiếu phu nhân. Tiểu tịch là bằng hữu của ta. Nhỏ dài một câu, biểu lộ chính mình lập trường. Cũng nhân tiện nói cho thỉnh phong hoa, nàng không thể ngồi yên không nhìn đến. Nhỏ dài cô nương, bằng hữu cũng là phân rất nhiều loại. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nhắc nhở một câu, sau đó đem ánh mắt rừng ở phong Nặc tịch thân, nói, hướng chi, ngươi bằng hữu 5 lần 7 lượt khiêu khích ta không nói, còn bôi nhỏ ta thanh danh, ngươi cảm thấy ta có thể buông tha nàng. Này! Nhỏ dài do dự lên, vừa mới nàng ở bên trong, không có ra tới, cũng không biết phía trước đã xảy ra sự tình gì. Nhưng mà, ở nhỏ dài do dự thời điểm, Phong nặc Tịch lại lần nữa mở miệng, nói, Thịnh Phong Hoa, ngươi tiện nhân này, đừng tưởng rằng ngươi có bảo tiêu, ta cũng có. Nói xong, nàng bay thẳng đến không biết khi nào, đã đứng ở cách đó không xa bảo tiêu giống lên lên, nói, các ngươi là người chết sao, không thấy được ta ở bị khi dễ. Trước 1388 10 tháng hoài thai, 72. Bọn bảo tiêu cho nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới không tình nguyện đi rồi tới. Ái tiểu thuyết di động đoan em mở ngọ thời điểm, bọn họ đã biết Thịnh phong hoa thân phận, biết nàng không phải bọn họ có thể chọc đến lên. Lại thêm, vừa mới kia hai cái bảo tiêu cũng không phải bọn họ có thể đánh thắng được. Cho nên, bọn họ chẳng sợ đã tới một hồi lâu, cũng không dám trước. Nhưng hiện tại, chính mình chủ tử mở miệng. Hắn không thể không trước. Giúp ta hảo hảo giáo hấn nữ nhân kia một đốn. Phong nạc tịch nhìn chính mình bảo tiêu lại đây, lại lần nữa lớn tiếng phân phó lên. Giáo huấn ta. Thịnh phong hoa cười lạnh lên, nói một tiếng, xem ai dám. Những cái đó bảo tiêu nguyên bản không nghĩ động, này sẽ thịnh phong hoa nói nói như vậy, lại thêm nàng một thân khí thế toàn bộ khai hỏa, bọn họ càng không dám động. Nhưng thật ra thịnh phong hoa kia hai cái bảo tiêu đã tới rồi phong nạc tịch nào trước. Trực tiếp ra tay bắt được nàng. Phong nạc tịch muốn tránh, muốn dạy dỗ, nhưng kia một cái nhược nữ tử, lại như thế nào sẽ là hai cái bảo tiêu đối thủ. Vì thế, nàng thực mau bị đưa tới thịnh phong hoa trước mặt, cùng nàng mặt đối mặt. Nhỏ dài muốn trợ giúp phong nạc tịch, nhưng vừa mới nghe xong nàng kia không đầu óc nói, lại thêm nàng cũng không dám đắc tội thịnh phong hoa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thịnh phong hoa, ngươi tiện nhân này, làm cho bọn họ vông ta ra. Phong Nặc Tịch trừng mắt thịnh Phong Hoa, lớn tiếng giống lên lên. Thịnh Phong Hoa nhìn Phong Nặc Tịch liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh xuống dưới, nói: "Phong Nặc Tịch, xem ra ngươi hôm nay ngọ giáo huấn còn chưa đủ, thế nhưng năm lần bảy lượt khiêu khích ta. Nếu ngươi có cái này là gan khiêu khích, phải có lá gan thừa để hậu quả. Ngươi này há mồm qua sú, cho nên ngươi về sau không cần nói nữa." Thịnh Phong Hoa vừa nói, tay không biết khi nào nhiều một quả ngân trâm. Sau đó hướng tới phong nặc tịch thân một chát. Nguyên bản chính há mồm muốn mắng chửi người phong nặc tịch lại đột nhiên phát hiện, chính mình phát không ra thanh âm. Giờ khắc này, nàng nốc, trợn to mắt nhìn thịnh phong hoa. Đợi cho phục hồi tinh thần lại phát sinh sự tình gì sau, lập tức kinh hoàng lên. Ngươi, ngươi đối ta làm làm cái gì? Phong nặc tịch vẻ mặt hoảng sợ nhìn thịnh phong hoa, nàng phát không được thanh âm. Đây là có chuyện gì? Ngươi nói đi. Thịnh Phong hoa lạnh lùng một tiếng, sau đó phân phó một bên Bảo Tiêu nói, đem nàng đưa cho Phong Minh, nói cho hắn làm phong nặc tịch về sau Ly Ta xa một chút, nói cách khác cũng không phải là làm nàng nói không nên lời lời nói đơn giản như vậy. Là Bảo Tiêu lên tiếng, lại không ai tự mình đi tặng người, mà là đánh một chiếc điện thoại cấp đồng bạn. Không nhiều lắm một lát sau, lại tới một cái Bảo Tiêu, tiếp nhận Phong Nặc Tịch sau, lái xe rời đi. Tóc đẹp cửa hàng ngoại phát sinh một màn này, Rơi vào rồi rất nhiều người mắt, bọn họ nhìn Thịnh Phong Hoa dễ như trở bàn tay làm người ta nói không ra lời nói tới, thế mới biết nàng lợi hại, tâm sợ hại không thôi. Đối với mọi người sợ hai ánh mắt, Thịnh Phong Hoa phản phất không có nhìn đến giống nhau, quay đầu đối Diệp Thanh Ca nói, mẹ, chúng ta đổi một nhà cửa hàng đi. Hảo! Diệp Thanh Ca gật gật đầu, cửa hàng này phục vụ thái độ vẫn luôn không tồi. Nàng cũng là nghe bằng hữu để cử mới đến. Lại không nghĩ lần đầu tiên tới náo loạn như vậy một cái không thoải mái, về sau vẫn là thiếu tới thì tốt hơn. Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa rời đi, nhỏ dài há mồm muốn kêu trụ hai người, nhưng cuối cùng vẫn là không có hô lên tới. Nàng biết, chính mình hoàn toàn mất đi này hai cái khách hàng. Lúc này nàng, tâm nhịn không được oán trách nổi lên phong nạc tịch tới. Nếu không phải nàng, hôm nay Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa sẽ là nàng cửa hàng khách nhân. tuy nói Hiện tại nàng cửa hàng có tiền có thế khách nhân không ít, nhưng những người đó làm sao có thể cùng Diệp Thanh Ca cùng Thịnh Phong Hoa. chương 1389 10 tháng hoài thai, 73. Nhỏ dài A, ngươi về sau ly ngươi cái kia bằng hữu xa một chút. Ái tiểu thuyết đắc tội tư thiếu phu nhân người, chính là sẽ không có kết cục tốt. Đúng vậy, nhỏ dài, ngươi tốt nhất cùng vừa mới nữ nhân kia phân do giới tuyến, tư thiếu phu nhân cũng không phải là một cái người lương thiện. Trước kia ra, ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Bởi vì gia đại tiểu thư đắc tội tư thiếu phu nhân, cuối cùng ra như vậy đại một cái gia tộc, nói suy sụp suy sụp. Đúng vậy, nhỏ dài, chúng ta chính là vì ngươi hảo. Nhỏ dài nghe khách nhân lời nói, tâm tức khắc có so đo. Trước kia nàng cùng phong nhạc tịch giao hảo, tự nhiên cũng ít không được bởi vì nàng là phong thị đại tiểu thư nguyên nhân, cũng là nghĩ từ nàng thân được đến một ít tích lợi. Nhưng hiện tại xem ra này phong nặc tịch không chỉ có không giúp được nàng, ngược lại sẽ cho nàng mang đến phiền toái, nàng tự nhiên sẽ không ngây ngốc lại cùng nàng làm tốt bằng hữu. cảm ơn các ngươi, ta minh bạch các ngươi ý tứ. nhỏ dài hướng đại gia nói tại sao, lại trở về cấp khách nhân làm tóc đẹp đi. lại nói phong nặc tịch bị thịnh phong hoa bảo tiêu đưa về phong gia sau, đem cái phong minh tức giận đến muốn chết, trực tiếp tìm một cái roi hung hăng chịu nàng một đốn. không chỉ có như thế hắn còn là người canh chừng nặc tịch cấp nốt lại, phong nặc tịch mẫu thân nguyên bản muốn cầu thỉnh, nhưng đối phong minh kia thịnh nộ đôi mắt, cuối cùng vẫn là không có đem cầu thỉnh nói nói ra. nàng tưởng chờ phong minh nguội giận lại nói, nhưng mà còn không đợi nàng chờ đến phong minh nguội giận, phong thị gặp phải phá sản ven. phong minh vì công ty sự tình làm cho sức đầu mẹ chán, phong phu nhân nào còn dám đi phiền hắn. mà lúc này phong minh được đến một tin tức, phong thị sở dĩ gặp mặt lầm phá sản. Là bởi vì phong nặc tịch đắc tội thịnh phong hoa. Tin tức này, làm hắn tức giận đến thiếu chút nữa người hộp máu. Về nhà sau, lại canh chừng nặc tịch đánh một đốn. Phong phu nhân nhìn đến trượng phu lại muốn đánh nữ nhi, tức khắc nóng nảy, ngăn đón hắn nói, Mình, nặc tịch chính là người nữ nhi, ngươi một lần lại một lần đánh nàng, như thế nào hạ thủ được đâu? Như thế nào hạ thủ được? Phong Minh quay đầu nhìn chính mình thê tử, hai mắt đỏ đậm, nói, Trước kia ta là đánh nàng đánh đến quá ít, thế cho nên đem nàng quán đến vô pháp vô thiên, người nào đều dám đi trọc. Hiện tại hảo, bởi vì nàng, phong thị xong đời. Minh, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Phong Minh rối tay chỉ vào phong nạc tịch, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngươi hảo nữ nhi, đắc tội không nên đắc tội người, hiện tại phong thị muốn xong đời. Cái này, ngươi vừa lòng. Ta, phong phu nhân khiếp sợ đến nói không ra lời. Nhưng mà, phong minh lại là không hề lý nàng, mà là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nem xuống một câu mẹ hiển chiều hư con nói, trực tiếp rời đi. Đợi cho phong minh rời đi, phong nặc tịch nhìn chính mình mẫu thân, khóc giống lên. Nàng như thế nào sẽ biết đắc tội thịnh phong hoa sẽ biến thành như vậy, nàng hối hận. Đáng tiếc cũng đã chậm, nàng rốt cuộc nói không ra lời. Hơn nữa, phong thị cũng xong rồi, về sau nàng không bao giờ là nhà có tiền đại tiểu thư. Lúc này phong nạc tịch, đem ruột đều hối thanh, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bởi vì thời gian không có biện pháp chảy ngược, hết thể hết thể rốt cuộc trở về không được. Phong phu nhân nhìn khóc giống nữ nhi, hơi hơi hé miệng lại là nói không nên lời một câu gian dạy nói tới. Phong nạc tịch khóc đủ rồi, cũng khóc mệt mỏi, ở phong phu nhân hoài đã ngủ. Đối với phong thị phá sản sự tình, thịnh phong hoa căn bản không biết. Nàng cũng không có muốn phong thị phá sản ý tứ. Này hết thể đều là tư chiến bắc làm người làm. Chẳng sợ hắn biết rõ phong thị là ninh ra người, nhưng như cũng làm. Ai làm phong Nặc tịch khi dễ hắn tiểu thê từ đâu? Trước 1390 tháng hoài thai, 74. Bất luận cái gì khi dễ hắn tiểu thê từ người, hắn đều sẽ không làm cho bọn họ có kết cục tốt. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt phong minh, nhìn ngắn ngủn mấy ngày tiểu tụy bất kham nam nhân, thịnh phong hoa có chút kinh ngạc, hỏi, phong tiên sinh. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ninh tiểu thư, còn thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ, thông khí thị một con đường sống. Phong Minh vẻ mặt khẩn cầu nhìn thịnh phong hoa, vì thấy thịnh phong hoa một mặt, hắn chính là phí không ít công phu. Phong tiên sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Thịnh phong hoa vẻ mặt khó hiểu nhìn phong Minh, nàng chẳng qua là làm phong nặc tịch về sau rốt cuộc nói không ra lời, cùng phong thị có quan hệ gì đâu. Ninh tiểu thư, ngươi không biết. Phong Minh nhìn Thỉnh Phong Hoa, như mày. Có người nói cho hắn, nói Phong Thị là Thỉnh Phong Hoa hạ tay. Nhưng này sẽ xem Thỉnh Phong Hoa bộ dáng, lại không giống như là Trang. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Ta biết cái gì. Thịnh Phong Hoa càng thêm khó hiểu, từ ngày đó ra cửa sau khi trở về, nàng đã vải thiên không có ra cửa. Một là bởi vì cha mẹ đi em ở huyện, xem gì cả Diệp thanh chiếu. Nhị là... Nàng một cái đi ra ngoài lui tới có ý tứ gì, cho nên mấy ngày này vẫn luôn ngốc tại trong nhà, căn bản không biết phong thị đã xảy ra sự tình gì. Phong thị muốn phá sản. Nghe xong phong minh nói, thịnh phong hoa ngơ ngẩn, một hồi lâu mới hỏi nói, phong thị muốn phá sản. Là, người tưởng ta làm. Phong minh nhìn thịnh phong hoa một hồi, gật gật đầu. Không phải ta. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói. Mặc kệ phong minh có tin hay không. Không phải nàng làm, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá, này phong thị phá sản có chút quá mức trùng hợp, thịnh phong hoa đã đại khái đoán được là ai động tay. Ninh tiểu thư, cầu ngươi giúp đỡ. Phong Minh tự nhiên là tin tưởng thịnh phong hoa, nhưng tính không phải thịnh phong hoa làm, nhất định cũng cùng nàng có quan hệ. Bằng không, phong thị sớm không bị chén ép, vãn không bị chén ép, ở phong nặc tịch đắc tội thịnh phong hoa ở mới bị áp, này giữa hai bên nếu nói không có quan hệ nói hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Chuyện này, không phải ta làm, cho nên ta không giúp được ngươi. Thịnh Phong Hoa trực tiếp cự tuyệt Phong Minh, nếu tư chiến bắt phải vì nàng hết giận, nàng tự nhiên cũng không có phá đám đạo lý. Cho nên, cái này vội, nàng là tuyệt đối sẽ không giúp. Ninh tiểu thư ta cầu ngươi. Phong Minh vừa nghe Thịnh Phong Hoa không muốn hỗ trợ, tức khắc nóng nảy, trực tiếp ở nàng trước mặt quỳ xuống. Nhìn quỳ gối chính mình trước mặt người, Thịnh Phong Hoa như mày. Phong tiên sinh, ngươi cùng với ở chỗ này cầu ta, còn không bằng trở về hảo hảo xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình." Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn đối phương, không dao động. Hiện tại biết cầu nàng, sớm làm gì đi? Nàng không phải chưa cho quá Phong Minh cơ hội, nhưng hắn cũng không có quý trọng không phải sao? Nếu ở ngày đó ngọ, Phong Minh hảo hảo giáo huấn Phong Nặc Tịch một đốn, hoặc là đem nàng cấp nút lại, Phong thị cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này. Linh tiểu thư Phong Minh nhìn thỉnh Phong Hoa, tâm một mảnh lạnh lẽo. Hắn biết, nếu thỉnh Phong Hoa đều không muốn giúp hắn, như vậy Phong Thị hoàn toàn xong rồi. Ta còn có việc, không đổi Phong tiên sinh. Thịnh Phong Hoa đứng dậy, không có lại xem Phong Minh liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Phong Minh ngốc ngốc nhìn thỉnh Phong Hoa đi xa, cả người đều suy xuất lên. Phong Thị xong rồi, hắn cũng xong rồi, bọn họ một nhà đều xong rồi. Nếu có thể... Hắn hận không thể ở phong Nặc tịch vừa sinh ra thời điểm, bóp chết nàng. Như nếu không phải nàng, phong thị cùng hắn cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Phong Minh cái kia hối a, nhưng hối hận lại có ích lợi gì đâu. Trước 1.391 tỷ muội gặp nhau, 1. Phong Văn Minh thất hồn lạc phách về tới trong nhà, phong phu nhân đón đi lên, hỏi, thế nào, nàng đáp ứng rồi sao? Nàng biết phong Văn Minh đi tìm thịnh phong hoa. Biết hắn là vì cứu lại phong thị Phong văn minh vô lực nhìn phong phu nhân liếc mắt một cái Lắc lắc đầu Phong thị xong rồi Hoàn toàn xong đời kia làm sao bây giờ Phong phu nhân sốt ruột Nếu phong thị đã không có Như vậy phong già cũng liền xong rồi Càng đừng nói quá trước kêu kêu phong cảnh nhật tử Ta như thế nào biết Phong văn minh tức giận trở về một câu Đặt mông ở trên sofa ngồi xuống Nhìn vẻ mặt mỏi mệt trượt phu Phong Phu Úi Nhân đột nhiên mở miệng nói: Lão Công, nếu không chúng ta đi tìm Quân Gia giúp đỡ. Quân Gia. Phong Văn Minh sửng sốt, về sau trên mặt lộ ra một mặt hối hận biểu tình. Hắn như thế nào không nghĩ tới tìm Quân Gia hỗ trợ đâu. Mặc kệ nói như thế nào, Phong nặc Tịch cùng Quân Niệm Thần chính là có hố nước, tìm hắn hỗ trợ hẳn là sẽ không đứng nhìn Bàng Quan đi. Đúng vậy. Phong Phu Úi Nhân gật gật đầu, nàng cũng là vừa nghĩ đến. Tuy nói mấy năm nay. Quân gia vẫn luôn không muốn thực hiện hôn nước, nhưng lại cũng không có hủy bỏ hôn nước. Cho nên, nàng tưởng, hiện tại phong thị đã xảy ra chuyện, quân gia hẳn là sẽ hỗ trợ. Ta đây liền cấp quân niệm thần gọi điện thoại. Phong văn minh nói xong, lập tức lấy ra điện thoại đánh cho quân niệm thần. Hiện tại, quân thị từ quân niệm thần không chế, chỉ cần hắn đáp ứng rồi, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Điện thoại truyền được, phong văn minh đem sự tình vừa nói. Quân niệm thần đảo cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng, hắn muốn trước cha một cha phong thị vì cái gì sẽ đi đến tình trạng này. Hơn nữa, hắn cũng phải nhường người đánh giá một chút phong thị giá trị, liền tính muốn ra tiền giúp phong thị, cũng nhìn xem ra bao nhiêu tiền thích hợp. Tuy nói quân niệm thần không có lập tức đáp ứng, làm phong văn minh có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, cái này làm cho hắn lại thấy được hy vọng. Cho nên, treo điện thoại sau hắn nhưng thật ra hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn biết chỉ cần quân niệm thần nguyện ý hỗ trợ như vậy phong thị liền nhất định có thể khởi tử hồi sinh lão công niệm thần nói như thế nào phong phu nhân nhìn đến phong văn minh treo điện thoại sau lập tức hỏi lên chưa nói rút cũng không có không rút cái gì phong phu nhân cả kinh nàng nguyên tưởng rằng dựa vào phong gia cùng quân gia hỗn nước quân niệm thần nói cái gì cũng sẽ hỗ trợ mới là Nhưng hiện tại này cái gì đều không có nói, rốt cuộc là giúp vẫn là không giúp a? Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Phong Phu Nhân vẻ mặt lo lắng hỏi. Nếu liền quân niệm thần đều không giúp bọn hắn nói, như vậy Phong Thị liền thật sự không có đường sống. Chờ! Phong Văn Minh tuy rằng trong lòng cũng sốt ruột, nhưng lại cũng biết, việc này cấp không tới. Nếu quân niệm thần nguyện ý giúp, sớm hay muộn đều sẽ ra tay. Nếu hắn không muốn... Liên tính bọn họ lại như thế nào thúc giục cũng không có cách nào. Bên này, phong ra bởi vì đắc tội thịnh phong hoa sự tình mà gặp phải phá sản. Bên kia, Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh ca vợ chồng, mang theo mấy cái bảo tiêu ở Lâm Tuyết cùng đi hạ, tới mở huyện. Lâm Tuyết ra, ở mở huyện một cái kêu lâm ra thôn địa phương. Từ huyện thành đến trong thôn nước chừng có hai cái giờ lộ trình. Cùng ngày, bọn họ đoàn người đến huyện thành thời điểm, đã là buổi chiều. Cho nên đoàn người liền trực tiếp ở trong huyện ở một buổi tối, ngày hôm sau mới đi ra ngoài đi trước Lâm Gia Thôn. Ở bọn họ tới M huyện thời điểm, Lâm Tuyết cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại. Đường Lâm Thanh Chiếu biết Diệp Thanh ca bọn họ đã tới rồi huyện thành khi, hận không thể lập tức liền tiến đến gặp nhau. Cuối cùng nhưng thật ra bị Lâm Tuyết lấy sát trời quá muộn, cấp khuyên lại. Lâm Thanh Chiếu không có đi thành huyện thành, nhưng treo điện thoại sau, liền bắt đầu động thủ lộng khởi thức ăn tới. Trước 1.392 tỷ muội gặp nhau, nhị. Nàng đem trong nhà có thể ăn đồ vật đều phiên ra tới, nhất nhất tẩy hảo, chuẩn bị. Chỉ còn chờ ngày hôm sau diệp thanh ca bọn họ vừa đến, liền có thể động thủ. Lâm tuyết đệ đệ lâm dân cùng muội muội lâm dĩnh, nghe được trong nhà muốn tới khách nhân, hơn nữa vẫn là từ thành phố bê tới, hưng phấn đến không được. Cũng bất chấp sắc trời đã chậm, trực tiếp chạy đến tiểu đồng bọn trong nhà đi khoe ra. Nguyên bản Lâm Tuyết ở thành phố B đi làm, cũng đã đủ làm trong thôn người hâm mộ. Nay sẽ lại nghe nói, bọn họ còn có thành phố B thân thích, cái này làm cho toàn bộ thôn đều doanh động. Một đám người tiến đến Lâm Tuyết ra tìm hiểu tin tức. Đối với những cái đó tìm hiểu tin tức các hương thân, Lâm Thanh Chiếu Đảo cũng không có không kiên nhẫn, nhất nhất trả lời lên. Một ít nhiệt tâm hương thân nhìn đến Lâm ra không có nhiều ít ăn đồ vật, trực tiếp xoay người về nhà cầm một ít đồ vật lại đây cái này làm cho Lâm Thanh Chiếu cảm kích không thôi. Nhà nàng sinh hoạt luôn luôn không tốt, ở trong thôn cũng là lệch lạc. Chẳng sợ Lâm Tuyết đi ra ngoài công tác kiếm lời không ít tiền, nhưng trong nhà vẫn là khó khăn túng thiếu. Bởi vì Lâm Tuyết gửi trở về tiền, đại bộ phận đều cấp Lâm Tuyết ra ngoài xem bệnh đi. Lâm Thanh Chiếu nhận lấy đồ vật, hướng các hương thân nói tặng, cũng đem bọn họ thiên đi. Lúc này mới bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. ăn cơm xong, nàng lại đem trong nhà thu thập một lần. Lúc này mới về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Chiếu sớm liền dậy. Đem một ít tốn thời gian tương đối lớn lên đồ vật, bắt đầu phóng tới trong nồi đi hầm. Lâm Dân cùng Lâm Dĩnh cũng đến khởi rất sớm, hai người là Long Phượng Thai, so Lâm Tuyết nhỏ 10 tuổi. Hiện tại mới 13-14 tuổi, đúng là ra thời điểm. Sáng sớm lên, huynh muội hai cái liền phóng lưu phóng ưu đánh cỏ heo đánh cỏ heo. Nguyên bản Nguyên bản bọn họ là muốn đi trong núi phóng lưu đánh cỏ heo nhưng bởi vì hôm nay muốn tới khách nhân hai người cố ý chạy tới thôn đầu huynh ngồi hai cái một cái phóng lưu một cái đánh cỏ heo nhưng kia đôi mắt cũng không ngừng nhìn phía cửa thôn cái kia lại đạo chờ tỷ tỷ lâm tuyết cùng các khách nhân đã đến chờ a chờ hai người đợi hơn hai giờ này thái dương đều lao cao mắt thấy liền đến đi học thời gian còn không thấy được tỷ tỷ lâm tuyết cùng các khách nhân thân ảnh Huynh mội hai cái không khỏi sốt ruột lên. Ca, tỷ bọn họ như thế nào còn không có tới, không phải là đi lầm đường đi. Lâm Dĩnh đem cuối cùng một phen cỏ heo bung xuống sọt sau, nhịn không được lại hỏi. Hôm nay nàng chính là cố ý nhiều cắt nửa giờ, đem cái sọt đều trang đến tràn đầy pháo đài không đi xuống. Vì, chính là chờ tỷ tỷ cùng khách nhân. Nhưng hiện tại, đều sắp 8 giờ, lại liền nhân ảnh đều không có, cái này làm cho nàng gấp đến độ không được. Tám giờ rưỡi, bọn họ liền phải đi trường học. Lại chờ đợi, đến đến muộn. Nhưng không thấy được người, bọn họ lại có chút không cam lòng. Sẽ không đi nhầm lộ. Từ trong huyện ngồi xe đến thôn muốn hai cái giờ, bọn họ hẳn là không giống chúng ta giống nhau thức dậy như vậy sớm. Phòng trưng còn muốn một hồi mới có thể đến. Còn muốn một hồi, chúng ta đây đều phải đi học. Như vậy, chúng ta không đợi, về trước ra ăn cơm. Hào đi. Hai huynh muội năm lưu con cỏ heo đang chuẩn bị hướng trong nhà đi. Lúc này, phía sau lại chuyển đến ô tô thanh âm. Nghe được động tĩnh hai người quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một chiếc màu đèn xe hơi xử vào thôn. Ca, là khách nhân tới sao? Nhìn đến xe hơi, Lâm Dĩnh cả người đều kích động lên. Bọn họ thôn này vẫn là hơn một năm trước đã tới một lần xe hơi đâu. Hẳn là... Lâm Dân gật gật đầu, sau đó đuôi Lâm dĩnh nói... Mau trở về nói cho mẹ đi. Hảo. Lâm Dĩnh ứng hạ, sau đó con cỏ heo bay nhanh hướng ra chạy, báo tin đi. chương 1.393 tỷ muội gặp nhau, Tam. Trong thôn người buổi sáng làm việc thói quen. Cho nên xe vào thôn thời điểm, không chỉ có huynh muội hai cái thấy được, không ít đang ở trong đất làm việc các hương thân cũng thấy được. Tuy nói, ngày hôm qua liền nghe nói Lâm Tuyết ra muốn tới khách nhân, hơn nữa vẫn là thành phố bê tới. Này sẽ nhìn đến xe hơi nhỏ tiến vào, làm đại gia nhịn không được liền hâm mộ khởi Lâm tuyết ra tới. Phải biết rằng, này xe hơi cũng không phải là người bình thường có thể có. Có cố kiệu người kia tuyệt đối thị phi phu tức quý A cái này Lâm tuyết ra chính là muốn đã phát. Mặc kệ đối phương là phú là quý, về sau này Lâm tuyết ra phỏng trừng muốn đẳng hoàng phi đạn. Các hương thân lúc này, tuyệt đối là hâm mộ ghen tị hận A. Vừa lúc cũng tới rồi ăn cơm thời gian, trong đất sống. Các hương thân cũng không làm, một đám thu thập đổ vật, hướng Lâm tuyết ra xem náo nhiệt đi. Xe hơi là ninh minh liệt Lâm thời ở trong huyện một tới, vì phương tiện, trực tiếp liền chạy đến Lâm ra thôn. Cũng may, này vào thôn lộ, còn tính rộng mở, xe không chỉ có khai vào thôn quách, còn trực tiếp chạy đến Lâm tuyết cửa nhà. Xe đến thời điểm, Lâm dân vừa vặn đem như cũng dắt trở về nhà. Đến nỗi kia về trước tới báo tin Lâm Dĩnh, đã cùng mẫu thân Lâm thanh chiếu trở ở cổng lớn xe ở Lâm Tuyết ra sân ngừng lại Lâm Tuyết dẫn đầu xuống xe sau đó lại mở cửa xe đem Ninh Minh Liệt cùng Diệp Thanh Ca đỡ hiểu rõ tới nhìn đến Diệp Thanh Ca Lâm Thanh Chiếu chỉ liếc mắt một cái liền trực tiếp nhận định đối phương chính là chính mình muội muội vì thế tiến lên bắt lấy Diệp Thanh Ca tay hô một tiếng muội muội đại tỷ Diệp Thanh Ca cũng hô lên nắm Lâm Thanh Chiếu tay trong mắt có chút dơ gác hơn 20 năm Nàng rốt cuộc lại lần nữa gặp được thân nhân. Chẳng sợ chỉ là một cái đối mặt, nhưng cái loại này huyết thống ràng buộc, là không lừa được người. Chẳng sợ trước kia chưa từng có gặp qua, nàng biết, trước mắt người này, chính là nàng thân tỷ tỷ. Tỷ muội hai cái ôm khóc một hồi, ninh minh liệt lúc này mới khuyên đủ, có chuyện vào nhà nói đi. Đúng vậy, vào nhà, vào nhà. Lâm Thanh Chiếu phục hồi tinh thần lại, buông lòng ra diệp thanh ca, lôi kéo tay nàng tiến ra môn đi. Các gương thân biết Lâm Tuyết ra tới khách nhân, một đám liền cơm đều không ăn, toàn bộ chạy đến Lâm Tuyết ra tới xem xe hơi tới. Đối với trong thôn người tới nói, này xe hơi chính là hiếm lạ vật. Mấy năm đều khó được nhìn đến một lần, cho nên bọn họ tới sau cũng không vào nhà quấy giày Lâm Tuyết người một nhà ôn chuyện, mà là vây quanh xe hơi nhìn lên. Vào nhà sau, Lâm Tuyết tiếp đón Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt ngồi xuống. Sau đó lại từ hành lý trong túi lấy ra một ít kẹo hạt dưa gì đó, phân cho bên ngoài các hương thân. Nhìn đến lâm tuyết ra tới, các hương thân lập tức hướng nàng hỏi tham khởi Diệp Thanh ca bọn họ tin tức tới. Lâm tuyết cười nhất nhất trở về, đem cái đại gia hâm mộ đến không muốn không muốn. Ở lâm tuyết đi ra ngoài cấp các hương thân phân kẹo thời điểm, Diệp Thanh ca cùng lâm thanh chiếu hai tỷ muội lại lần nữa ôm đầu khóc giống lên. Ninh minh liệt nhìn thê tử lại khóc thượng, đau lòng không thôi tiến lên khuyên đủ, thanh ca gặp được tỷ tỷ, chúng ta hẳn là cao hứng mới là, mau đừng khóc. khuyên xong diệp thanh ca, ninh minh liệt lại đi khuyên diệp thanh chiếu, nói đại tỷ, các ngươi đừng khóc, hôm nay chúng ta thật vất vả có thể tương nhận, có thể gặp nhau hẳn là vui vẻ. ở ninh minh liệt một câu một câu khuyên giải dưới, tỷ muội hai cái rốt cuộc không khóc, từng người ngồi xuống. muội muội, các ngươi còn không có ăn cơm đi, ta đây liền đi đem cơm sáng mang sang tới. Lâm Thanh Chiếu vừa nói, một bên nhích người đi đoàn cơm sáng. Lâm Dân cùng Lâm Dĩnh hai cái này sẽ cũng không đội đi học, vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt. chương 1394 tỷ muội gặp nhau, bốn. Tiểu gì, tiểu dượng. Hai cái ngoan ngoãn hô một tiếng. Vừa mới, Lâm Thanh Chiếu cùng Diệp Thanh Ca vẫn luôn ở khóc, bọn họ muốn đánh tiếp đón đều tìm không thấy cơ hội. Nay sẽ, vừa vặn mẫu thân đi đoàn cơm sáng đi. Bọn họ mới có thể nhân cơ hội trước chào hỏi. Các ngươi kêu tiểu dân cùng tiểu dĩnh, đúng không? Diệp Thanh Ca vẻ mặt ý cười nhìn hai đứa nhỏ, duỗi tay từ hành lý bao lấy ra một ít đồ ăn vặt, phóng tới bọn họ tay. Ở tới lộ, Lâm Tuyết đem trong nhà đại khái tình huống cùng hai người nói qua. Cho nên này sẽ, nhìn đến Lâm dân cùng Lâm Dĩnh lập tức nhận ra tới. Đúng vậy, tiểu gì? Đây là tiểu gì mang đến ăn, các ngươi nếm thử. Diệp Thanh Ca cười nói. Lâm dân cùng Lâm Dĩnh tiếp nhận, hướng Diệp Thanh Ca nói một tiếng tạ, lúc này mới chạy tới phòng bếp giúp đỡ Lâm Thanh Chiếu đem cơm sáng bưng ra tới. Muội muội, muội phu, ăn cơm đi. Lâm Thanh Chiếu đem đồ ăn bài bản, tiếp đón Diệp Thanh Ca cùng ninh minh liệt ăn cơm. Hai người đứng dậy, chuyển qua bàn ăn trước, nhìn thoáng qua cái bản bãi đồ ăn, tâm nhịn không được khó chịu lên. Cơm sáng là cháo, dưa muối cùng bắp bánh. Này xem như lâm già lấy ra tới tốt nhất thức ăn. Cũng may, Ninh Minh liệt phía trước điều tra quá lâm thanh chiếu một nhà tình huống, biết bọn họ sinh hoạt điều kiện hữu hạ, cho nên đối với bản này đó thức ăn đảo cũng không có ghét bỏ. muội muội, muội phu, ở nông thôn không có gì thứ tốt tiếp đón, các ngươi không cần để ý. Lâm thanh chiếu có chút ngượng ngùng đối diệp thanh ca cùng Ninh Minh liệt nói. Nay đã là nàng có thể lấy đến ra tới đồ tốt nhất. Nhưng Diệp Thanh ca cùng ninh minh liệt vừa thấy là cầm ý gì ngọc thường người, nàng lo lắng bọn họ sẽ trước ghét bỏ. Đại tỷ, không ngại, không ngại, đem lâm tuyết cũng kêu vào đi, đại gia cùng nhau ăn. Diệp Thanh ca nở nụ cười, nói. Tuy rằng sớm biết rằng đại tỷ gia sinh hoạt điều kiện không tốt, lại không nghĩ kém tới rồi trình độ này. Mấy thứ này, nàng không phải không có ăn qua. Chẳng qua, đó là hơn 20 năm trước. Lại không nghĩ hiện tại còn có thể lại ăn một lần. Lâm Thanh chăm sóc Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh liệt mắt cũng không có ghét bỏ chi sắc, lúc này mới yên lòng, sau đó đem đang ở bên ngoài cùng các hương thân nói chuyện Lâm Tuyết kêu trở về. Lâm Tuyết tiến vào thời điểm, mấy cái hương thân cũng theo tiến vào. Bất quá, nhìn đến Lâm Tuyết người một nhà ở ăn cơm, ở một bên ngồi nói chuyện. Ăn qua cơm sáng, Lâm Dân cùng Lâm Dĩnh con cặp sách học đi, Lâm Tuyết thu thập chén đũa. Lâm Tuyết tắc đem Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt giới thiệu cho các hương thân nhận thức. Diệp Thanh Ca trước kia cũng ở nông thôn ngốc quá, cho nên cùng các hương thân đảo cũng có thể nói vài câu. Nói trong chốc lát lời nói, Lâm Thanh Chiếu làm Lâm Tuyết mang theo Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt đi xem nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu, cũng là Lâm Tuyết già già nãi nãi. Bọn họ cũng không có cùng Lâm Thanh Chiếu bọn họ ở cùng một chỗ, đảo cũng không xa, vài bước lộ tới rồi. Ngày thường cũng phần lớn đều là Lâm Thanh Chiếu đi chiếu cố bọn họ. Hai vị lao nhân thân thể không tốt lắm, đại đa số thời gian đều là trên giường vượt qua. Nhưng xem như như vậy, Lâm Thanh Chiếu cũng chưa từng có nghĩ tới muốn ném xuống hai vị lao nhân mặc kệ. Chẳng sợ, nàng nhật tử quá đến cũng không tốt, nhưng như cũ chiếu cố bọn họ, đem Lâm Tuyết gửi trở về tiền, đều cho bọn hắn mua thuốc đi. Hai vị lao nhân nhìn đến Lâm Tuyết tới, cao hứng không thôi, nói, tiểu tuyết. Ngươi như thế nào đã trở lại? Bọn họ biết Lâm Tuyết ở thành phố Bê Ban, giống nhau đều rất ít trở về. Đối với cái này, bọn họ đảo cũng lý giải, biết ra cửa bên ngoài không dễ dàng. Cho nên, nay sẽ nhìn đến nàng đã trở lại, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Lâm Tuyết cười cười, trước đêm mãi mãi đỡ lên, nói, ra ra mãi mãi, ta trở về nhìn xem các ngươi. chương 1395 Lâm Tuyết một nhà, một. Lâm Tuyết nói xong, Đem diệp thanh ca cùng ninh minh liệt giới thiệu cho hai người, nói, ra ra nãi nãi, đây là tiểu gì cùng tiểu dượng? Phẩm thư võng. Tiểu gì? Tiểu dượng. Mẹ ngươi khi nào có tỉ muội? chúng ta như thế nào không biết sao? Nhị vị lao nhân vẻ mặt giật mình xem lâm tuyết, hỏi. Lâm Thanh Chiếu chính là bọn họ dưỡng nữ, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua nàng có tỉ muội a? Hơn nữa, nếu thật sự có tỉ muội nói, nhiều năm như vậy tới cũng không gặp có người tới tìm Lâm Thanh Chiếu, càng đừng nói đi lại. Ta mẹ cũng là vừa biết đến. Lâm Tuyết cười cười, lại cầm một cái gối đầu lót ở nãi mãi phía sau. Thúc thúc ca di hảo. Diệp Thanh ca cùng ninh minh lượt trước, hô nhị lão một tiếng, sau đó bắt tay dẫn theo lễ vật giao cho bọn họ tay. Tới tới, như thế nào còn mang đồ vật đâu? Lâm ra ra cùng Lâm nãi mãi tuy rằng tuổi lớn, nhưng nhãn lực vẫn là không tuổi liếc mắt một cái nhìn ra Diệp Thanh ca cùng ninh minh liệt mang mấy thứ này không tiện nghi. Diệp Thanh ca cùng ninh minh liệt hỏi một chút nhị lao tình huống thân thể, lại ngồi cùng bọn họ hàn huyên trong chốc lát thiên, lúc này mới rời đi. Lâm tuyết bồi hai người rời đi ra ra nãi nãi ra, đi thời điểm nói cho nhị lao nói qua một hồi lại trở về bồi bọn họ trò chuyện. Ra lâm ra ra ra, Diệp Thanh ca cùng ninh minh liệt nhìn thời gian còn sớm, tính toán ở trong thôn đi vừa đi. Lâm Tuyết muốn ngồi, lại bị Diệp Thanh Ca chạy trở về bồi Lâm gia gia cùng Lâm Ngải Nãi. Bọn họ biết, Lâm Tuyết rất ít trở về, gia gia Nãi Nãi có rất nhiều lời nói cùng nàng nói, cho nên mới làm nàng nhiều bồi, bồi bồi bọn họ. Rốt cuộc, rời đi sau lần sau lại trở về, cũng không biết là khi nào. Lại thêm, thôn tuy đại, bọn họ cũng không phải tìm không thấy Lâm Tuyết ra. Lâm Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng đúng, vì thế trở về bồi gia gia Nãi Nãi nói chuyện. Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh liệt vợ chồng hai người ở trong thôn đi dạo lên. Đi ở trong thôn, hai người không khỏi nghĩ tới cổ gia thôn. Tuy rằng, hai người ở cổ gia thôn nốc thời gian cũng không trường, nhưng lại là hạnh phúc nhất thời điểm. Một đường chi, hai người cũng đụng tới không ít thôn dân. Bọn họ biết hai người là lâm tuyết gia thân thích, đều nhiệt tình chào hỏi. Thậm chí có thôn dân còn đem nhà mình trong đất mới vừa trích dừa chuột đưa cho hai người. Diệp Thanh Ca cùng ninh minh liệt nhìn tay dưa chuột, không khỏi nhìn nhò cười. Này các thôn dân thật đúng là nhiệt tình, đem trong nhà ăn đồ ăn đều đưa cho bọn họ. Nhìn ra được tới, kỳ thật các thôn dân quá đến cũng không phải quá hảo. Toàn bộ thôn, nhà ngói căn bản không có mấy nhà, đại bộ phận trụ đều là gạch một phòng. Vợ chồng hai người ở trong thôn đi dạo không sai biệt lắm một giờ, lúc này mới về tới Lâm Tuyết Gia. Chưa tiến ra môn. Một trận nồng đậm canh gà mùi hương chui vào hai người miệng nuôi đương. Nghe này nồng đậm hương khí, ninh minh liệt cùng Diệp Thanh Ca nhịn không được nhanh hơn bước chân. Diệp Thanh Ca vừa vào cửa, nhìn đến Lâm Thanh Chiếu, mở miệng nói, Tỷ, ngươi như thế nào đem trong nhà gà cũng giết? Ở nông thôn, này gà nhưng quý giá đâu, giống nhau đều là lưu trữ phong trứng. Nhưng Lâm Thanh Chiếu lại bởi vì bọn họ, đem gà đều giết, Các ngươi khó được tới một chuyến, một con gà mà thôi. Giết giết. Lâm Thanh Chiếu cười cười, trong nhà chỉ có hai chỉ gà, giết từng con dư lại một con. Thì, ngươi nhưng đừng như vậy. Chúng ta đâu không kén ăn, ăn cái gì đều có thể. Diệp Thanh ca vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng không biết Lâm Thanh gửi thông điệp đem gà giết, nếu sớm biết rằng, nàng không cho nàng giết. Bất quá hiện tại sát đều giết, lại nói cũng vô dụng Xem ra, bọn họ đã đến, cấp Lâm Thanh Chiếu tạo thành không nhỏ gánh nặng. Trước 1396 Lâm tuyết một nhà, nhị. Diệp Thanh ca vừa nghĩ, một bên về phòng đi lấy chính mình điện thoại. Nàng đem điện thoại đánh cho đưa bọn họ tới bảo tiêu. Phía trước, bởi vì Lâm Thanh chiếu gia trụ không giới, cho nên linh minh liệt làm bảo tiêu lái xe tử rời đi thôn, đi trấn tìm trụ địa phương đi. Một hồi bọn họ trở về thời điểm, vừa lúc làm cho bọn họ mang một ít đồ ăn trở về. Diệp Thanh ca gọi điện thoại làm bảo tiêu mang đồ ăn trở về, còn cố ý làm cho bọn họ mua hai chỉ gà mái giả. Phía trước, Lâm Thanh Chiếu giết trong nhà một con gà mái giả, nàng đến giúp nàng bổ trở về. Bằng không, chờ bọn họ đi rồi, trong nhà chỉ có một con gà phong trứng, Lâm Dân cùng Lâm Dĩnh đều không đủ ăn. Bảo Tiêu thực mau trở lại, mua rất nhiều đồ ăn. Lâm Thanh chăm sóc Bảo Tiêu để trở về đồ ăn, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng vẫn luôn cho rằng những người đó rời đi. Sẽ không đã trở lại, lại không nghĩ bọn họ thế nhưng mang theo nhiều như vậy đồ ăn trở về. Nàng biết, này đó đồ ăn khẳng định là Diệp Thanh ca bọn họ là mua. Tiểu mua, lại cho các ngươi tiêu pha. Lâm Thanh chăm sóc nhiều như vậy đồ ăn, có chút ngượng ngùng. Bọn họ rõ ràng là tới làm khách, lại còn muốn chính mình đi mua đồ ăn, cái này làm cho nàng thực băn khoăn. Chẳng qua, trong nhà điều kiện chỉ có như vậy, tuy nói nàng đã đem tốt nhất. Có thể ăn đều lấy ra tới, còn là không có gì đồ vật Đến nỗi trong nhà tiền, nàng đại bộ phận đều cấp nhị lão mua thuốc đi. Cho nên tay căn bản không có cái gì tiền, tính muốn đi mua đồ ăn cũng không có biện pháp mua. Đại tỷ, chúng ta là người một nhà, cần gì phải nói hai nhà lời nói đâu. Diệp Thanh ca cười cười, làm bảo tiêu đem đồ ăn dọn vào phòng bếp. Nguyên bản, Lâm Thanh Chiếu chỉ tính toán hầm một con gà, sau đó xào cái rau xanh mấy cái dưa chuột, lại lộng cái đồ ăn làm. Nay sẽ, nhìn đến mua trở về đồ ăn, lại bỏ thêm một cái thịt, một cái đậu phộng. Diệp Thanh Ca nhìn Lâm Thanh Chiếu một người ở trong phòng bếp bận rộn, đem áo khoác cởi đi vào hỗ trợ. Lâm Thanh Chiếu ngay từ đầu không muốn, sau lại nhìn Diệp Thanh Ca không muốn đi ra ngoài, cũng chỉ hảo tùy nàng. Vì thế, hai tỷ muội một bên lộng đồ ăn, vừa nói lời nói. Nói, nói, nói đến người trong nhà. Lâm Thanh Chiếu mấy năm trước đã từng hồi quá một chuyến quê quán, nhưng lại là không có tìm được người. Hỏi một ít người mới biết được trong nhà gặp khó. Nhưng đến tột cùng trong nhà vì cái gì gặp đại nạn, rồi lại không rõ ràng lắm. Việc này vẫn luôn ở trong lòng nàng đệ nặng đâu. Nay sẽ vừa lúc Diệp Thanh Ca ở chỗ này, nàng trực tiếp hỏi Tiểu Mưuội nhà của chúng ta là chuyện như thế nào? Vì cái gì cha mẹ cùng bọn đệ đệ đều gặp khó, rốt cuộc là ai hạ tay? thế nhưng như thế mà phát rổ, đem người một nhà đều giết, nói lên trong nhà người, Diệp Thanh Ca bi thống không thôi, đem chính mình biết đến sự tình đại khái cùng Lâm Thanh lẽ ra một chút. đương nhiên, nàng cũng không có nói cho Lâm Thanh Chiếu Diệp gia có bảo vật sự tình, mà là nói đối phương muốn bá chiếm Diệp gia tài sản. Những người này thật là đáng chết. Lâm Thanh Chiếu tức giận không thôi, thật không thể giết những cái đó hại Diệp gia người. Một hồi lâu, nàng cảm xúc mới vững vàng xuống dưới hỏi tiểu muội các ngươi biết kẻ thù là ai sao cấp ba mẹ bọn họ báo thù sao thì ngươi yên tâm đi cha mẹ bọn họ đại thủ đã cấp báo kia hảo kia hảo lâm thanh chiếu vừa nghe đã báo thù này trong lòng cuối cùng là dễ chịu một ít nói diệp ra sự tình lâm thanh chiếu lại hỏi diệp thanh ca bọn họ hiện tại sinh hoạt tình huống biết bọn họ quá đến không tuổi rất là vì nàng cao hứng thì mỗi hai cái chuẩn bị cho tốt đồ ăn sau, nhìn thời gian không còn sớm, hai đứa nhỏ cũng mau tan học, lúc này mới động thủ xào rau. Diệp Thanh ca ngồi xổm xuống thân mình, chuẩn bị nhóm lửa, không nghĩ lúc này đây Lâm Thanh lẽ ra cái gì cũng không cho, trực tiếp đem nàng đuổi đi. chương 1397 Lâm Tuyết một nhà, Tam. Cũng may, lúc này Lâm Tuyết cũng đã trở lại, cùng nàng cùng nhau tới còn có Lâm Gia Gia cùng Lâm nãi nãi. Phẩm thư vóng, Nàng đem ra dàn mãi mãi đỡ vào nhà, dàn xếp hảo lúc sau, lập tức vào phòng bếp, giúp đỡ mô thân nhóm lửa xào rau. Đem đồ ăn xào hảo, Lâm Dân cùng Lâm Dĩnh cũng tan học. Tiến sân, Lâm Dân không có nhìn đến kiệu nhỏ tử, tâm hoảng hốt, cho rằng Diệp Thanh ca bọn họ đi trở về. Vì thế vừa vào cửa, lớn tiếng hô lên, mẹ, mẹ, làm sao vậy? Nghe được nhi tử tiếng la, Lâm Thanh chiếu từ phòng bếp đi ra, nhìn hai đứa nhỏ hỏi. Mẹ, tiểu gì bọn họ đâu? Đi rồi sao? Lâm Dân vội vắng hỏi. Hiện tại trường học nơi này người đều biết, nhà hắn tới thân thích, hơn nữa vẫn là đại địa phương tới thân thích, không biết có bao nhiêu người hâm mộ hắn đâu. Hơn nữa, những người đó cũng nói, một hồi học thời điểm, muốn tới nhà bọn họ xem xe hơi. Nhưng hiện tại, xe hơi cũng chưa ở, chờ những người đó tới nhìn không tới, đến nhiều thất vọng á hơn nữa, khẳng định còn sẽ nói hắn khoát lác. Không đâu, tiểu gì bọn họ ở trong phòng bồi người ra ra mãi mãi nói chuyện. Lâm thanh lẽ ra một tiếng, lại xoay người hồi phòng bếp bưng thức ăn đi. Lâm dân chạy vào phòng bếp, nhìn đến diệp thanh ca cùng ninh minh liệt quả thật là ở bồi ra ra mãi mãi nói chuyện. Vì thế trước hô một tiếng, ra ra mãi mãi, tiểu gì tiểu dượng hảo. Tiểu dân cùng tiểu dĩnh đã trở lại. Lâm ra ra cùng lâm mãi mãi nhìn đến tôn tử cùng cháu gái nhi, mặt cười thành một đóa hoa. đúng vậy. Ra ra nãi nãi, chúng ta tan học. Hai người vừa nói, một bên buông xuống cặp sách. Lâm Dân đem cặp sách một phóng, đi tới Ninh Minh Liệt trước mặt, hỏi, Tiểu Dượng, các người xe hơi đâu? Làm sao vậy? Ninh Minh Liệt không rõ nguyên do nhìn Lâm Dân, không biết hắn vì cái gì quan tâm khởi xe hơi tới. Tiểu Dượng, là cái dạng này. Một hồi ăn cơm xong, ta một ít đồng học nói muốn tới trong nhà xem xe. Bọn họ chưa từng thấy quá xe hơi đâu. Cho nên, ta muốn hỏi một chút ngài, xe hơi đi đâu? Nguyên lai like là như thế này á yên tâm đi, một hồi xe hơi đã trở lại. Ninh Minh liệt nở nụ cười. Cố kiệu chạy đến chân đi, hắn làm bảo tiêu mua đồ vật đi. kia hảo, kia hảo. Lâm dân vừa nghe xe hơi lại trở về, yên lòng. Ăn cơm đi. Lâm thanh chiếu cầm chén đua dọn xong, tiếp đón đại gia bàn ăn cơm. Lâm dân cùng Lâm dĩnh một bàn, nhìn đến đầy bàn đồ ăn. Đặc biệt là thấy được gà cùng thịt, hai mắt tỏa ánh sáng, như là sói đói giống nhau. Lại nói tiếp, bọn họ là ăn tết cũng không có ăn quà tốt như vậy. Hôm nay, thật đúng là dính tiểu gì cùng tiểu dưỡng quang A. Phát cái gì lăng A, còn không đi trăng cơm. Lâm Thanh chăm sóc hai người chỉ lo sức sở, liền cơm đều đã quên chàng quát nhẹ bọn họ một tiếng. Nga, Nga. Hai người phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt nhỏ hứng đỏ, đứng dậy đi thỉnh cơm đi. Thinh hào cơm, hai người tuy thèm, nhưng hạ trước đũa phía trước, vẫn là trước nhìn một chút mẫu thân lâm thanh chiếu. Nhìn nàng đồng ý, lúc này mới hướng tới kêu bàn thịt gà kẹp đi. Một ngụm thịt đi xuống, hai người cảm thấy mỹ vị cực kỳ. Nghĩ thầm, nếu tiểu gì cùng tiểu dượng có thể ở nhà nhiều ngốc mấy ngày hảo. Bởi vậy, bọn họ có thể mỗi ngày ăn thịt. Diệp Thanh ca nhìn hai người ăn thịt, còn phải trước trải qua lâm thanh chiếu đồng ý, có chút chua sót. Vì thế trực tiếp gấp mấy chiếc đua thịt đến bọn họ trong chén nói thích ăn ăn nhiều một chút ăn xong rồi tiểu gì lại cho các ngươi mua Cảm ơn tiểu gì hai người miệng ăn thịt mơ hồ không do nói tạ không khách khí ăn nhiều một chút đi diệp thanh ca cười cười đem chiếc đua dôi hướng về phía một bên rau xanh đối với bọn họ loại này mỗi ngày đều có thịt ăn người tới nói vẫn là rau xanh so Mỹ vị chương 1398 Lâm Tuyết một nhà Bốn. Một mâm thịt, cùng một chậu gà, đại bộ phận tử đều vào lâm dân cùng lâm dĩnh bụng. Xem đến lâm thanh chiếu lại tức lại bực, lại không biết muốn nói gì hảo. Rõ ràng, này đó là phải cho Diệp Thanh ca bọn họ ăn. Không nghĩ, lại bị chính mình nhi tử nữ nhi cấp ăn. Nhưng mà, lâm dân cùng lâm dĩnh lại không có tưởng nhiều như vậy. Chỉ biết, này bữa cơm là bọn họ lớn như vậy ăn đến nhất đã quyền một đốn. Không chỉ có có thịt ăn. Hơn nữa cơm vẫn là cơm vẻ, làm cho bọn họ cảm thấy hạnh phúc đến không được. Ăn cơm xong, Ly Học thời gian còn sớm, hai huynh muội giúp đỡ cầm chén đũa cấp ra sạch. Mới vừa tẩy xong chén đũa, trong viện truyền đến ô tô thanh âm, Lâm Dân dẫn đầu chạy đi ra ngoài. Nhìn đến ô tô đã trở lại, Lâm Dân cao hứng cực kỳ, sau đó đứng ở cửa chờ các bạn học lại đây. Đợi không sai biệt lắm có 10 phút bộ dáng, các bạn học lục tục tới. Khi bọn hắn nhìn đến trong viện bên trong tiểu Lúc này mới tin lâm dân nói, tin tưởng nhà bọn họ thật sự tới có tiền thân thích. Bọn nhỏ vây quanh cố kiệu xoay vài vòng, thẳng đến sắc hóa, lúc này mới con cặp sách chạy chậm đi trường học. Ăn qua cơm trưa, Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh liệt nguyên bản có nghỉ trưa thói quen. Nhưng ở lâm gia lại là không quá phương tiện, lại thêm nhị vị lao nhân còn ở, vì thế ngồi ở phòng khách bồi bọn họ nói chuyện. Phía trước, nhị lao tử lâm tuyết khẩu biết Diệp Thanh Ca bọn họ sinh hoạt không tồi. Nhị lão nghĩ đến Lâm Thanh Chiếu bị chính mình liên lụy, Lâm gia sinh hoạt so gian nan, Lâm mãi mãi vì thế nói, Tuyết Nhi hắn gì, lão bà tử ta có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng nhị vị đáp ứng. Lâm nãi mãi, có nói cái gì? Ngươi nói thẳng đi. Chỉ cần chúng ta có thể làm đến, chúng ta nhất định tận lực. Hảo, có các ngươi những lời này, kia lão bà tử ra mặt dày nói. Lâm nãi mãi, ngươi nói đi, không có việc gì. Là cái dạng này. Thanh chiếu nam nhân qua đời đã nhiều năm, ta cùng nàng cha thân thể lại không tốt. Mấy năm nay đâu, đều là thanh chiếu một người chống. Nếu các ngươi là nàng thân nhân, hơn nữa sinh hoạt cũng không tồi, còn hy vọng các ngươi giúp nàng một phen. Lời này vừa nói ra, lâm thanh chiếu sắc mặt tức khắc thay đổi, hô một tiếng, mẹ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình dưỡng ngô sẽ nói nói như vậy, sớm biết rằng như vậy nàng nói cái gì cũng sẽ không làm nàng đem nói ra tới. Nàng cung Diệp Thanh Ca tương nhận, cũng không phải là nghĩ muốn tử nàng thân được đến chỗ tốt. Chỉ là thuần túy tưởng nhiều thân nhân mà thôi. Nhưng hiện tại, dưỡng mẫu như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm nàng có chút không mặt mũi gặp người. Lâm mãi mãi lại là không để ý đến Lâm Thanh Chiếu, mà là nhìn Diệp Thanh Ca bọn họ, nói, không biết nhị vị có thể đáp ứng lão bà tử cái này thỉnh cầu không. Lâm mãi mãi, ngươi nói quá lời. Nàng là ta đại tỷ thính ngươi không nói. Chúng ta cũng sẽ giúp nàng Tiểu muội Lâm thanh chiếu vẻ mặt không tán đồng nhìn dịp thanh ca Nàng thật sự không nghĩ tới muốn từ bọn họ thân được đến cái gì Thỉ ngươi không cần nhiều lời Ta minh bạch ngươi ý tứ Các ngươi hiện tại gánh nặng trọng Vì là muội muội không có khả năng chơ mắt nhìn Lúc này, Ninh Minh Liệt cũng mở miệng Nói, như vậy đi Thì, đưa tiền các ngươi khẳng định cũng sẽ không muốn Ta lại như thế này tưởng Lâm Dân cùng Lâm Dĩnh học phí về sau chúng ta bao, nếu bọn họ nguyện ý, cũng có thể cùng chúng ta đến thành phố B đi học, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Nhìn ra được tới, Lâm Thanh Chiếu là cái hảo cường người. Nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu bọn họ tiền tài giúp đỡ, cho nên Linh Minh Liệt mới suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Cái này ý tưởng ở tới phía trước, hắn có. Nguyên bản tính toán tìm cái thời gian cùng Diệp Thanh ca thương lượng một chút, không nghĩ còn không tìm nói. Lâm nại nại trước nói ra. Chương 1399 không muốn hỗ trợ. Một. Nếu như vậy, kia hắn cũng nói thẳng. Phẩm thư võng, VđvđvđvM, này đối bọn họ tới nói cũng không phải việc khó, hắn tưởng Diệp Thanh ca hẳn là sẽ đồng ý. Quả nhiên, hắn nói mới vừa nói xong, còn không đợi Lâm Thanh Chiếu bọn họ tỏ thái độ, Diệp Thanh ca mở miệng, nói, "Tỷ, Minh Liệt nói cũng là ta ý tứ, ngươi cũng không cần cự tuyệt." Làm muội muội của ngươi, giúp ngươi một phen về tình về lý đều là là. Chính là, lâm thanh chiếu mở miệng, nhưng vừa mới nói hai chữ, bị ninh minh liệt đánh gãy, nói, đại tỷ, ngươi cùng thanh ca là tỷ muội người một nhà đừng nói hai nhà lời nói. Ta đại thanh chiếu cảm ơn các ngươi. Lâm nãi nãi vẻ mặt vui mừng. Chỉ cần diệp thanh ca bọn họ nguyện ý trợ giúp diệp thanh chiếu, nàng cũng yên tâm. Tâm sự hiểu rõ, lâm nãi nãi cũng có chút mệt nhọc vì thế làm Lâm Tuyết đưa bọn họ đi trở về đợi cho Lâm mãi mãi bọn họ rời đi Lâm Thanh chăm sóc Diệp Thanh ca nói muội muội muội phu cảm ơn các ngươi đại tỷ chúng ta là người một nhà không cần khách khí nói nữa về sau nếu chúng ta gặp khó khăn chẳng lẽ ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn khẳng định không thể nào hành kia về sau các ngươi hữu dụng đến ta địa phương nói một tiếng ta nhất định sẽ giúp các ngươi Lâm Thanh Chiếu sảng khoái nói. Nàng biết, chính mình có thể giúp Diệp Thanh ca bọn họ địa phương không nhiều lắm. Bọn họ sở dĩ nói như vậy, là lo lắng nàng trong lòng có gánh nặng. Này đúng rồi, người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Diệp Thanh ca cùng ninh minh liệt nở nụ cười, sau đó lại cùng Lâm Thanh lẽ ra trong chốc lát lời nói, thật sự chịu đựng không nổi, đi Lâm Thanh Chiếu cho bọn hắn chuẩn bị tốt phòng nghỉ ngơi đi. Hai người nghỉ ngơi phòng là tách ra. Ninh Minh Liệt đi Lâm Dân phòng, mà Diệp Thanh Ca tắc đi trước kia Lâm Tuyết trụ qua phòng. Phòng tuy nhỏ, đảo vẫn là có thể ở đến hạ hai người. Nghỉ ngơi hơn một giờ, hai người tinh thần hảo rất nhiều. Sau đó đi theo Lâm Thanh Chiếu đi trong đất. Bọn họ sẽ không làm việc, chỉ có thể ở bên cạnh cùng Lâm Thanh Chiếu nói chuyện hiếm. Nửa buổi chiều thời điểm, Lâm Dân cùng Lâm Dĩnh đã trở lại, một cái đi sơn phóng lưu, một cái đi đánh cỏ heo. Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt thấy được. Đi theo bọn họ đi trong núi. Hai người ở trong núi đi theo lâm dân cùng lâm dĩnh đảo hái không ít rau dại, tính toán bán làm ra ăn. Nông thôn vãn không có gì giải trí tiết mục, ăn qua cơm chiều lúc sau, hàn huyên trong chốc lát thiên, từng người nghỉ ngơi đi. Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh liệt ở lâm thanh chiếu trong nhà ở hai ngày, lâm tuyết lại bồi bọn họ ở phụ cận du ngoạn một phen, lúc này mới rời đi. Đi thời điểm, lâm thanh chiếu cũng suy xét hảo hai đứa nhỏ học sự tình. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là quyết định làm bọn nhỏ lưu tại trong nhà đọc sách. Bởi vì, trong nhà đọc sách tiện nghi, hơn nữa cũng có thể chiếu cố trong nhà. Đối với Lâm Thanh Chiếu quyết định, Diệp Thanh Ca cùng Ninh Minh Liệt nhưng thật ra chưa nói cái gì. Bọn họ tôn trọng nàng quyết định. Bất quá, đi thời điểm, hai người vẫn là cấp Lâm Thanh Chiếu để lại 5.000 đồng tiền, đặt ở Lâm Dân gối đầu phía dưới.